Hắn tiếp nhận quốc gia đấy so ra kém phụ thân hắn thân chinh là lúc, có thể tỉnh một phân là một phân. Nhưng mà hắn lại rất rõ ràng này tới là một cái cường địch, không thể coi như không quan trọng. Muốn đánh một cái đoàn bình, trừ bỏ làm tốt sung túc chuẩn bị ở ngoài, còn muốn dựa vào nào đó kỹ thuật ưu thế. Khang Hy thân chinh là lúc, đái tử sở tạo chi pháo liền lập được công, hiện giờ nhân thủ chung, không có không cần đạo lý. Ngoại hỏa khí doanh, chú với Bắc Kinh ngoài thành, cho nên được gọi là toàn từ người Bắc Kỳ tạo thành. Không lệnh vào thành, là vì bảo trì này nguyên thủy phong mạo không bị phồn hoa ăn mòn, chất phác, dũng cảm, chém người kỹ thuật không lùi hóa. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. giận nhưng không ra trận chém hơn người, nhưng là khang hy thân trình, tọa chấn phía sau là hắn, thiên nhiên đối chiến bị rất là coi trọng. Liên điểm này đi lên nói, hắn cũng coi như là bắt được trọng điểm, chiến tranh, là tổng hợp thực lực đánh giá. Thạch văn thịnh từ càn thanh cung ra tới, mới phun ra vừa rồi nghẹn một hơi. hắn thượng tuổi. Là nên lui cư nhị tuyến, giận nhưng làm hắn đương bước quân thống linh thời điểm nên tử thượng một tử. Nhưng mà vì gia tộc chỉnh thể ích lợi, hắn còn phải lại căng thượng một chống, chống được cháu trai nhóm gia hiếu, hắn mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hiên hảo, Thạch Văn Thịnh cân nhắc, quá một trận nhi hắn là có thể lại đệ từ trước báo cáo. Trở lại binh bộ, lại thấy thủ hạ top 5 top 3, nghị luận sôi nổi. Thạch Văn Thịnh cho mày, hắn nhận được, này đó tụ cùng nhau bút gián thức, lang chung nhóm đều là mã người, cũng không người hắn. Ho khan một tiếng, Thạch Văn Thịnh hỏi nguyên do tới. Nếu là phóng bình thường, đại gia nhất định sẽ nói, hồi đại nhân, chúng ta chính nói đại nhân diện thánh khi nào trở về đâu, khả xảo, ngày liền tới rồi. Lần này, đại gia lại là trên mặt tươi cười, đại nhân, bọn nô tài chính nói, chủ tử nương nương thật là một chọn ngon cái. Thạch Văn Thịnh có chút bực bội, chủ tử nương nương há là ngoại thần có thể tùy tiện ngôn luận. Đại gia thấy mùi vị không đúng, liền hữu cơ linh vội vàng giải thích, đại nhân đã quên. Hôm nay là đại dẫn đầu một ngày. Năm rồi lúc này nhi, chúng ta đều nhà ga nhà ai có thể cướp đằng trước vị trí, không dối gạt ngài nói, còn sẽ đánh một tiểu đánh cuộc. Cái này Thạch Văn Thịnh là biết, mỗi khi lúc này, xem ai ra Nam Đinh có năng lực, đem nhà mình nữ hải tử xe liền tệ đến phía trước đi. Vì thế lẫn nhau xô đẩy đến mặt mũi bầm dập cũng có, không ít người rảnh rỗi lấy vây xem đây là nhạc. Nhớ mày, Nga. Năm nay nhưng đến không được. Chú mục Năm rồi lúc này chỉ chỉ ngày nhất định nhi ra không được người. Năm nay, người đã là toàn đi vào, bên ngoài đó là ngay ngắn trật tự A. Thục ra cách dùng tử chính là cái kêu bài tự pháp, đem ngươi thứ tự cho ngươi lập, không cần các ngươi loạn. Vi phạm quy định, nhà ngươi khuê nữ trực tiếp thỉnh về. Này một thống trị, thật là trật tự dành mạch. Trong cung ngoài cung, không thiếu cắn đầu ngón tay cảm thán, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ta luôn luôn chỉ biết nàng làm việc chú đáo, không nghĩ tới, cũng có như vậy thủ đoạn. Tấm tắc, Cựu gia rung đuôi đáp ý, rung không quá cung kính ngự khí lợi bình hắn nhị tẩu, trong lòng cũng không thể không than một tiếng làm được xinh đẹp. Nữ nhân này không tốt lắm trọng, chịu đựng tay ngứa không hố nàng nhà mẹ để thật đúng là sáng suốt à. Cựu gia đã quên, hắn nhị tẩu ba năm trước đây liền trải qua như vậy một hồi, bất quá lúc ấy nhân tâm hoảng sợ, chú ý người không nhiều lắm thôi, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Như vậy, Thái Hoàng Thái hậu kinh ngạc hỏi, hôm nay là đại chọn sơ tuyển đầu một ngày, cả chiều trên dưới cực kỳ chú ý. Hoàng đế hậu cung cùng tiên đế hậu cung nhóm tề tụ một đường, còn có các lộ phúc tấn tiến đến chiều lòng, nghị luận tiêu điểm tự nhiên là đại chọn. Tám phúc tấn cười Khanh khách mà, còn không phải sao. Rốt cuộc là hoàng hậu chủ trì. Nàng lời kia vừa thốt ra, khu khu, rất nhiều người trên mặt liền không quá đẹp. Thái hoàng thái hậu còn muốn đi theo phụ hợp, lao bắt tức phụ nhi nói được là, chính là đến có cái chủ sự nhân tải có thể ra nghiệp thị vượng. Ta dựa. Cung phi nhóm trong lòng đồng loạt đau mắng. Này không phải đối với Hỏa thượng mắng con lừa chọc sao? Khang Hi hậu cung, thời gian dài ở vào một loại rắn mất đầu trạng thái, các cung chủ vị các cô tâm tư, đó là Hoàng Quý phi, Quý phi được sưng trưởng quản lục cung sự vụ, cũng cùng có một cái Hoàng hậu bất đồng. Này hai người ngươi một câu ta một câu, sinh sôi đem các nàng vài thập niên cung đình tiếp sống đánh cái phi chất lượng tốt tấn nhi. Nói chuyện còn có Thái hoàng thái hậu, các nàng còn không thể phản bác. Nhìn nhìn lại 8 phúc tấn, lại đều ngậm miệng. Đây cũng là cái đánh đá hóa nàng chính quy tử bà bà đều không tỏ vẻ cái gì đại gia cũng chỉ hảo đi theo cấm miệng lương tần đảo không có gì khúc mắc nàng trước nay liền không trưởng quá cung vụ tam phúc tấn nhìn ra tình hình không đúng lắm vội vàng tách ra đề tài chiếu như vậy đi xuống hôm nay là có thể sớm mà xong việc nhi chúng ta cũng có thể biết lưu lại bao nhiêu người đi tứ phúc tấn tiếp lời nói đây là tự nhiên lạc. thuộc gia rụt rẹ mà cười cười đông cảm thấy tẻ nhạt hết thể đều quá ấn quy cũ tới liền mất không ít thú vị Đại gia cũng ít rất nhiều bác quái. Năm rồi có thể 818 nhà ai vũ lực giá trị tương đối cao, chính là tệ đến phía trước. Nhà ai tương đối bất hạnh, người trước đưa vào đi, hộ tống bị đánh thành gấu trúc. Vân vân. Thục ra suy nghĩ, làm như vậy rốt cuộc là tốt là xấu đâu. Thái Hoàng Thái Hậu lại không quá quan tâm cái này, hôm nay mông kỳ nữ hải tử không ít, nàng tương đối muốn biết các nàng tiền đồ như thế nào, khi nào có thể có đơn tử lại đây. Lúc này nhất định có thể ra tới đến sớm chút bãi thực ra không người nói, năm nay người không ít, tú nữ nhi tiến vào đúng rồi chút, thái giám, các ma ma nghiệm xem cũng là muốn chút thời điểm, luôn là muốn tới buổi chiều. Lao tổ tông muốn mệt mỏi, không ngại trước nghỉ một trận nhi, một có tin nhi, ta liền cho ngài báo lại đây. Muốn tới buổi chiều nheo lại đôi mắt, vẫn là thấy không rõ đồng hồ báo giờ, đơn giản hỏi, hiện khi nào? Có thể bãi thiện sao? Sớm chút truyền thiện, ta cũng sớm một chút nghỉ cái buổi nhi. Buổi chiều chuyên chờ tin tức, các ngươi cũng đều vội đi thôi. Hoang hậu, người thúc dục Điểm Nhi bên ngoài, thuộc gia bất đắc dĩ mà cười. hảo. Cung phi, Phúc tấn đều là thức thời người, nhất thời đều tan, cấp lao thái thái ăn cơm nghỉ ngơi không gian, không cần lao thái thái thúc dục thuộc gia cũng thực quan tâm tú nữ nhóm tình huống. Đây là nàng tự mình chủ trì cải cách, nếu thành công, sắp sửa trở thành định chế. Hơn nữa, đây là nội vụ phủ hướng nàng hội báo năm nay đại đẩy ra thủy, từ nàng nói ra kiến nghị. Doãn kỳ, Doãn hai cái là tương đối phong nền một chút. Lại cũng không phải không biết nhìn hàng người, nghe xong thuộc ra đề nghị, đều rắc được không. Mã võ có thể nhìn đến trong đó chỗ tốt, cũng là đồng ý thi hành. Này ba người sớm hướng dẫn nhưng hội báo đại chọn công việc, được đến một cái các ngươi đi hỏi Hoàng hậu. Trả lời lúc sau, liền biết chuyện này nên ai làm chủ. Lại nói tiếp khang sư phó chết lao bà thuộc tính vẫn là gián tiếp hô tới rồi chính hắn, hậu cung không Hoàng hậu, Hoàng thái hậu lại là cái không quá đáng tin lao thái thái, tiểu lao bà nhóm còn không phải danh chính ngôn thuận lại là nhiều đầu chính trị tuyển tú sự tình, đành phải từ hắn một đại lao ra tới thao tác. hắn vị thời gian lại trường, làm cho đại gia cho rằng hoàng đế công tác còn bao gồm hạng nhất đem con dâu từ đầu khảo tra đến môi. hố cha a, một nhà chi chủ quyết định cùng cái dạng gì nhân gia liên hôn, đối con dâu phụ có khảo sát trách nhiệm hẳn là bà bà đi. lao công công không có việc gì tương xem con dâu. cái này thấy thế nào như thế nào quỷ gì a. giận nhưng xem ra, trừ ra chính thức công tác cùng dạy dỗ nhi tử ở ngoài mặt khác sự tình đều là hắn lao bà quản hạt phạm vi. Liên Nhi tử khi còn nhỏ, vỡ lòng giáo dục cũng là lao bà phụ trách, hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Hắn hà tất lại cùng hắn cha tữa cái gì đều quản, cái gì đều vội đâu. mười mấy năm phu thê sinh hoạt, dưỡng thành giận nhưng như vậy một cái thói quen, cũng coi như là thuộc ra một đại công tích. sơ tuyển chuyện này không cần thuộc ra đi quản, nghĩ đến thái giám, các mama ma cũng không cái kia lá gan lung tung làm người là tuyển. gia thế hảo, bọn họ không dám, gia thế kém. Khu, khu thật muốn lạc tuyển, hoàng hậu cũng không ngờ. Đến nôi cá nhân tố chất, còn có mặt sau phục tuyển, ngủ lại chờ thủ tục chấn cửa ải, không cần lo lắng chất lượng vấn đề. Mặt sau chọn lửa còn tiến hành, thục gia cũng lệnh chuyển thiện, ăn xong rồi cơm, nàng còn muốn bố trí phục tuyển, ngủ lại chờ công việc. Lại có, hai vị công chúa đã chỉ hôn, các nàng của hồi môn có nội vụ phủ đặt mua, thục gia làm dưỡng mẫu, cũng muốn có điều tỏ vẻ. Tới rồi buổi chiều, nội vụ phủ quả nhiên khiển người đệ danh sách tới. Phía trước giận nhưng cũng thu được sổ con. Sổ con, nội vụ phủ mọi người đem hoàng hậu tàn nhẫn khen một hồi, ai dám đoạt hoàng hậu cải cách chi công đâu. Nội vụ phủ còn thêm vào chụp đế hậu hai người mông ngựa, nói thẳng vài thập niên không có hoàng hậu lúc sau, đại gia rốt cuộc có người tâm phúc, đây đều là đế hậu hai người mang đến phúc khi a Thục ra thô thô xem qua danh sách, phàm là quyền quý gia hải tử, một cái không lẩu, cũng liền tính là yên tâm. Mang lên danh sách, hướng đi thái hoàng thái hậu hội báo đi. Thanh đình hành văn Nhiều là mãn văn, hán văn, Thái Hoàng Thái hậu không lớn nhận được. Thục ra liền lệnh đại công chúa đọc người danh, niệm một cái, nàng cùng Thái Hoàng Thái hậu lợi bình một cái. Thái Hoàng Thái hậu nghe năm nay mông cổ nữ tử không ít, rất là vừa lòng, lại nghe đi xuống liền phát hiện mặt sau tú nữ xuất thân càng ngày càng thấp, nàng cơ hồ nháo không rõ ai cùng ai, được rồi được rồi, ngươi làm việc là làm người yên tâm, ta nghe một chút mùi vị liền đủ lạp, không cần lại cùng ta nói lạp. Ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy à ta đây là đầu một hồi làm như vậy chuyện này trong lòng chính đánh cổ đâu quá hai ngày còn muốn đem các nàng tiêu tiến vào nhìn một cái ngài không cho trưởng trướng mắt ta nhưng không đế nhi thái hoàng thái hậu vui tươi hớn hở mà hảo ái hoàng đế đã biết sao nội vụ phủ tất có sổ con cấp hoàng thượng hắn lúc này chính vội đằng trước chuyện này ta không hảo cái dày, quá một khắc đánh giá hắn nơi đó chuyện này không sai biệt lắm ta tống cổ người đi bẩm ân ân nhiều hỏi hỏi hoàng đế lão thái thái cách sinh tồn điều thứ nhất vĩnh viễn cùng hoàng đế bảo trì nhất trí ra tuyển tú tác động cả chiều trên dưới rất nhiều người thần kinh mọi người đều bị so hoàng đế trước mặt dũng dược biểu hiện đương không thành thái tử nhạc phụ tam á ca cũng tới rồi suy xét chỉ hô tuổi lại lui một bước vương phủ kết thân cũng là có thể sao tư lịch lại thiếu chút nữa trong nhà nữ hài tử gả cái bối lặc bối tử cũng là hảo nhưng hoàng đế tựa như không biết có đại chọn việc này nhi giống nhau nội vụ phủ thượng sổ con hắn vạch trần tới vừa thấy Nhìn trước cái trọng điểm đối tượng liệt, viết một cái đã biết, liền ném tới sau đầu. Không rõ nội tình người vừa thấy, hoàng đế phảng phất là một lòng chỉ lo phát hắn cái kia các nơi không chế hỏa háo, không được nhiều dân phía trên. Úng vương lại có chút kinh hãi, muốn động mối khóa. Này! Thuế Pháp còn không có. Giận nhưng cười khổ một tiếng, chỉ sợ sách vọng A Lạt bố thản trở không kịp chúng ta than đinh nhập mẫu liền phải tắc loạn, trước mắt quốc khố là cái cái gì tình hình ngươi lại không phải không biết. Một trận thật muốn đánh hạ tới quốc khố liền phải không? Chứng thượng là có bạc, lại không ngươi ta trong tay, đều thiếu hụt. ngươi truy thiếu thiếu hụt, nhưng có lập tức là có thể toàn trước trở về. có thể hai năm nội bổ tề đã tính may mắn, tao dân thiếu hụt có lý trần thường cái này muối chính đại bổ, đến hiện còn kém cái phần cuối, không nói đến mặt khác. muốn đánh giặc, quốc gia là có tiền đánh, nhưng là một tá, quốc khố liền không, tổng không thể cho đại gia trắng bệch điều đương tiền lương, vì không cho quốc khố chạy lao thử, hảo hiện liền bắt đầu chủ tiền. Vốn dĩ sửa chế độ thuế là cái hảo biện pháp, nhưng là thấy hiệu quả cũng chậm. Từ thí điểm, đến thi hành, thế nào cũng đến cái tam, 5 năm mới có thể mới gặp hiệu quả, này vẫn là. Hơn nữa, sửa thuế còn sẽ khiến cho trình độ nhất định xã hội dung chuyển. Khang hy những năm cuối là cái. Không ít người khởi nghĩa vũ trang thời gian đoạn, thật đúng là lo lắng lại bước một chút, làm có tri thức có văn hóa nào đó người đầu nhập đến lật đổ cũ xã hội hàng ngũ. Lại tá bên ngoài địch xâm lấn, kia tư vị liền cũng không phải sợ phiền phước nhi, cũng cảm thấy có thể rất xuống dưới. Chỉ là này mấy thứ nếu đồng thời bùng nổ, đó chính là đối quốc gia chính quyền thừa nhận năng lực cực hạn một lần khảo nghiệm. Không đến vạn bất đắc dĩ, không cái nào não tàn người lãnh đạo sẽ chơi loại này khiêu chiến cực hạn vận động. Nghĩ tới nghĩ lui, nước nông nghiệp gia trung tâm thống trị giai tầng liền chuẩn bị lấy thương nghiệp khai đao. Không khéo, mối nghiệp là lũng đoạn ngành sản xuất, lợi nhuận phong phú, hơn nữa tệ đoan rất nhiều, thuế muối đối quốc gia thu nhập từ thuế lại rất quan trọng, chính là nó Dẫn nhưng trí nhớ tập tự Khang hy, còn có trò giỏi hơn thời giá thức, tưởng tiền nghị đến muốn điên rồi hắn liền từ trong đầu nhảy ra một đoạn ký ức tới. Hãy còn nhớ rõ lúc trước Lý Quang Địa Lao Tiên sinh buộc tội quá một cái tiêu trương lâm ra hỏa, thứ này buôn bán tư mối đến lợi nhiều hai Năm đó tuân ra chuyện này thời điểm hắn liền tưởng, nay thật là lợi nhuận phong phú A. So sánh với dưới, được hưởng quốc gia ưu thế, bị quốc gia bồi dưỡng thương buôn mối nhóm quả thực nữ bạo. Nga Lúc ấy hắn cũng chính vì tiền phát sầu, ký ức rất là khắc sâu. Hắn nếu không đối này hạng nhất động thủ, vậy không phải một cái thiếu tiền hoàng đế. Nói làm liền làm, giận nhưng gọi tới nòng cốt nhóm khai một cái trúng gió sẽ, đại gia cùng hoàng đế nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Không đạo lý nên nhập quốc gia tiền liền vào tư mối lái buôn hầu bao, sau đó làm chúng ta những người này vì tiền phát sầu không phải. Đó là dốc hết sức duy trì. Liên vương thiểm như vậy đem nhân nghĩa lễ giáo quải ngoài miệng người cũng lòng căm phân nói mục vô pháp kỷ thực là nên làm, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, lệnh các tỉnh đốc phủ nghiêm truy xét buôn lậu muối, các sản muối nơi, nghiêm cấm tư muối chảy ra. Hán thậm chí còn đưa ra tăng mạnh đối muối đinh nhân thân không chế trở thi thố, ra tay cũng đủ tàn nhẫn. Dẫn nhưng khen ngợi vương thiểm một lòng vì nước thái độ, sau đó nói, như thế, trợ lý đã quyết, mất công sách vọng a lạt bố thản tin tức còn chỉ là trong phạm vi nhỏ truyền lưu, triều giảm một mảnh tương hòa, còn có đại chọn sự tình hấp dẫn rất lớn một bộ phận chú ý. Hoàng đế bởi vì đô sát viện một phần tham tấu đương kim tư mối hoành hành sổ con mà muốn động mối pháp sự nhi cũng không có làm đại gia quá mức chấn động. Rất có mấy cái tưởng biểu hiện người tỏ vẻ, tư mối hoành hành là mục vô pháp kỷ, khiêu chiến chính phủ quyền uy, nên làm. Dẫn nhưng cũng ra lệ Hiệu quả cũng không lý tưởng. Đến phương Nam mối hoa bắt đầu chút ít ra mối, mà tú nữ đại chọn tiến vào thi vòng hai thời điểm, mối chiều đình doanh số cũng không có gia tăng nhiều ít. Nguyên nhân vô hắn, kinh tế quy luật tắc quái mà thôi. Mỗi triều đình muốn nộp thuế, thực quý, tư mối tiện nghi, bá cánh trong tay tiền lại không nhiều lắm. Ngươi chính là cấm tư mối, mỗi triều đình cũng bán không ra đi. Trước mắt lại không có ngân hàng phạm vi lớn thi hành ngân bóc. Đánh cái cách khác, hắn cũng chỉ có thể ra nổi một đồng tiền tới mua mối, mua mối triều đình chỉ có thể mua một cân, mua tư mối có thể mua một cân. Không có tư mối, mối triều đình nhiều lắm có thể bán ra một cân tới, mà không phải một cân. Tổng tiên lời, không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nay chỉ là lý tưởng tình huống, tốt xấu còn ra tăng rồi một chút muối triều đỉnh tiêu lượng. Trong tình huống bình thường, là không có khả năng một đạo ý chỉ xuống dưới, thiên hạ tư muối cấm tiệt. Thị trường yêu cầu tư muối, tư muối lái buôn liền xe bí quá hóa liều. Chẳng sợ hắn đem giá cả nhắc tới 5 đồng tiền một cân, đại gia vẫn là tình nguyện mua hắn, không mua muối triều đỉnh. Lúc này nhân dân quần chúng sinh hoạt cũng không khang càn thịnh thế, nguyện ý mạo hiểm buôn lẩu vẫn là có không ít. Sinh hoạt bức bách, lợi nhuận dù hoặc Nguyện ý buôn lậu mối người như cũ tổn, mối triều đình như cũ chịu đánh sâu vào. Giận nhưng thấy vậy tình cảnh, rất là sốt ruột thượng hỏa, không thể không động một cái khác ý niệm, sửa mối pháp. Dù sao than đinh nhập mẫu trước mắt biết không đến, đến trước xử lý sách vọng A Lạt bố thản, đến chu tiền, hắn liền cùng mối khóa liều mạng thượng. Đương nhiên, nơi này còn có một cái thực âm ú ý tưởng, vốn dĩ nên là ưu thường, làm chuyện này, ai cũng không thể nói ta không tốt. Tư mối tràn lan, cũng là kỳ cương bại hoại biểu hiện ta từ đây xuống tay đại gia triều giã chỉ có ủng hộ phần ung vương lại bị kêu tới nghe xong hắn nhỉ cao ý tưởng ung vương ngự khí liền có chút héo héo thần đệ cân nhắc vẫn là trước đem thiếu hụt cưỡng chế nộp của phi pháp một chút năm xưa nợ cũ càng đôi càng nhiều đến sau người chết như nền liền diệt gia nghiệp suy tàn liền cưỡng chế nộp của phi pháp không được mấy cái tiền chuẩn bị một năm chế độ thuế cải cách cứ như vậy bị gắt lại lại phái nhiệm vụ hắn thật hưng phấn không đứng dậy dẫn nhưng nhìn một cái hắn tứ đệ. Mối chính cũng bắt đầu thiếu hụt, tư mối tràn lan, cấm mà không ngừng, thương hộ từ từ chống đỡ hết nổi, có thể thấy được cũng không phải quốc gia quản được không nghiêm, chính là căn tử thượng gia tật xấu. Nhưng tình hình lại không bằng hộ bộ thiếu hụt như vậy nghiêm trọng, cũng là tế bọc ngủ ý tứ, sớm một ngày động thủ, liền tỉnh một phân sức lực. Úng Vương vẫn là không có đáp ứng, hắn xem ra, sự có nặng nhẹ cấp hoãn, chế độ thuế cải cách là không thay đổi không được, hỏa háo cũng thế, mối chính lại còn không có thối nát đến duy trì không dưới. Mối khóa quan hệ quốc phú, cực kỳ quan trọng. Quốc gia thu nhập từ thuế, một là thuế ruộng đinh bạc nhị chính là mối khóa. Đã đã muốn động thuế ruộng, mối khóa liền phải tạm hoãn. Tổng không thể một lần tốn hai cái đùi nhi, như vậy sẽ bá tức chấm đất. Dẫn nhưng nói, trước bất động thuế ruộng, sửa mối pháp. Xua xua tay, ý nghĩ cũng trải vớt rõ ràng, cái này tiết kiệm sức lực, ta phải sách vọng A lạt bố thản động thủ trước trước đem quốc khố phong phú, cái này động tính lại nói tiếp đại, lại chỉ là luận thương. Sửa lại mối pháp, mối khóa gia tăng Cũng hảo có nắm chắc đi sửa thuế pháp Ung vương trầm mặt trong chốc lát Mới nói, ngài ý tứ là Nhân sách vọng A lạt bố thản chuyện này Cần phải trước tích cóc hạ chút của cải tử Lý giải, nhưng là Vẫn là có chút chuyển bất quá công nhi tới kia than đình nhập mẫu đâu Phải làm Huynh đệ hai người đối thế cục đều có tương đối vi diệu trực giác Cái này quốc gia mấy năm gần đây Tới trạng hướng tấn pháp Là không thay đổi không được Cải cách là chung nhận thức muốn thảo luận chỉ là bước đi chỉnh tự vấn đề, không thảo luận con hảo, một thảo luận liền phát hiện, nguyên lai quốc gia tật xấu nhiều như vậy, chuyện này không phải một cái hoàng đế, một cái vương gia đóng cửa lại một tán gấu, liêu xong rồi làm phía dưới đi chấp hành là có thể đem sự tình làm tốt, phải biết rằng, chấp hành vẫn là dựa phía dưới, muốn mệnh là, hai người bọn họ cũng không làm ra một cái cải cách phương án tới, muốn hiện thương lượng, lúc này thực hành là cương muối pháp, đem muối dẫn chia làm mười cương, đem đặc biệt cho phép thương nhân lẻ danh. Hứa vịnh viên theo vì hoa buồn, chính là có thừa kế tính chất, quan không thu mối, quan đốc thương làm. Đúng như một tòa vây thành. Bên ngoài tư bản vào không được, bên trong người dễ dàng cũng ra không được. Lúc đoạn cần thiết sinh ra, hơn nữa còn có một chút chính phủ thuốc rục bức, mối chiều đỉnh từ từ khó đi, tư mối càng thêm hung hăng ngang ngược. Lại là một hồi cái cỏ. Vẫn là trước thí điểm, vừa lúc đem chuyện này giao cho Lý Trần Thường tới làm, Trung ương tử ung vương cùng Thái tử hai người đốc thúc trực tiếp hướng Hoàng đế phụ trách. Dẫn nhưng trước đó kế hoạch, xuống tay chuẩn bị rất nhiều sự, trước mắt một kiện đều còn phô khai, trước muốn làm, cư nhiên là vẫn luôn không có bị thảo luận mối chính. Lý Trần Thường cũng thực sự có vài phần năng lực, lại là bản chức công tác, tình huống cũng quen thuộc, đối mối chính bên trong miêu nhị cũng là rõ rành rành. Đưa ra lấy phiếu mối thay thế cương muối thi hành thí điểm. Làm người kinh ngạc là, đến từ thương buôn mối nhóm lực cản rất nhỏ. Đương nhiên rồi, bọn họ chính mình đều phải bị bức đến đi buôn lậu mối. Lúc đầu, Chính phủ thưởng cho tiền vốn làm cho bọn họ làm buôn bán, là đền bù thương hộ tư bản thượng không đủ. Quốc gia cho vay bồi dưỡng dân gian thương nghiệp, nghe tới thực làm người cảm động không phải. A phi, lúc này không phải cái gì nâng đỡ xí nghiệp phát triển cho ưu đãi cho vay, nội vụ phủ cấp tiền vốn, đó là thu lãi nặng tức. Chính là vay nặng lãi. Mượn xã hội đen vay nặng lãi, nhiều lắm đứt tay đứt chân, ghê gớm lạn mệnh một cái, còn có thể khắp nơi trốn một chốn. Mượn hoàng đế vay nặng lãi, dưới bầu trời này Đất nào không phải là đất của thiên tử, muốn chạy trốn trừ phi ra biển, này nhìn ra biển lại há là như vậy dễ dàng. Nói đúng không cùng dân tranh lợi, trên thực tế là không gánh vác kinh doanh nguy hiểm, chẳng những thu tiền lãi, còn thu cho vay lợi tức. Có chuyện gì nhi, ngươi đến nhạc quên. Đi gông siềng, như thế nào không vui. Sửa lại mối pháp, bọn họ là mất đi lũng đoạn địa vị. Bọn họ có gia có nghiệp, còn không có bị tống tiền đến hoàn toàn, gây chết lạc đà còn so mã đại đâu. Lại có mấy thế hệ người tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, nhân mạch, cạnh tranh lên ai sợ ai à. Chờ đến năm đôi kết toán, mối khóa cư nhiên trướng rất nhiều. Rất nhiều tư mối lái buôn cũng bởi vậy chuyển chính thức, đây là lời phía sau. Rốt cuộc thu phục đại chọn Cùng với nhẹ mà hoan trang giấy vê động thành, dẫn nhưng dùng sung sướng chung hốn loạn một chút thống khổ thanh âm nói, nhiều như vậy. Nhã nhĩ Giang A cũng dùng đồng dạng làn điệu một mặt gật đầu một mặt nói, ai nói không phải đâu. Làm một cái có trách nhiệm tâm. Tiến tới tâm tông nhân phủ chủ quản thân vương, nhã nhị giang á đối với chức trách trong phạm vi sự vụ từ trước đến nay là tức thời xử lý. Hôm nay chuyện này cũng không ngoại lệ, lại có một đám tông thất đem phong tước, hắn hợp với tông thất dân cư tổng điều tra biểu cùng nhau, báo cho giận nhưng. Lúc này, tộc huynh đệ hai cái chính càn thanh cùng xem danh sách đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tông thất dân cư bành trướng đến làm người đã cao hứng lại lo lắng. Nhớ năm đó, đại gia mới vừa quyết định đánh thiên hạ thời điểm. Nhà bọn họ mới có bao nhiêu người a? Hiện tràn đầy viết nhiều như vậy, thật là Làm người cảm động đến tưởng khóc lóc thảm thiết Nuôi sống nhiều người như vậy cùng với nhà bọn họ thuộc đều là phải bỏ tiền Hai cái nam nhân hoài rồi dám tâm tình liếc mắt nhìn nhau Đều từ đối phương trong mắt thấy được cả khái Sau đó, đồng thời khuôn mặt một chỉnh, Giận nhưng đầu tiên lên tiếng Chiếu Nguyên Lai like nói tốt làm đi Nhã nhĩ Giang A lập tức hiểu ý Thân đệ này liền đi chuẩn bị Hắn muốn chuẩn bị là khảo thí Dẫn nhưng thêm vào bỏ thêm một câu, người càng ngày càng nhiều, truyền lời đi xuống, năm nay để mục ta tự mình ra. Liên một lần cơ hội, qua, thưởng tước, bất quá, nghỉ ngơi đi. Không có biện pháp, tông thất người quá nhiều. Quốc sơ là lúc, tông thất thượng thiếu, cùng kỳ đinh giống nhau, đại gia được đến phái đi bày ra năng lực, thu hoạch tức vị cơ hội rất lớn có. Trên cơ bản chỉ cần là cùng hoàng đế một cái họ nhi người có một chút nhi bản lĩnh là có thể làm người sáng lên. Thanh đỉnh chiếm hưu bò lớn tài nguyên cực lực lấy thiên hạ phụng nhất tộc, dính dáng nhi đều có cơ hội được đến tước vị khen thưởng. như vậy chính sách giới, hoàng đế dân cư khuyết trương trình độ so bình thường người bắt kỳ đại, tới rồi hiện tài nguyên đã không lớn đủ dùng, không thể lại giống như trước kia như vậy là cái thân thích liền hoa đồng tiền lớn cung này tiêu xài. khang hy triều không ít tông thất trừ bỏ bên hông một cây dây lưng, những mặt khác vật chất đãi ngộ đã cùng bình thường kỳ đinh không có gì khác nhau. khang hy triều về tông thất chế độ cải cách, trong đó một cái chính là đối các tông thất tập. Phong tước quy định tiến hành quy phạm. Chẳng những quy định giống nhau, nhàn tản, tông thất cùng kỳ đinh lãnh trợ cấp giống nhau nhiều, còn quy định chưa có tước tông thất chi tử tước vị vấn đề. Tức thừa kế vong thế, đích trưởng tử kế thừa, tước vị không giảm trợ. Thừa kế, đích trưởng tử kế thừa, tước vị giảm hình phạt kế tục, thẳng dáng đến phụng ân tướng quân mới thôi. Không có thừa kế, thức ngăn tự thân, không kế thừa. Còn lại chư tử, dựa theo mẹ để địa vị tới xác định tước vị, mà không phải xem cha ngươi là vừng già. Ngươi chính là tiểu vương gia. Thân vương vợ cả Sở ra mặt khác như tử, phong làm không vào 8 phần phụ quốc công, chắc thất sở ra tử vì nhị đảng trấn quốc tướng quân, ngoại thất, thiếp chờ sở ra tử vì tam đảng phụ quốc tướng quân. Mặt khác lấy này loại suy, thẳng đến nhàn tản tông thất. Đừng tưởng rằng như vậy liền kết thúc, vì giảm bớt tài chính gánh nặng, đem hữu hạn tài nguyên phóng tới có phát triển tiềm lực thân thích trên người. Triều đình còn quy định, sở hữu muốn tước vị người, phong tước trước khảo thí trước. Khảo thí đủ tư cách, Mới có thể bắt được kể trên quy định tức vị, một lần không đủ tiêu chuẩn, hàng nhất đẳng, lại không đủ tiêu chuẩn, nhàn tản đi thôi ngươi. Không thể không nói, cái này thi thố thực thi, trình độ nhất định thượng kích phát rồi tông thất học tập nhật tình, cũng vì quốc gia tiết kiệm rất lớn một bút phí tổn, tức vị là cái hệ thống công trình, bao gồm chịu tức giả thê tử nhi nữ đâu. Nhân viên công vụ muốn khảo, tức vị, cũng là muốn khảo tích. Chi thức thay đổi vận mệnh A. Nhã nhĩ giang A lên tiếng, giả. Hắn là một chút cũng không lo lắng con của hắn nhóm. Đầu tiên, bọn họ học tập không tính xuất chúng lại cũng không tính kém. Tiếp theo, chính mình chính trắng niên. Có này hai điều, cũng là đủ rồi. Giận nhưng cơ cơ nhạ nhị giang a mang đến vợ cái này trước phóng nơi này, ta nhìn nhìn lại. Nghe ra hắn ngữ khí khi có làm chính mình đi ý tứ, nhạ nhị giang a do dự một chút, vẫn là hỏi nhiều một câu. Thần đệ nghe nói, hoàng hậu cô ý năm nay cấp hoàng dục tuyển cái tức phụ thành hôn. Giận nhưng hơi hơi mỉm cười ngầm đầu xem Nhã Nhi Giang A, đúng vậy, như thế nào. Nhã Nhi Giang A nói, này, hoàng rục cũng lớn, hán cưới tức phụ nhi, tổng không hảo vẫn luôn trụ trong cung không phải. Nói nữa, hán trong cung cưới vợ, tấn cái gì phẩm cấp tới làm đâu. Tổng không thể cùng các hoàng tử giống nhau. Ngài, không biết thanh y có gì quyết đoán. Hán chính là tới làm tông thất xác định đẳng cấp chờ công việc, nói hoàng Dục sự tình đảo cũng là hợp tình hợp lý. Tổng không thể làm hoàng Dục thân phận không rõ mà vẫn luôn trụ trong cung nhìn cũng kỳ cục nhi giận nhưng cười nói cái này ta đều có chủ trương ngươi nhanh đi đem khảo thí chuyện này chuẩn bị tốt chính là nhã nhĩ giang a lúc này rất là dứt khoát mà đáp ứng cáo lui giận nhưng đối hoàng đán nói giản thân vương là cái cẩn thận người hoàng đán cũng mỉm cười tán đồng hắn a mã nói là giản vương tự trưởng tông nhân phủ tới nhưng thật ra cực nhỏ làm lỗi nhi giận nhưng nói ngươi không cần quang nhìn hắn đã nhiều ngày các ngươi huynh đệ mấy cái cũng muốn gia tăng ta muốn thân thí chư đái phong tông thất Các người huynh đệ cũng đi theo một khối đi. Hoàng đán đáp, nhi tử tuân chỉ. Cái này một khối đi tuyệt đối không phải cùng nhau đương giám khảo, hoặc là bảng quan. Lấy hoàng đán đối chính mình gia đình hiểu biết, hán tổ phụ, phụ thân, đều thích kiểm duyệt người ngoài phía trước đem nhà mình hài tử kéo ra ngoài khoe khoang một hồi. Đương nhiên, hoàng đế chính mình sẽ là cái thứ nhất ra tới bãi mũ người. Bung than này một kiện, đại học sĩ Tiêu Vĩnh Tảo lại mang theo một đống sổ con vào được. Vị này cũng là lão tư lịch. Đồng thời vẫn là người Bắc kỳ, hán quân tương bạch kỳ. Vào cửa, thỉnh an, giận nhưng cũng thực hòa khí mà thường chỗ. Tiêu Vinh Tảo mang đến lại không phải cái gì quá tin tức tốt, thuận thiên phủ thi hương. Mới nói năm chữ, đã cũng đủ làm giận nhưng đem sống lưng đĩnh đến thẳng điểm nhi lại thẳng điểm nhi, thuận thiên phủ thi hương làm sao vậy. Tiêu Vinh Tảo ma một chút nha, nhắm mắt lại liền đem tin tức xấu cấp nói ra, thuận thiên phủ thi hương, có người gian lận Hoàng đán vốn là trong mắt lộ ra tò mò hiện đã là trong mắt tiêu đốt phẫn nộ rồi. Lần trước khảo thí gian lận vừa mới phạt xong rồi, lúc này lại tới phạm quy. ngại với thân ngự tiền, hắn nhấp khẩn môi, chờ giận nhưng đặt câu hỏi, giận nhưng cũng đủ sinh khí. Từ hắn lên đài tới nay, tồn chính là khoa cử thủ sĩ vì mình sử dụng tâm tư, lại nhiều lần lại đều ra sự cố. thanh âm lạnh như băng, trương bằng cách luôn luôn làm việc cẩn thận như thế nào nhưng ra sai. tiêu vinh tảo gương mặt nhảy nhảy dựng, vội vã nói, không phải hắn, không phải hắn. nuốt nuốt nước miếng. Là thí sinh, thuận lòng trời thi hương tiểu Trung Quốc đệ nhất danh cha vì nhân chi phụ cha ngày xương thỉnh nhân vi y thế hệ con cháu bút, mua chuột thư làm, chuyển lại văn chương, Thuận lòng trời thi hương tiểu Trung Quốc chi Chu Khải thỉnh người viết hay thông đồng sao chép chịu cuốn sở lại dịch thông đồng gian lận. Chỉ là thí sinh. Dẫn nhưng tâm tình tốt hơn một chút nhi, đi cha là được. Muốn xử lý nghiêm khắc. Tiêu Vinh tảo thật là khổ bức nói, này cha mỗi liền thôi, này Chu Khải. Như thế nào? Hệ Nguyên Nhậm bước quân thống lĩnh thác hợp tề người nhà thứ tư chi tử liên tục xua tay, nô tài muốn nói không phải cái này, mà là bọn họ là bị Thiệu Văn Khanh đầu cáo, thứ tư lại mua được Tư Ngục Chu Chi thuyền, dục trừ bỏ Thiệu Văn Khanh, Lưu Toàn diệt khẩu, sau đó bị Đô sát viện cấp tham, quý tử cùng thác hợp tề, nguyên bản là trực vương hệ cùng Thái tử hệ đối thủ, đợi đến Minh Châu sửa Huyền Dễ chương, hai nhà quan hệ chỉ là lưu với mặt ngoài, có gì giả? thác hợp tề đồng học ủy vào chính mình kiềm giữ Nguyên Thủy cổ thực không đem quý tử trở phóng nhãn, quỷ tử nếu là không mang thủ, kia hắn chính là thánh nhân. Tiêu Vinh Tảo trong lòng yên lặng phung tảo, dẫn nhưng mặt tập lên một chút màu đỏ, sau đó khai mắng thứ tư, Chu Khải thân hệ nô buộc, làm bừa hối lộ, hỗn loạn khoa trường đại điển, tình tội đang giận, nên như thế nào làm, liền như thế nào làm, Hà tất nhất lên thác hợp tề. Chẳng lẽ thác hợp tề gian ô là có thể thoát được quốc pháp không thành? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm sẽ bao che thác hợp tề gian Tiêu Vinh Tảo vừa thấy thế không đúng, vội vàng thỉnh tội, nô tài chỉ là thỉnh Hoàng thượng bảo cho biết, nếu thứ tư phụ tử hoàn toàn đi vào Thác hợp Tế phủ, đương như thế nào bắt người. Tiêu Bước Quân thống lĩnh lời nói đến một nửa giận nhưng liền khép lại miệng, liền hắn đều không tin cùng là Tắc Đảng A Nhị Cát Thiện sẽ không bao che Thác hợp Tế. Em đi. Ôm đoàn lẫn nhau âm trước nay đều là bọn họ Thái Tử đảng, có người nói rằng Tắc Đảng truyền thống, Giận nhưng gọi tới A Nhị Cát Thiện, Tiêu Vinh Tảo mặt mặt hãn, xem A Nhị Cát Thiện tới. Vội vàng cáo lui. Dẫn nhưng một mặt đối a nhĩ cắt thiện nói, ngồi một mặt đối tiêu vinh tảo nói, thượng thư hoách dịch mệt nhọc có công, thưởng hai mắt lông công. Tiêu vinh tảo rất là hoan mà đáp ứng rồi, sau đó cáo lui. Dẫn nhưng lúc này mới phân phó a nhĩ cắt thiện, gần đây trong kinh an không. a nhĩ cắt thiện nghe xong thưởng hoách dịch lông công, chính lặng lẽ hướng hoàng đán nơi đó xem đâu, nghe giận nhưng hỏi chuyện, vội nói, thiên tử dưới chân, tất nhiên là Thái Bình không có việc gì. Chính là các nơi tú nữ nhập kinh. Quá náo nhiệt điểm nhi giận nhưng nô một tiếng bãi bàn cờ chúng ta hạ hai cờ a nhị cắt thiện tự vô chối từ chi lý hai người ngươi tới ta đi hạ mấy trục tử a nhị cắt thiện xu hướng suy tàn tiệm hiện giận nhưng thuận miệng nói ngươi phái người đi thác hợp tề nơi đó muốn hai người ra tới tiêu phía dưới người đi làm liền thành chúng ta tiếp tục chơi cờ a nhị cắt thiện trong tay quân cờ cạch liền dứt đến bàn cờ thượng. thác hợp tề kế bị cách trước lúc sau người nhà lại bị bắt đi mặt mũi quát rác. Dẫn nhưng đối khoa cử việc cực kỳ coi trọng, Chu Khải ra nô xuất thân, còn cùng đại gia cùng nhau khảo thí, nếu là thật bằng bản lĩnh khảo, giận nhưng còn có thể sinh ra một chút ái tài chi tâm. Vấn đề là hắn còn ra lận, này họa liền sống đến lớn. Liền thượng cha ngày xương phụ tử, đồng loạt trọng phán. Cha ngày xương phụ tử là rào giam chờ, thứ tư phụ tử chính là trảm lập quyết. Tính cả liên can bị thu mua tay súng, truyền lại, sao chép, đều đánh đánh, phát phạt. phạt. Bộ phận ngự xử không có khởi đến từ lúc bắt đầu liền giám sát tác dụng, cũng bị phạt. Xử lý xong rồi này đó, tông thất nhóm tức vị khảo thí ngày cũng tới rồi. Thanh như hoàng đán sơ liệu, dẫn nhưng là mang lên bọn họ huynh đệ mấy cái tính cả hoàng dục cùng tham dự khảo thí đại điển. Khảo thí chia làm văn thí, cưới ngựa ban cung, phỏng vấn tam bộ phận, bởi vì giám thị là hoàng đế, này phỏng vấn chính là sỏ xuyên qua với khảo thí trước sau. Đâu một hồi, hoàng đế ra đề mục, làm đại gia viết. Đầu tiên là viết chính tả Hoàng đế thuận miệng nói vài đoạn tứ thư, sau đó là làm một thiên văn trường, tiếp theo, phiên dịch một chút, mạn hán lẫn nhau dịch. Cho dù là tông thất, cũng không phải tất cả mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy nhà mình tổng đầu lĩnh Hoàng đế, các thanh thiếu niên cảm xúc dao động cũng là sở khó tránh khỏi. Hoàng đồng thân thân cổ, xem phía dưới thân thích nhóm rất có mấy cái phát run, buồn cười một tiếng, trong mắt lại tả hữu ngắm một ngắm, tiếp tục làm bình tĩnh trạng. Trừ tông thất cũng có học được hảo, cũng có học được thứ một ít nộp bài thi cũng có sớm có vãn, càng đến sau càng có mấy cái gấp quá. chờ đại gia bài thi đều giao đi lên, giận nhưng từng cái xem qua, chữ viết không hảo liền trước ném tới một bên. sau đó chính là điểm nhà mình nhi tử khoe khoang, từ tuổi nhỏ bắt đầu, hoàng tảo, hoàng thân như vậy, khiến cho bọn họ tiếp theo viết chính tả đi xuống lại bối một bộ phần thư, sau đó giải thích, lời bình, lấy bác lấy đại gia tán thưởng ánh mắt, hoàng đồng, hoàng quý phải đối man lẫn nhau dịch phát biểu ý kiến, có thể dự kiến, hoàng đán. Hoàng Tích muốn trả lời đề cập tình hình chính trị đương thời Văn Chương viết đến như thế nào vấn đề Hoàng Dục chạm đến tiêu chuẩn cũng biểu hiện đến thập phần chú ý hôn nhóm người này đường huynh đệ thực sự không dễ làm nổi bật sự tình là không cần suy nghĩ hắn chẳng sợ võ nghệ so ra kém mọc ra vài tuổi Hoàng Tích học tập thượng so Hoàng Đán lược kém một ít chẳng lẽ này hai dạng còn không bằng Hoàng Tạo như vậy tiểu so tạ chính là không thể xuất đầu phải nhớ kỹ thân phận địa vị mới hảo vào cung nhật tử cũng chỉ là so giam cầm lược tốt một chút thôi. Hoàng Dục đem chính mình vị trí bại đến tương đối thích hợp, đảo cũng cùng đường huynh đệ nhóm xem như tưởng an không có việc gì. Giống loại này xuất đầu lộ màu chuyện này, hắn trước nay đều là ý đồ nhược hóa chính mình tồn. Không dự đoán được hắn nhị thuốc cư như nói, Hoàng Dục, ngươi tới nói nói một đoạn này. Hoàng Dục đầu chỗ trống một chút, lập tức điều chỉnh trạng thái, một đoạn này tương đối đơn giản, hắn hồi tưởng một chút sư phó nói giảng, sau đó ý, ý dạng họa hổ lô mà nói ra. Trả lời đến không được tốt lắm cũng không tính kém. Nhưng thật ra cùng hắn nhất quán biểu hiện tương xứng, so với này đó thí sinh vẫn là bình quân trình độ phía trên. giận nhưng rất là vui mừng, ngươi khi còn nhỏ chậm trễ mấy năm, xem ra mấy ngày nay ngươi nhưng thật ra thật dụng công sau đó tuyên bố, đều tan bãi, ngày mai khảo cung mã. Sau đó mang theo nhi tử, cháu trai liền trở về chính mình địa bàn, can thanh cung. can thanh cung, giận nhưng kéo xuống mặt, đầu tiên là nói hoàng quỹ, ngươi hôm nay có một chỗ nói được không đúng. Sư phó lại như thế này giáo ngươi sao? Quốc ngữ không thể khinh thường, làm người không thể vong bản không lạp không lạp hơn xong rồi, lại đối hoàng thần, hoàng tảo nói, các ngươi đọc sách, chẳng những muốn tập tụng, còn muốn biết này ý, quốc ngữ cũng không thể rơi xuống. Nói xong còn nhìn hoàng quỹ liếc mắt một cái. Hoàng quỹ, lại lớn tuổi một chút hai cái nhi tử, trả lời đến cũng là không tuổi, giận nhưng cũng muốn cho bọn hắn bọn đệ đệ trước mặt lưu một chút mặt mũi, liền không có mắng, chỉ nói một câu, học như đi ngược dòng nước. Đối hoàng dục chính là khen ngợi cùng cổ vũ. Ngươi hôm nay làm được không tuổi, sau này tiếp theo dụng tâm đi học. Ngày mai khảo so cưới ngựa bán cung, các ngươi đều phải theo chấm hứng duyệt. Ngày mai chẳng những có các ngươi, có hôm nay chư Tông Thất, chư Vương Gia Trung 10 tuổi trở lên Nam đình toàn hướng. Kiểm tra hảo các ngươi cung mã, hiện hiện thân thủ làm cho bọn họ nhìn một cái. Con cháu nhóm cùng tiêu lên hẳn là. Khảo so cưới ngựa bán cung, liền không giống văn thí giống nhau đầu tiên là Tông Thất nhóm viết bài thi. Giận nhưng khi trước diễn bán, tam tiễn toàn chung chung quanh một mảnh hoan hô sớm dậy giận nhưng khỏe miệng nít lên cười đến có ti đắc ý sau đó ý bảo mấy đứa con trai cùng hoàng dục theo thứ tự triển lãm tài nghệ sau đó là mặt khác cháu trai nhóm kế tiếp mới là tông thất con cháu khảo thí nay khảo thí còn không phải nhân viên công vụ khảo thí người hôm nay thi không đậu còn có sang năm đây là một khảo định trung thân quan hệ đến về sau tiền đồ túi tiền phong bẹp có thể cưới được cái dạng gì lao bà lao bà cáo mệnh nhị nữ phẩm cấp đã đủ khẩn trương Này phúc hậu hoàng đế còn muốn trước lộng cái trình độ không tồi thi đấu biểu diễn cho đại gia căng chặt thần kinh lại gây một chút áp lực. Cái thứ nhất đi lên liền có chút phát huy thất thường, bắn 10 mũi tên, yêu cầu bảy chung. Hắn trượt tay 2 lần lúc sau mới an tĩnh lại, một mũi tên một mũi tên đưa lên hồng tâm. Dẫn nhưng mỉm cười gật đầu. Khảo thí xong rồi, cũng không lo tức công bố kết quả, dận nhưng vẫn là làm đại gia ai về nhà nấy, sau đó triệu tới Trư Vương Thương Thảo. Nhã nhĩ Giang A là quản tông nhân phủ, trước nói Năm nay bọn nhỏ đảo cũng có mấy cái có thể xem, tuy có chút lạc, cũng không rất nhiều, có thể thấy được tông thất cũng là nhân tài đông đúc. Duân tử trong lòng có khác ý tưởng, lương thái tần năm nay 10 tháng liền 50, duân tử trong lòng là một trăm nguyện ý đem thân mụ tiếp ra tới trụ. Đối với dưỡng mẫu, hắn cũng là có cảm tình. Nhưng là, nếu trong cung là thân mụ cấp dưỡng mẫu thỉnh an, tới rồi nơi này vẫn là như vậy, chính hắn trong lòng cũng sẽ vì mẹ ruột khổ sở. Đặc biệt, này hai cái đều là thiếp. Lương thái tần sau còn thành chủ vị, không tồn muốn ưu tiên phụng dưỡng mẹ cả cái này tông pháp định luật. Duân tự sổ con đều viết hảo, chính là không có tìm được thích hợp cơ hội đi đệ. Hắn nhưng thật ra tưởng hoàng dục phụng dưỡng thân tổ mẫu, kia cũng đến hoàng dục có phủ có tức mới được. Hảo là hoàng dục chính mình đánh cái xin, bằng không chính mình đưa ra không hề phụng dưỡng đối chính mình ăn dưỡng mẫu, nói ra cũng không dễ nghe. Cho nên, tám phúc tấn cùng hoàng hậu nói hoàng dục việc hôn nhân, duân tự liền không hảo cùng hắn nhị ca nói cấp chúng ta cháu trai hoàng dục cái phụ tử ta hảo đem huệ thái phi cho hắn dưỡng đi chính lo âu gian hắn các huynh đệ đã thảo luận xong rồi giận nhưng đã nói kết quả chưa khảo thí đủ tư cách chi tông thất các y lề này cha mẹ vị phân dư tước, tông nhân phủ định ra sau báo tới nhã nhị giang a hoàn thành một kiện công tác khẩu khí thoải mái mà ứng giận nhưng lại chế một câu hoàng dục cũng vì tiên đế chi tôn chấm dưỡng dục trong cung nay đã trưởng thành ta đương vị này thành ra lập nghiệp hoàng dục vì phụ quốc công Nội vụ phủ chọn chỉ vì này kiến phủ, xứng dư nô buộc. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Doan tự phi thường vui vẻ mà đi theo các huynh đệ cùng kêu lên nói, Hoàng thượng nhân ái Hữu đế, kham vì thiên hạ chi gương tốt. Sau đó, các huynh đệ từ các bất đồng góc độ lại khích lệ hoàng đế. Nay trong đó, Doan kỳ khen đến liền có chút buồn bực, hán quản nội vụ phủ, lại nhiều một quọc phái đi. Phải biết rằng, tông thất phong tước là không nhất định đều cấp kiến trạch, nhiều lắm cấp lộng cái biển lại giám sát một chút nhà các ngươi phòng ở có hay không vượt qua quy cách địa phương. Nội vụ phủ kiến, giống nhau đều là hoàng đế nhi tử, nữ nhi phòng ở, cho người khác kiến phòng ở đó chính là đặc biệt thêm ân. Đại gia chụp xong mông ngựa, các các cáo lui. Dẫn nhưng lại đem Hoàng Dụ cấp kêu lại đây, tự mình hướng hắn tuyên bố tin tức tốt này. Hoàng Dụ cũng là kinh hỉ, rốt cuộc có thể có chính mình địa bàn, rất là cảm động nói, tả han a mã tài bồi. Dẫn nhưng sờ sờ cảm, hoàng hậu xem tú nữ cho ngươi chọn tức phụ nhi. Ngươi ngũ thúc cho ngươi chọn chỉ kiến phủ, sang năm phủ đệ thành, ngươi chính là song hỉ lâm môn. Hoàng dục lại lần nữa trí tạ. Phu quốc công. Thục ra có chút kinh ngạc, ngươi chính là muốn ta so bối tử phu nhân tới chọn. Quảng lược bối lạc trừ anh Nguyên Phi chi trường tử, cũng chỉ là thụy vì bối lạc mà thôi. Duân thì chấn điểm chi chư huynh đệ thượng, đành phải cấp hoàng dục hàng hai cấp giận nhưng đắc thật sự là tùy ý. Tú nữ nhóm thế nào? Tú nữ nhóm thế nào? Thục ra trong lòng lộ bột một tiếng. Hắn hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì đâu Hắn muốn thân duyệt Vẫn là Muốn phong phú hậu cung Tâm tư thay đổi thật nhanh thuộc gia khẩu thượng vẫn cứ nói Năm nay mông kỳ lưu đến nhiều chút Hắn quân kỳ liền tức mấy cái Lưu trung sắc có không tồi Chỉ là không đến tột cùng như thế nào Còn phải đợi xem xong rồi mới hảo thuyết Lại có Hiện xem cũng làm không được chuẩn Còn phải chờ ngủ lại 2 tháng lại làm phân biệt Dận nhưng gật đầu một cái Đã biết Nay liền xong rồi Thục ra không chắc giận nhưng tâm tư, đơn giản vòng trở về hoàng dục trên người, kia. Cấp hoàng dục chọn tức phụ nhi còn chiếu nguyên dạng nhi. Giận nhưng gật đầu một cái, hắn cũng coi như là cái hiểu sự, cấp cái hảo tức phụ đảo cũng nói được qua đi. Còn nữa, hắn nơi đó sự tình lại cùng nơi khác bất đồng, mọi việc hỗn loạn, trong nhà không cái được việc tức phụ nhi chỉ sợ căng bất qua tới. Ngươi như vậy vừa nói, lòng ta liền hiểu rõ nhi. Kia, trước mắt ngươi tiền chiều chuyện này vội sao? Như thế nào? Tú nữ phục tuyển đã qua, ít ngày nữa ngủ lại trong cung, ngươi tổng muốn an bài cái thời gian xem các nàng vừa thấy. Nói lời này thời điểm thuộc gia tâm nhắc tới cổ học nhi. Giận nhưng lại không làm ý mà lại một câu, đã biết. Này phải đi vô pháp nhi làm. Thuộc gia tâm tình rất là buồn bực, chính mình mở không nổi miệng, lại lo lắng giận nhưng có như vậy tâm tư. Nàng con muốn nhọc lòng tương lai con dâu đến tột cùng như thế nào, hách xá lý thị là cái không tồi cô nương, ít nhất phù hợp giống nhau tiêu chuẩn. Nhưng hoàng đồng ngông cổ tức phụ nhi đến tột cùng muốn tuyển ai a? Lão bà một bên rồi giăm chết kiếp, giận nhưng lại giống không có việc gì người tựa lại nói lên bức họa chuyện này, họa tranh Tây Nhi chuyện này nói hảo chút năm, vẫn luôn cũng chưa cái đầu đuôi, ta đã gọi bọn hắn chọn sẽ hội họa người Tây Dương đi. Đại gây sự một, chúng ta dịch đến trong vườn đi, ngừng nghỉ mà chậm rãi nhi họa. Như thế cái không xấu tin tức, thục ra cười nói, đây chính là hảo lại hỏi, cung hội họa người Tây Dương, cũng là giáo sĩ. Tây Dương thương nhân tính cũng trục lợi. Toàn tiên mắt còn toàn bất quá tới. Từ trước Minh bắt đầu, hành tẩu nội địa chính là giáo sĩ chiếm đa số giận nhưng trầm tư nói, nghĩ tới nam nữ đại phòng vấn đề, hắn lại bỏ thêm một câu, ngươi chỉ khi bọn hắn là cung phụng, hay là người xuất ra là được. Ngươi truyền giáo thật đúng là có tham dò tinh thần, thục ra trong lòng cảm thán, hỏi nhiều vài câu, nói như vậy, phàm nói bao nhiêu, toán học chờ, cũng là giáo sĩ chiếm đa số, nhưng cũng nói đến người truyền giáo, giận nhưng liền nhiều phổ cập khoa học một chút người truyền giáo tương quan tri thức. Y học thượng có chỗ đáng khen a, còn có các loại kỹ thuật lạc, tạo đồng hồ a, làm pháp lang khi a, vẽ bản đồ a từ từ. Bên trong có cuồng vọng hàng người, cũng có thanh tu tự hạn chế người. Bị phổ cập khoa học chút người truyền giáo tri thức, thực ra vẫn là đối đại chọn canh cánh trong lòng, trong lòng có chút bực bội. Còn bất hạnh mang theo một chút như vậy mặt trái cảm xúc đến công tác chúng tới. Hoàng hậu, lao tổ tông, một hỏi một đáp gian, thuộc ra lại đem cảm xúc điều chỉnh tốt. Hôm nay tú nữ phục tuyển nhật tử. Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng hậu tọa chấn ly thần võ môn rất gần ngự hoa viên, tú nữ nhóm theo thứ tự tiến vào, xếp hàng, một đám một đám mà tiến vào. Chờ SS nhóm lại quá một lần cái sàng. Ngôi chẳng những có Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng hậu, Ngộ phi, khiêm tần cũng có một vị trí nhỏ, Tiên đế Di phi cũng ngông Thái hoàng Thái hậu cho phép, tần trở lên cũng cung phùng còn có. Mặt khác như công chúa, cách cách, phúc tấn, tấn quy định là đến vô pháp tham dự trong đó. Thái hoàng Thái hậu nhìn một đám thủy linh linh tôi mới nộn tiểu cô nương, mừng dỡ không khép miệng được, hảo hảo, đều hảo. Các ngươi xem đâu? Một quay đầu xem thuộc ra giống như phân tâm, liền có một tiếng tiếp đón. thuộc ra có chút hối hận, vừa rồi hành vi nếu là rơi xuống người có tâm trong mắt, còn không chừng muốn chửi thầm chút cái gì đâu. Cũng không thể giận nhưng cũng chưa đáp ứng thời điểm, làm ra như vậy nghe đồn tới. Cũng đôi khởi cười, lao tổ tông. Ngươi nhìn xem các nàng, thật tốt ta. Đúng vậy. Ta liếc mắt một cái xem qua đi liền nhớ tới chính mình năm đó tới, hơi kém thất thần nhi. Lấy cớ nghĩ đến không tuổi, tòa nữ nhân đều không coi là tuổi trẻ, cho dù còn không đến 40 tuổi hoàng hậu, chỉ cần rũ mắt thấy vừa thấy ngầm chạm các tiểu cô nương, cũng không thể không cảm tháng năm tháng là con dao giết heo. Thái hoàng thái hậu cũng thực hoài niệm, người còn nghĩ đến khởi năm đó, ta đều không nhớ rõ mới vừa vào cung lúc ấy là cái cái gì bộ dáng như tới. Đồng phi vội hòa giải, lão tổ tông, nghĩ không ra cũng đừng tưởng. Chẳng lẽ vào cung ngày đó so trước mắt con cháu vòng đầu gối con hảo? Ngài xem hoàng đế, hoàng hậu nhiều hiếu kính ngài nột, không bằng đi phía trước xem. Lời này là một ngữ hai ý nghĩa, thái hoàng thái hậu ngâng lên đôi mắt, lại thấy được trước mắt các tiểu cô nương, đúng đúng, đi phía trước xem. Phía trước các tiểu cô nương cũng là các gấn kỳ phân chạm hảo, bởi vì là qua sơ tuyển, liền không phải một tiểu màu lam sơn sám. Đều là các màu phấn nộn tiểu sơn sám, sơ tiểu hai thanh đầu, dẫm lên chậu hoa đế nhi cung có thân hình đã sơ cũ quy mô, cung có còn không có phát dục ra tới, lại đều an an tính tính mà đứng. Thục ra ánh mắt nhi còn tính hảo sự, từ bên trong còn thấy được mấy cái tương đối quen thuộc thân ảnh. Hách xa lý thị, qua nhĩ giai thị, phú sát thị đều có. Thái hoàng thái hậu đối này mấy cái cũng tương đối quen thuộc, rất yên tâm tương lai thái tử phi người được chọn, cho nên đối mông bắt kỳ tên vì lưu tâm. Bọn thái dám sướng chứ danh, nghiệm một cái, ra tới một cái, đi trước vài bước, tự hành lễ tự báo một hồi tên, đây là phúc tuyển, có chút bối cảnh tương đối đáng tin, nhưng là bản nhân điều kiện không quá đủ, cô nương sơ tuyển liền lậu tiến mạo, chuyên chờ lần này lượm thẻ bài. Thái hoàng thái hậu trong tầm tay đặc biệt một tiểu cung nữ phụng nàng mắt kính chắp, gặp được cảm thấy hứng thú liền kêu đến trước mặt lấy ra mắt kính tới lại nhìn kỹ một hồi. Còn lại thời điểm liền cùng hoàng hậu thương lượng, lưu chúng ai, lại lược ai thẻ bài. Thục gia cũng phải hỏi vừa hỏi đồng phi cùng mẫu phi ý kiến, hai người rất cẩn thận mà nói chút hai không đắc tội lời nói thực ra trong lòng đều có tiêu chuẩn, quá xấu, quá béo, quá gầy đều không được. Đồng thời, quá mức quyến rũ cũng không được. Chỉ có đến lúc này mới có thể phát hiện, chính mình đã từng chửi thầm quá phong kiến tiêu chuẩn vẫn là rất có ý nghĩa. Bỏ qua một bên lo lắng có tiểu yêu tình câu dẫn nàng lao công không nói chuyện, chính là tuyển con dâu, cho dù là nhi tử tiểu lão bà, ngươi cũng không nghĩ lộng cái bao tự lại hoặc là triệu phi yến. Vào phục tuyển người như cũ không tính thiếu, Thái Hoàng Thái Hậu trong lúc uống lên vài lần trà nhắc tới thần. Cư nhiên căng qua một cái buổi sáng. Ngủ trưa một lát, lại qua đây nhìn lên trở, liền mang theo một chút có lệ thái độ. Thục ra nhìn đến trước mắt đứng một cái tiểu cô nương, trung đẳng dáng người, bộ dáng cũng là trung đẳng, hành tung gian lược hiện khẩn trương, cai chán thấm ra một chút hãn, chính không thể không thể chi gian, vừa hỏi Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu che miệng ngáp một cái, lưu lại đi. Lại tới một cái tiểu cô nương, cùng thượng một điều kiện không sai biệt lắm, Thái Hoàng Thái Hậu hơi có chút phiền, lược thẻ bài đi. Tiểu cô nương vốn dĩ cảm thấy chính mình cùng thượng một điều kiện phẳng phất, nhân ra có thể quá, chính mình cũng có thể quá, vừa mới thả một chút tâm, nghe được một câu lược thẻ bài, suýt nữa khóc thành tiếng như tới. Thục ra đã sớm lưu ý tới rồi, giống nhau có bối cảnh tiểu cô nương đều là bị an bài đến buổi sáng. Phỏng vấn loại chuyện này, nếu ngươi không có đủ thâm hậu bối cảnh, tới rồi buổi chiều hoàn toàn là dựa vào vận khi A. Vì chiếu cô thái hoàng thái hậu tình huống thân thể, mỗi ngày phục tuyển thời gian đều không nhiều trường vì thế phục tuyển liền kéo dài quá hai ngày vô luận như thế nào phục tuyển rốt cuộc kết trung chúng, chúng cử danh sách cũng xác định tiến vào ngủ lại phân đoạn tú nữ nhóm ngắn ngủi mà về nhà thu thập hành lý lúc sau lại bắt đầu gần gũi bị khảo sát phân đoạn có thể ngủ lại trong cung chẳng sợ bị lược thay bài xuất giá cũng có chút sáng giỏi nay một vòng tú nữ nhóm nện bước đều mang theo tự tin một đám theo thứ tự từ thần võ môn tiến vào bọn thái giám dẫn đường hạ tiến vào tự các phân phối hảo cung thất chủ hạ sửa sang lại dung nhan Sau đó chính là đến Ninh Thọ Cung đi bái đỉnh núi. Thục ra sớm mà liền xử lý xong trên tay sự tình, đến Ninh Thọ Cung ngồi canh. Này dư lại tu nữ nhóm trang dung lại thượng một cấp bậc, lại là trải qua hai lần chọn lựa, cũng coi như là đối trong cung có chút hiểu biết, chỉnh thể biểu hiện cũng hảo không ít. Thái Hoàng Thái Hậu cư nhiên nhẹ bén một hồi, Hoàng Hậu, ta như thế nào cảm thấy người này không thể so lần trước chúng ta nhìn lên chờ thiêu A. Lần trước không phải lược vài cá nhân thẻ bài sao. Có thể lưu đến cái này phần thượng. Vô luận man hán, đều rất có mấy cái có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, không cần đến nơi này còn có đến từ mông kỳ thái hoàng thái hậu các đồng hương. Các tiểu cô nương trong lòng đồng thời một đột, chỉ nghe hoàng hậu chậm rãi giải, giải thích nói, Lao tổ tông, thượng một hồi đại chọn còn có chút nhi tuổi còn nhỏ bị để lại thẻ bài mà chưa chỉ hôn hai tử, lần này đương nhiên là muốn một khối lại đây. Nga nga, nhìn ta này chỉ nhớ nhi lại đem tú nữ nhóm đánh giá một hồi, phục hỏi thục ra, các nàng chỗ ở đều an bài thỏa sao. La, Năm nay người hơi có chút nhiều, ta tống cổ lâm tứ nhi, vương hữu đức, nộ minh lý hai cái các mang bốn gã thái giám, tú nỉu, tử thường, lục nhẫm các mang bốn gã cung nữ, phân hướng ba chỗ cung thất hầu hạ đi. Thái hoàng thái hậu khôi phục cười bộ dáng, như vậy liền hảo. Đều các nàng đều tan đi nghỉ tạm đi bãi, trời thấy còn thương, còn tuổi nhỏ, cũng vội sáng sớm thượng. Tú nữ nhóm cáo lui lúc sau, thuộc ra cũng cáo lui mà ra. Trở lại khôn ninh cung, triệu quốc sĩ liền tới hội báo. Ôn đô thị cùng giác la thị đệ thẻ bài, thỉnh cầu tiếp kiến. Thục gia lược tưởng tượng liền đáp ứng rồi. Hồng tụ từ băng thính, thầm nghĩ, này đức chừng là hai vị mãi mãi tới cầu hỏi nhà mình hài tử hôn sự. Phú đạt lễ cùng Khánh Đức đều có tới rồi tuổi kết hôn nhi tử, ba năm trước đây kết hôn đều được, bất hạnh lại là chậm trễ. Hai nhà mẫu thân đương nhiên muốn sốt ruột. Không tiếp này một đám, Hồng tụ một mặt tiến lên hầu hạ thuộc gia thay đổi quần áo. Một mặt nhẹ giọng hội bào phái đi quan sát ngủ lại tú nữ tình huống lâm tứ nhi đám người chuyển quay lại tới tin tức. Tú nữ ở riêng ba chỗ cung thất, so năm rồi nhiều chuẩn bị một chỗ, trụ thật sự là rộng mở. Trước mắt mới vừa trụ tiến vào còn nhìn không ra tới ai hảo ai không hảo tới, bọn họ chính nhìn chằm chằm đâu. Không cần kêu các nàng loạn đi, miễn cho kinh chứ cách các nhóm. Thục ra nhưng không nghĩ nhìn đến chung cử tú nữ cùng nhà mình khuê nữ thành bạn tốt như vậy sự tình phát sinh. ngay yên tâm, gác cổng nhất định đem đến nghiêm nghiêm Còn có cái gì? Hồng tụ nghĩ nghĩ, chủ tử nếu muốn biết đến lại cẩn thận một ít nhi sợ là phải đợi bọn họ dàn xếp an tú nữ nhi nhóm mới có thể qua lại lời nói. Cũng là dùng bữa canh giờ, không bằng ngài tiên tiến điểm nhi đồ ăn sáng. Thục ra gật đầu một cái, dầu dĩ mà ăn một bữa cơm. Dùng quá cơm, lâm tứ nhi đám người lần lượt đã đến. Thục ra nghe bọn họ hội báo, những người này làm việc rất là lao đến, các nơi tú nữ ở nơi nào đều là trước đó định rồi, liền không cần nói tỉ mỉ, chỉ nói. Mô cung trụ mô kỳ tú nữ bao nhiêu người Sau đó chính là đem cảm thấy tương đối xông ra Phía trước thuộc gia đơn độc kêu lên tới nói chuyện qua tú nữ tình huống tăng thêm hội báo Theo báo, vài vị tiểu thư khuê các biểu hiện rất là ổn định Lời nói không nhiều lắm, người cũng ổn trọng Mang tiến cung tới tay nải so tầm thường tú nữ là nhiều chút Cũng không tính đặc biệt khác người thuộc gia lại tế hỏi mông cổ chư nữ mang đồ vật có vô sách báo Kim chỉ chờ, hách dịch chi nữ, phó nhị đan chi phụ trợ đều mang theo ra tới Những người này xem như trọng điểm khảo sát đối tượng, Lâm Tứ Nhi đám người cũng đặc biệt lưu ý, nhưng thật ra có thể nói ra cái thất thất bát bắt tới. Nô, no, còn hành. Thục gia rũ mắt tưởng tượng, đọc sách biết chữ liền hảo. Lưu ý nhìn các nàng ở chung như thế nào, như thế nào đánh thưởng, xưa nay lại làm chút cái gì. Dạ. Tới rồi buổi tối, Thục ra đem ban ngày dò xét được tình huống cùng giận nhưng vừa nói, giận nhưng cười nói, những việc này nhi ngươi xem làm liền hảo. Thục ra có loại một quyền đánh đông thượng cảm giác Tiếp tục nghẹn một ngụm hờn rối Mang theo loại này bị đẻ nén cảm giác Ngày hôm sau nhìn thấy ôn đô thị cùng giác la thị thời điểm Nàng sát mặt liền lược có hảo Đem hai người hoảng sợ Chủ tử nương nương đây là làm sao vậy Ách, không ngủ hảo Hai cái tẩu tử hai mặt nhìn nhau Rốt cuộc, ôn đô thị mở miệng nói Bọn nô tài hôm nay là tới cầu chủ tử nương nương trở về Thục ra tới điểm nhi tinh thần Như thế nào Chúng ta hai cái ôn đô thị nói bốn chữ Giác la thị đi theo gật đầu Cân nhắc năm nay ra hiếu. Tưởng cấp mấy đứa con trai làm ai, tới thảo chủ tử nương nương bảo cho biết đâu. Thảo cái gì bảo cho biết ta? Rõ ràng là muốn hoạt động hoạt động, xem có hay không thích hợp tú nữ. Lại hoặc là đã lén từng có xuyến liền, bởi vì là chính mình nhà mẹ đẻ người, nói chuyện tương đối phương tiện, lại đây cầu ân điển tới. Thục gia hỏi, các ngươi có vừa ý người không có? Nếu là hai hạ nói tốt, hoàng thượng lại không có bên an bài, ta tự mừng rỡ làm nhân tình. Nếu chỉ là các ngươi nhìn chúng người, ta đem các nàng thẻ bài cấp lược, này liền không phải cưới con dâu, là kết thủ gia. Ôn đô thị cùng giác la thị lẫn nhau xem một cái, bọn nô tài cũng không có gì chủ kiến, cho dù hoàng gia chọn không thượng, cho chúng ta làm tức phụ nhi cũng đủ. Chúng ta chính là tới thảo chủ tử nương nương bảo cho biết, tú nữ nhóm ở trong cung nhiều thế này Nhật tử, cái gì cũng trốn bất quá ngài pháp nhãn. Thục gia suy nghĩ một chút, các người đi về trước, này đó bọn nha đầu hiện còn nhìn không ra cái gì tới đâu, ta còn muốn cùng hoàng thượng nói một tiếng nhi. Phàm là ta có thể quản được, tổng không đến mức tiêu chất nhi nhóm có hại. Nói tiệm sinh cảm khái, nàng đối cháu trai nhóm chỉnh thể ấn tượng, vẫn là dừng lại xuất giá trước kia một đống tròn vo tiểu thịt cầu thượng. Nháy mắt này đều phải kết hôn, thời gian quá đến cũng thật ta. Ôn đô thị cùng giác la thị ngàn ân và tạ, thục ra cân nhắc như thế nào cùng giận nhưng để. Hôm nay buổi tối chính phùng giận nhưng đằng trước sự vội, một mình túc cản thành cung, cũng không có đến mặt sau tới, thục ra chỉ có thể đem câu chuyện trước nuốt xuống. Ai ngờ tới rồi ngày kế, lại ra Trạng Hướng. Thục Gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt thuộc gì, đây là cái gì Trạng Hướng? Thục Di thở dài nói, ta nguyên cũng không nghĩ lại đây, nhưng chúng ta Lao Phúc tấn lên tiếng, ta đây cũng là vô pháp nhi. Nguyên Lai, Phúc toàn còn có một đầu nữ, sinh với Khang Hy 39 năm, mắt thấy tới rồi chỉ hơn tuổi, nàng tuy không phải Lao Phúc tấn thân sinh, lại là Lao Phúc tấn nuôi lớn, thực không nhi gả hướng mông cổ. Sao, con dâu nơi này cũng coi như là có phương pháp Liền ôm thử xem xem tâm thái, xem có thể hay không lưu trong kinh, vì đạt tới lưu kinh mục, gả cho phú đạt lễ nhi tử cũng không cái gọi là. Thục gia run run rảy rảy mà nói, ngươi cô em chồng, đương ngươi cháu dâu nhi. Ngươi nghĩ như thế nào? Thục di hảo muốn khóc, này nơi nào là ta tưởng A. Chúng ta lão phúc tấn thượng tuổi. Thục gia vẫy vây tay, ngươi trở về đi, nói cho lão phúc tấn, chuyện này chúng ta đều làm không được chủ. Thục di thở dài một cái, có ngài những lời này ta trở về cũng hảo thuyết, này lão phúc tấn thật là thượng tuổi. Dẫn nhưng hạ câu bình luận, lúc đó thuộc gia đã nói với hắn thuộc di lại đây sự tình, lại nương lão phúc tấn chuyện này, thuận miệng nói nhà mình cháu trai cũng tới rồi kết hôn tuổi tác, trước đánh đánh dự phòng trâm. ai nói không phải đâu, này bối phận nhi cũng kém đến quá xa, tam nha đầu gả cho bảo thái cũng là trước mắt chuyện này, như thế nào có thể như vậy sàng bậy đâu? ngươi không cần lo cho bọn họ, chuyện này bảo thái cũng cùng nói hàm hồ nói một câu, hắn đảo thức thời nhi. Chế một câu hắn cũng là không có biện pháp, chỉ cầu đem muội tử gà đến lược hảo một chút, hảo cùng lao phúc tấn có cái công đạo. Hắn như vậy vừa nói, ta đảo nghĩ tới, còn có không ít tông thất nữ cũng tới rồi thích hôn tuổi đầu. Thục ra đôi mắt lóe chật lóe, từ giận nhưng sắp tới biểu hiện tới xem, này đó tông thất nữ, tuyệt đại đa số là phải gả đến mông cổ đi. Quả nhiên, tú nữ còn ở trong cung, giận nhưng liền bốn phía phát gà buồn ra nữ hài tử. Phía trước nói bảo thái cái kia muội tử liền phong quần chúa cấp gả cho khoa nhị thấm hòa thạc đạt người hán thân vương củ cải tàng quần bố hán đệ đệ ra lớn tuổi nữ nhi nhóm đều bị hắn ôm tới dưỡng tạm thời không có thay thế bổ sung đành phải đem ma chảo hướng chung quanh quyết tán gả đến một cái là một cái thuộc gia xem trong mắt cười trong lòng đến xem ra nhà mình cháu trai là không cái này phúc khí có thể cưới tông thân nữ người vốn dĩ liền không đủ dùng ai quay đầu tới xem tú nữ làm nàng kinh ngạc là phó nhị đang ra mã võ ra đều xuyên thấu qua các loại con đường Yêu cầu là tuyển. Phải biết rằng, bắt đầu nỗ lực biểu hiện là vì bắt một cái tương lai quốc mẫu, sau lại phát hiện manh mối không đúng, hay dịch cư nhiên bởi vì công tác nghiêm túc bị thưởng thế trước, lại điều vì đại học sĩ. Đương nhiên liền đem mục tiêu hạ phóng, hoàng đồng cũng không tồi, mặt khác chư vương chi tử cũng có thể. Hai nhà lại đều có người chỗ tương đối trung tâm quyết sách trong vòng, chờ biết hoàng đế muốn lung lạc mông cổ, chẳng những công chúa, quân chúa đại lượng gà thấp, này một đám tu nữ mông kỳ trung cử giả cũng rất nhiều Xem ra này một khối to địa bản cũng có thế nhưng giả. Lại vừa thấy, còn có một cái hoàng dục thoát nhìn hoàng đế cô ý biểu hiện chính mình nhân tử, vạn nhất gả cho hắn. Thật là tình nguyện lược thẻ bài. Bọn họ cùng dụ vương lão phúc tấn cũng là nghĩ đến một khối đi, cùng lắm thì cùng hoàng hậu ra kết thân, phú đạt lễ còn có một cái thừa ân công tức vị, gả cho hắn trưởng tử, cũng không tính có hại. Cái này tức vị là thừa kế, giống nhau còn không hàng đẳng. So với gả cái hàng đẳng tông thất, cũng coi như là kiếm lời. Thục ra đầu lớn một vòng không ngừng, các ngươi tưởng cái gì đâu. Khai thần mã vui đùa, đều thành thật ngốc một bên đi. Chính là đem bọn họ thẻ bài cấp để lại, hơn nữa nói cho nhà mẹ đẻ người, khắc tìm thích hợp. Cùng lúc đó, tú nữ rồi lại có khác náo nhiệt. Phải biết rằng hoàng đế hậu cung hư không, hoàng đế tuổi không lớn, hoàng đế văn cũng lấy đến ra tay, võ cũng lấy đến ra tay, đảo rất có chút xuất thân không tính thực hảo tú nữ có như vậy mộng tưởng. Đều là tiểu cô nương. Từ nhỏ còn không có học được cái gì đại gia khí độ, không khỏi có chút người đẩy ta xô đẩy. Đều bị lâm tứ nhi đám người xem trong mắt, hội báo tới rồi khôn ninh cung. Thục ra trong tay chậm rãi tụ tập tình báo, cũng thường thường mà triệu nào đó tu nữ tới nói chuyện, ngẫu nhiên còn lưu người ăn một bữa cơm. Nàng kinh hỉ phát hiện, hách xá lý thị nhưng thật ra cái có thể banh được tiểu cô nương, chẳng những hành tung có lễ, văn hóa trình độ cũng không tệ lắm. Quan trọng là, nàng đối với kinh thành nhân tế quan hệ, cũng biết đến không ít một ngày này, thuộc gia triệu người tới nói chuyện thời điểm, tây dương đồng hồ báo giờ vang lên. nay chỉ đồng hồ báo giờ tương đối độc đáo một chút, có chim nhỏ từ nhỏ trong phòng ra tới báo giờ, dẫn tới tú nữ nhón ghé mắt. thuộc gia cười nói, cái này vẫn là cái kia ai tiến thượng. hồng tụ đi theo đáp, hình như là tô nỗ bối tử gia lão mời sủ thần. cái này danh nhi ta nghe quen hay, lại nhớ không quá rõ đâu. Hách xa lý thị chỉ là đối đồng hồ báo giờ có một chút kinh ngạc, chợt khôi phục bình thường, nghe được sủ thần tên khẽ gật đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Thục ra mắt nhìn với nàng, nàng cũng bất quá phân che lớp, không người đáp, nô tài nhưng thật ra nghe nói qua một chút. Nói nói xem, Hách xa Lý thị vẫn là có một chút khẩn trương, dừng một chút mới giải thích biết hủ thần nguyên nhân, nô tài trong nhà nghe xong như vậy một câu, vị này chính là tin người nước ngoài giáo, trong nhà có rất nhiều người nước ngoài đồ vật, đều thực tinh xảo. Nô tài ra mắt hắn phu nhân, trên cổ treo cái chữ thập mặt trang sức. Ký ức, quan sát năng lực không tuổi. Cho dù lý do là biên, cũng là biên đến hợp tình hợp lý, còn tính chẳng ổn. Thục ra đối cái này con dâu đánh giá còn tính không tồi. Đương nhiên, đối tú nữ khảo cha cũng là toàn phương vị. Tú nữ ngủ lại trong lúc, đang có một chuyện lớn, hoàng hậu thiên thu. Rất nhiều tú nữ là dùng ra thâm thân thủ đoạn, nhu cầu biểu hiện tự thân ưu điểm. Đương nhiên, đa số là dâng lên kim chỉ. Nơi này, thục ra vui mừng phát hiện một cái kim chỉ cũng thực hảo mông kỳ cô nương. Thông thường tới nói, Một người tổng hợp tố tổ chất là nguyên bộ, người bình thường ra cô nương kim chỉ hảo, ít nhất đại biểu cho những mặt khác cũng có tương ứng điều kiện đi học tập Thục ra nhìn nhìn danh sách, đây là đô thống bốn cách nữ nhi bác nhị tế các đặc thị, rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc chờ đến lấy thái hoàng thái hậu cầm đầu hậu cung mọi người kiểm tra tú nữ công khóa, vẫn là lao tam hình dáng, nữ công, văn hóa, trả lời. Thục ra liền nương cơ hội này, đem một đám có hồng nhạt mộng tưởng tiểu cô nương cấp chuất đi ra ngoài đối với tương đối vừa ý như hách xá lý thị thuộc gia nhặt nàng biết vấn đề tới hỏi biết thái hoàng thái hậu hán ngữ không quá thuần thục dùng hán ngữ hỏi chuyện liền đơn giản một chút thái hoàng thái hậu vừa nghe tiểu cô nương đáp lên đây thực vui vẻ nàng đáp rất khá. thuộc gia hỏi lại một nhị thâm ảo vấn đề hướng cung phi nhóm triển lãm một chút hách xá lý thị chờ chân thật trình độ đem thời gian không chế thái hoàng thái hậu cảm thấy chán ghét trong vòng hết thể liền ca đối với không hiểu lắm hành tiểu cô nương nàng liền nhặt nhân ra khả năng sẽ không vấn đề tới hỏi thái hoàng thái hậu nghe tới hoàng hậu dùng ngôn ngữ hỏi nào đó tú nữ vấn đề rất là bình thường lại không biết hiện tầng dưới chốt người bác kỳ sinh hoạt cũng không bằng thời trẻ như vậy dễ chịu chứ hán quốc ngữ khả năng đều nhận không được đầy đủ đừng nói cô ý học tập sinh hoạt hàng ngày trung cực nhỏ dùng đến ngôn ngữ liền tính đã biết thái hoàng thái hậu trọng ngôn ngữ cũng không cái điều kiện kia đi học tập xem các nàng vịt nghe lôi tưởng thái hoàng thái hậu liền không rất cao hứng Nàng lại dùng ngôn ngữ vừa hỏi, phía dưới ánh mắt liền vô tội, vô tội vô tội liền vô tội mà hai mắt rưng rưng. Thái hoàng thái hậu buồn bực, khoát tay, cái này liền lược kẻ bài đi. Thục gia nói, nghe ngài. Lại thông minh lanh lợi một chút cũng dễ làm, khảo một chút toán học, địa lý tri thức. Trên đời này thiên tài vẫn là thiếu. Lại chuất rất một đám. Chờ đến giận nhưng thân duyệt thời điểm, phóng tới hắn trước mắt, trên cơ bản chính là chút thực quy củ tiểu cô nương. Giận nhưng không có quan sát quá thân duyệt tú nữ. Khang Hy cũng không dạy qua hắn, hắn đành phải chính mình tới nghiên ngẫm, ẩn giấu một bụng tâm sự, nghĩ lao bà hội báo, cái nào tú nữ xứng cái nào người tương đối hảo linh tinh. Lần lượt từng cái khảo sát xong rồi chủ yếu chỉ hôn đối tượng, đã tới rồi ở giữa Ngọ Thời tiết đã tương đối nhiệt, mặc kệ là giám khảo vẫn là thí sinh đều có chút mệt mỏi, giận nhưng vừa thấy chủ yếu nhiệm vụ cũng hoàn thành đến không sai biệt lắm, cấp thuộc ra ném xuống một câu, dư lại ngươi cùng Thái Hoàng Thái hậu thương lượng làm, lại nhớ thương còn có chính sự muốn làm trực tiếp đem người ném cho lão bà. Qua hai ngày, chỉ hôn mệnh lệnh ra tới, đầu một bác, chính là chỉ thái tử phi, nói cách khác, không có thượng ký danh. Ách, hoàng đế đã thực thói quen, dù sao tử cưới lão bà, đại chọn tú nữ liền không hán phần. Còn nữa, lần này bởi vì nhân số đông đảo, có cũng đủ người được chọn làm hoàng hậu loại bỏ không quá an phận tú nữ, đồng thời còn có thể vẫn duy trì còn lại tú nữ tố chất đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Dẫn nhưng nhất thời không bắt bẻ, thói quen tính mà cho người khác chọn lão bà đi. Bi kịch. Trung kết quả là, Phó nhị Đan, Mã Võ Trở Nữ Nhi bị chỉ cho tông thất vì vợ cả, đương nhiên, không phải nhàn tản tông thất, vẫn là nhậm đô thống hoặc có thực chức tông thất. Đây cũng là bởi vì điều động nội bộ Thái tử Phi xuất thân không tính đặc biệt hiền hách, Thái tử huynh đệ, đường huynh đệ tức phụ liền phải lược hơi cân đối một chút. Tấn đại học sĩ hách dịch chi nữ hách xá lý thị chính thức bị chỉ vì Thái tử Phi, cùng lúc đó, đô thống, ba bốn cách chi nữ bác nhị tê cắt đặc thị vì hoàng đồng vợ cả. Tá Lệnh khắc tinh ngạch chi nữ qua nhị giai thị vì phụ quốc, vì thế hoàng dục chi vợ cả. Thị Lang La chiêm chi nữ bác nhị tế các đặc thị vì hoàng thự vợ cả, Lang trung thuận đại chi nữ đái giai thị vì hoàng thăng vợ cả. Ninh Huệ cũng được như ý nguyện mà được đến niên thị làm con dâu. Tin tức vừa ra, Ôn Đô thị cùng Giác La thị liền vội vàng với Lạc Tuyển Tú nữ chung nhặt cưới con dâu. Một tuyển đại học sĩ Tiêu Vĩnh tảo cháu gái nhi, một trọn tam phúc tấn đồng ngạc thị chất nữ nhi. Trước đêm trưởng tử hôn sự định rồi, lại vội con thứ Cũng coi như là giai đại vui mừng. nghèo mù vớ phải chuột chết. Cư. Xem tiểu thuyết liền đi, thư tặng chú. Xem chương, ngươi này một thân hãn, là lại bướng bình đi. Thục ra sách theo buồn. Cư. Hoàng Tảo năm nay 8 tuổi, sớm đã nhập học đọc sách, đó là cung mã cũng tập đến có chút bộ dáng. Hắc hắc cười hai tiếng, Hoàng Tảo rất là hưng phấn mà nói, nhi tử đi theo hàn A mã diễn võ đi. đại sư phó tạo pháo thật là hào chơi. Thục ra vẻ mặt hát tuyến. Chuyện này nàng là biết. Giận nhưng trước hai ngày để qua một câu, đái tử đốc tạo pháo đã đúc hảo một đám, trước thi ban qua, báo nói so cũ có còn muốn hảo chút, ta hai ngày này muốn đích thân đi xem. Đem hoàng đán bọn họ mấy cái đều mang lên, cũng hảo mở mở mắt. Lúc ấy thuộc ra không nghĩ tới giận nhưng đối với hỏa khí sẽ là như thế này coi trọng, không khỏi thử hỏi, người đây là phải dùng pháo tới làm cái gì đâu. Này quốc gia rất thiếu tiền thời điểm, hắn còn có thể gạt ra tiền tới đúc pháo. Xuống ống đạn dược trước nay đều là cái háo tiền nghề, vũ khí nghiên cứu phát minh đặc biệt như thế. Biết hắn xem như tương đối coi trọng khoa học kỹ thuật khai sáng nhân sĩ, cũng một đoạn cảm tưởng không đến lúc này hắn còn có thể duy trì kiên trì nghiên cứu phát minh cải tiến vũ khí. Dận nhưng tâm so hoàng liên khổ, tất nhiên là dùng để diễn võ quốc gia muốn đánh giặc như vậy sự tình, hắn vẫn là không có cùng lao bà nói quá nhiều, thuận miệng lại nói một câu, tất trước lợi này khí. Là một cái dân tộc thiểu số chính quyền quân chủ, thống trị như vậy đại một quốc gia Hắn là cẩn trọng không dám có một chút sơ sẩy, lại cũng đánh không lại bổn dân tộc vũ lực giá trị thoái hóa, dấu không đi dân hứng cư số đếm còn thiếu sự thật. Hắn một chút cũng không nghĩ chờ đến sách vọng A Lạt bố thản làm theo nai thúc, đánh tới Mông Cổ Trư Kỳ Minh Địa Bản Nhi, Quân Tiên Phong thẳng chỉ Bắc Kinh thời điểm lại hấp tập ứng chiến. Hắn là tưởng đem chiến trường đẩy đến xa một chút lại xa một chút, cứ như vậy, liền có một vấn đề, bắt Kỳ binh tổng hợp thực lực vấn đề. Trước mắt Bát Kỳ binh tuy như là hàng châu chờ mà có đóng giữ, nhưng là cả nước lực lượng vũ trang cấu thành, thuần dân tộc Hán binh lính tỉ trọng là càng lúc càng lớn. Như vậy không tốt, thật không tốt, thực dễ dàng ảnh hưởng đến Đại Thanh thống trị. Nếu xuất binh, vẫn là muốn lấy bắt kỳ binh làm trọng muốn dựa vào. Bất đắc dĩ bọn người kia sức chiến đấu vẫn luôn đất lở, còn không có nhập quan thời điểm, sinh hoạt khát khổ, xài bước lên mã vặn thượng cùng cầm lên vũ khí hoặc cướp bóc phương nam hàng xóm hoặc là đi đi săn chợ cấp gia dụng, đó là không cần tập huấn hơn hẳn huấn luyện. Quả thực chính là vẫn luôn ngủ hàn trên giường ngọc luyện nội công. Và quan, đại gia xem như quá thượng hảo nhật tử, không cần làm việc liền có cơm ăn, có phái đi còn có thể lau điểm nước luộc, cho dù hoàng đế vẫn luôn cường điệu đại gia là lập tức dân tộc cưới ngựa bắn cung không thể ném, con em bắt kỳ vẫn là càng ngày càng ăn chơi chắc táng hóa. Hơn nữa ăn không hướng chờ sự kiện, nếu xuyên qua đại thần đem hiện bắt kỳ kéo qua đi theo sủng trinh thời kỳ bình thường minh quân đánh, cũng cao mình không được quá nhiều, nếu là gặp phải lý tự thành nông dân quân. Phỏng trừng không quá đủ nhân gia thu thập. nếu là gặp phải quan liêu thiết kỵ, đó là khẳng định không đủ nhân gia chém. Nhưng là, hiện lại phi dùng bọn họ không thể, thống trị cơ sở A. Nếu có một ngày, diệt phỉ ngăn địch muốn rửa vào người hán tạo thành bộ đội, này đại thanh thống trị cũng muốn đi đến cùng. Chính là này sách vọng A lạt bố thản lại không thể không đối phó, hiện binh bộ dẫn tường nói ra đại gia trong lòng lời nói, kẻ hèn một sách vọng A lạt bố thản không đáng để lo, trước mắt nhưng ưu giả, chính là hắn khâu kéo tảng hán nhi tử. Tây Tạng khổ hàn bần sống, đến chi với triều đình cũng không bao lớn bổ ích, nhưng mà lại có hai vị lạt ma, triều đình không thể không quản. Kéo tàng hắn đối triều đình xem như có công, hắn nhập tàng xử lý đối triều đình không hữu hảo đại ba, hơn nữa vui với đem giả lạt ma giải truyền vào kinh, sau xem như khống chế Tây Tạng. Tây Tạng đối triều đình tới nói, thật đúng là không như vậy quan trọng, quan trọng là Tây Tạng hai đại lạt ma đặt lại cùng ban thiền, hai vị này muốn gần là Tây Tạng chính giáo hợp nhất lãnh tụ cũng liền thôi, muốn mệnh là bọn họ chẳng những là dấu người chúa tể, Thanh Hải, Mông, cổ thậm chí với Man Châu, từ Tây Bắc đến Đông Bắc, nhiều ít Thờ phụng Đạo Lạt Ma người đều đem bọn họ đương nửa cái thần tới cung phụng, hoàng đế lời nói có thể không nghe, Lạt Ma lời nói nhất định phải tin. Nếu là Sách vọng A Lạt Bố Thản hiệp kéo tàng Hãn chi tử nhập tàng, tiến tới khống chế hai đại Lạt Ma, Mông cổ còn có thể hay không là triều đình Minh Hữu đã có thể nói không chừng, cho nên triều đình cần thiết đem Tây tạng cấp khống chế được. Một khi Sách vọng A Lạt Bố Thản có gì động, Hắn bước đầu tiên phỏng trường chính là muốn nhập tàng, hiệp gồm thâu toàn tảng chi thế đi phía trước đẩy mạnh. Nay liên cấp triều đình đưa ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế nào đánh? Không nói Tây Tạng, riêng là Thanh Hải, như vậy độ cao so với mặt biển độ cao, tự nhiên phong cảnh thực hào, địa lý điều kiện tác liệt, binh lính khiêng được sao? Không thể trọng dụng tương đối có thể chịu khổ nhọc lục doanh chờ hãng quân, không thể toàn lấy mông cổ chư vương xung phong không phải? Các nhĩ đang tác loạn thời điểm. Mông cổ hoàng thân quốc thích nhóm khó nói có hay không tưởng đầu thảo hành vi a rút kinh nghiệm sưng máu giận nhưng đành phải tin tưởng khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất khang Hy thân trinh thời điểm đối mặt cắt nhị đang đà thành trung tướng sĩ rất có một loại cẩu cắn vương bát không chỗ hạ khẩu cảm giác vẫn là đại pháo kiến kỳ công trực tiếp hoanh khai đà thành lúc này mới có kia một hồi đại thắng sẽ không khai nhân ra mai rùa đen vậy anh khai đi nhà mình kỵ binh so với chuẩn cắt nhĩ người với cưới ngựa bắn cung thượng có trên lệnh vậy dùng tiên tiến vũ khí tới Điền Bình. Chỉ là như vậy quả đáng tử giận nhưng rất là kiên cường mà chết khiêng không cùng lao bà nói, không nghĩ chết nam nhân mặt mũi đem quốc gia, quân đội thống trị thành như vậy. Thục gia lại không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ đoán được phải dùng binh. Giận nhưng lời nói hình cùng minh kỳ, quốc gia muốn đánh giặc. Đối lập trước một thời gian giận nhưng, hoang đáng chờ để lộ ra tới tin tức, phòng trường chính là cùng chuẩn cắt nhị đánh. Thục gia vẫn là bù lại một chút chuẩn cắt nhị chi thức, biết bọn họ có thể nói kinh địch thầm nghĩ nhiều một phân thực lực liền nhiều một phân nắm chắc như vậy nhưng thật ra không xấu nếu triều đình nếm tới rồi khoa học kỹ thuật mang đến chỗ tốt nguyện ý phát triển này một khối vẫn là không tồi nghĩ đến đây thuộc gia liên thanh xưng thiện chiến trước nhiều chuẩn bị đánh giặc thời điểm liền ít đi thương vong dung tiểu đại giới đổi lấy đại ích lợi mới là sáng suốt cách làm sao giận nhưng chỉ có cười khổ thuộc gia đối giận nhưng coi trọng hỏa khí lại nguyện ý vận dụng đến trong chiến tranh là tương đương duy trì nể hà nàng không thể giúp gấp cái gì Cái gì vận động nguyên lý A, hỏa dược chế tác phương pháp A, thương pháo kết cấu A nàng hết thệ mà không có nghiên cứu, chỉ có thể từ trong lời nói cổ vũ một vài. Trước mắt xem nhi tử cư nhiên đem này chiến tranh sát khí biểu thị đương chơi, thật là dở khóc dở cười. tưởng nói hai câu đạo lý lớn đâu, lại không nghĩ bóp chết tiểu hài tử đối hỏa khí hương thú. Nha nàng tiểu hài tử hương thú, thật là có thể trình độ nhất định thượng ảnh hưởng cửa này khoa học phát triển. Chọc chọc hoàng tảo cái chán, cười mắng, liền biết chơi. Nã pháo thanh âm cũng không nhỏ, không chấn người đi. Hoàng tảo mừng rỡ, không có. Nhi tử một chút cũng không sợ. Đái sư phó kêu chúng ta che lại lỗ thai, kỳ thật chúng ta cách khá xa, không che lại cũng không có việc gì. Cho nên người liền không che lại, còn gọi hoảng sợ. Ngại như thế nào biết? Thục ra bất đắc dĩ, chính người nói à, cái gì kêu không che lại cũng không có việc gì. Hồng tụ tự mình đánh thủy tới, cấp Hoàng đán rửa mặt. Hoàng đán nhũ mẫu tự hắn đi học lúc sau liền tống cổ về nhà. Bên người thái giám nhìn xem tình hình, vội vàng đi lên phủng chậu rửa mặt. Hồng tụ cấp hoàng đán xoa mặt, hắn còn không thành thật, mấy hôm không gặp cô cô, cô cô làm cái gì đi à. Hồng tụ là phụng mệnh đi đông cung kiểm tra, giúp đỡ chuẩn bị đông cung đại hôn đi, cũng cười khen khách nói, chủ tử nương nương tống cổ nô tải bàn sai đi. Cọ qua mặt, hoàng đán nghe răng cười, ngạch nương. Thục ra trong lòng biết hắn có việc nhi yêu cầu, vẫn là không quá đứng đắn chuyện này. Quả nhiên, ngạch nương nghe nói. Đại nội có tay súng. Người muốn làm gì? Đương nhiên là muốn thảo tới chơi. Không thành, đau mũi tên không có mắt. Nhà ai sẽ cho 7 tuổi hoa hoa xứng súng lục A? Trái với trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Khôn ninh cung, hoàng tảo ma hắn ngạch nương, hy vọng đâm cái một trung thảo vũ khí nóng tới chơi. Can thanh cung, hoàng đán bị hắn tra khấu hạ tới cũng là thảo luận vũ khí nóng vấn đề. Can thanh cung không khí so khôn ninh cung muốn náo nhiệt rất nhiều, hôm nay pháo thi bắn phi thường thành công. Đái tử người lao thủ nghệ lại càng thêm tinh tiến. Pháo vô luận là tầm bắn vẫn là chuẩn xác độ lại hoặc là lực sát thương đều có trên diện rộng đề cao, trường bắn nổi một mảnh bừa bãi. "Chư hoàng tử, chư vương, binh bộ, các kỳ đô thống chờ đồng tâm hiệp lực, manh chụp hoàng đế mưu ngựa." Dận nhưng mặt mang tươi cười, "Đây cũng là đái tử bản lĩnh. Trước nhớ ngươi một công." Nói xong liền thưởng đái tử bạc ngàn lượng, lại thêm một cái hai mắt lông công. Đái tử vội vàng tạ ơn. Dận nhưng vây vây tay, làm hắn đứng ở một bên. Xem chư vương đại thần không đừng muốn nói, vẫy lui đại bộ phận người, lưu lại một ít biết cơ mật sự tình, tiếp tục thảo luận. Sau bị hoa nhập binh bộ Duân Nga nói, xem hôm nay này đó pháo, sách vọng A Lạt bố thản nhất định chiếm không được tiện nghi. Duân Tường cũng thật cao hứng, năm đó tiên đế thân trình, ta chỉ hận chính mình tuổi con nhỏ, không đến kinh nghiệm bản thân. Hiện giờ có thể nhìn đến uy vũ tướng quân lại hiển lộ thần uy, cũng đúng rồi lại một cọ căn năn. giận nhưng nghe hắn này ám chỉ tính mà thỉnh chiến lời nói. Không tiếp cái này cha nhi, ngược lại đối đái tử nói, chấm xem ngươi hôm nay hình như co không khỏe, rút hai cái thái giám đi chiếu cấu ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, lại kêu vài người đi theo ngươi trợ thủ. Nói làm liền làm, làm nội vụ phủ chọn hai cái thái giám đi hầu hạ đái tử, lại mệnh với kỳ nội chọn thông minh lanh lợi lại thích loại này học vấn tuổi trẻ đệ tử đi theo. Vừa lúc, thục nhàn cái kia đi theo đái tử thượng quá học nhi tử bị lưu trong kinh thượng kỳ nội quan học, giận nhưng tuyệt bút vung lên, hắn nguyên cũng là ngươi đệ tử hiện cũng còn đi theo ngươi. Đái tử hoàn thành hạng nhất đại nhiệm vụ, rất mệnh cũng thực thỏa mãn, liên tục chối tử giận nhưng đại ân điển, phái thái dám tới chiếu cố hắn giống cái gì đâu. Giận nhưng cười nói, ngươi không cần chối tử, ta còn có việc muốn ngươi làm đâu. Hắn còn có một tầng lo lắng, cái này khoa học kỹ thuật trước mắt còn thực huyền. Xem tiểu thuyết liền đi. Năm đó dùng đại pháo vẫn là đái tử lưu đầy trước tạo, gần gần ấy năm với vũ khí thượng vẫn luôn không gì cải tiến, mang lão nhân 7, 80 tuổi. Ai biết hắn còn có thể sống mấy ngày? Không cần hắn, sợ hắn đã chết. Cửa này tay nghề thất truyền, không thể lại vì chính mình khẩn cấp. Dùng hắn, thật sợ đem lão già này cấp mà chết. Cho nên phái người hảo hảo hầu hạ, lại phái kỳ hạ đệ tử đi học tập tham khảo. Đại tử chỉ phải tuân mệnh, hắn lão nhân gia là người đọc sách, tạo hỏa khí cố nhiên là yêu thích, hắn vẫn là rất là thích chị Hà. Bất đắc dĩ hoàng đế không cần hắn tới trị bình, thiên dùng hắn tới định loạn. Ung vương vẫn luôn không nói thành, lúc này mới nói này pháo muốn tạo nhiều ít môn, trung tiêu phí muốn nhiều ít, như thế nào vận đến tiền tuyến? khi nào dùng? trên đường có hao tổn làm sao bây giờ? còn có hỏa dược, đây là cái nguy hiểm đồ vật. một chúng quân thần lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, giận nhưng liền hỏi đái tử, đại pháo dễ tổn hại sao? đái tử tâm nói, càng là tinh vi đồ vật liền càng sợ quăng ngã, hắn này đại pháo kết cấu thượng lược làm điều chỉnh, là so dị vãng kiểu quý chút, nhưng là cũng không cần quá lo lắng. Chính là hỏa dược vận chuyển sắc thật cố hết sức. Lập tức đúng sự thật trả lời, lại lại lần nữa hội báo đại pháo các loại số liệu. Này đó pháo có lớn có bé, trọng lượng không đồng nhất, có chút tiểu pháo vận chuyển liền tương đối phương tiện, lớn một chút rất là trầm trọng, đối con đường vận chuyển yêu cầu tương đối muốn cao. Mọi người lại liền này đó làm thâm nhập thảo luận, đều là đối vũ khí nóng tri thức cái biết cái không người, chân chính người thạo nghề liền đái tử một cái. Mang láo đầu nhi đã chịu đèn tụ quang quét ngắm. Tuy là hắn báo kinh phong sương tâm tình đã thực bình tĩnh, vẫn là bị nhìn ra một thân hắn tới. Bên Vũ nhưng đái tử thực chuyên nghiệp mà nói, còn cần để phòng tạc thang. Tạc thang như vậy sự cố hiện đại quân giới đã không tính thực thường thấy, nhưng là trước mắt thời đại này, vẫn là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hiện vũ khí nóng tuy đã có hình thức ban đầu, nhưng vẫn là rất là nguyên thủy ngòi lửa trước thang hiện trang hỏa dược, dùng thời điểm phần lớn là muốn thao tác nhân viên hiện lắp, cất vào hỏa dược, thiết hoàn, đá vụn trở vật, sau đó đốt lửa, đây là thật lấy hỏa đi điểm. Nếu bất hạnh phong quá lớn, đem trong tay ngồi lửa thổi tắt, hậu quả liền thỉnh tự hành tưởng tượng. Trang đến thiếu, đánh không xa, trang đến nhiều, liền tắt thang. Còn có pháo quản, tài liệu hạn chế, qua lại cọ sắt dưới, thực dễ dàng nóng lên, sau đó bảo rớt. Như vậy lại pháo, tắt rớt chính là một tuyệt bút tiền cộng thêm mấy cái mạng người. Nếu pháo quản bên cạnh vừa lúc còn có chút hỏa dược, đó chính là phản ứng dây chuyền. Chính là không cần lại không được. Còn có vận chuyển, đây là rõ ràng, một môn pháo trọng hơn 1000 cân, nhẹ cũng thượng trăm cân, như thế nào quân vác. Thượng chiến trường cũng không đủ linh hoạt cơ động, cho dù mỗi môn pháo đều xứng xe. Cho nên giận nhưng muốn đái tử làm việc chính là, tiếp theo đốc tạo đốc tạo tay súng, để phối hợp sử dụng. Chuẩn cắt nhi trong quân đội cũng có chút ít hỏa khí sử dụng, nhưng là bọn họ cưỡi ngựa bắn cung công phu thật là so hiện bất kỳ muốn cường. Khắc chế kỵ binh vũ khí sắc bén, giống nhau có trọng giáp bộ binh trở lấy trọng tải thủ thắng, còn có bán mã tác, cạm bẫy trở lấy âm hiểm thủ thắng. Một cái khác chính là viễn trình đả kích. Thanh binh sớm đã không phổ biến xứng trong giác, rộng lớn mà quyết chiến bán mã tác một loại tác dụng cũng hữu hạ. Liên thừa viễn trình đả kích, cung tiên còn so ra kém nhân gia đành phải tay súng. Đái tử gặp phải thật lớn áp lực, lao nhân cũng để lại cái tâm nhãn, tiểu tâm mà đem nan để nói ra, chế một câu, lao thần tự nhiên lực. Nếu hiệu quả không hảo ngài cũng không nên trách ta. Có thể làm vị này đỉnh cấp chuyên gia khó khăn vẫn là bởi vì lúc này hỏa khí chế tạo nghiên cứu phát minh trình độ không cao cơ sở quá kém trên thực tế lúc này quân đội không có phổ biến xứng với tay súng nguyên nhân chủ yếu là hắn sử dụng không có phương tiện đầu tiên tầm bắn không đủ xa thiếu chút nữa tay súng thậm chí không bằng trường cung tiếp theo chính xác không đủ lúc này tay súng bình thường không có tinh chuẩn khái niệm sau lắp không có phương tiện tốn thời gian đánh xong một vòng đạn dược không trăng hảo kỵ binh dết đến trước mắt khẩu súng tay chém chết Mang lão đầu nhi là có cái về sau một cái phát minh, nhưng là cái kia đối với chế tạo công nghệ trình độ yêu cầu tương đối cao, gia hỏa cũng quá chậm, không quá phương tiện mang theo, giá trị chế tạo cũng không tiện nghi. Đây cũng là giận nhưng muốn đái tử đốc tạo nguyên nhân, đi cải tiến đi. Việc này lại cùng hỏa khí doanh tương quan, Khánh Đức cũng tham dự trong đó. Nghe nói phải cho hắn bộ hạ thay tiên tiến trang bị, đái tử tạo hỏa khí bản lĩnh lại là hôm nay tận mắt nhìn thấy đến, hắn mừng rỡ cười nở hoa. Vũ độ ngực bảo đảm. Nô Tài nhất định không cô phụ này đó thứ tốt. Đối phía Tây dụng binh là cần thiết, đến lúc đó ai chuẩn bị tốt, ai lập công cơ hội liền đại. Thục gia phiên bắt tay xuống qua lại xem. Hoàng Tảo đòi lấy nửa ngày, thục gia vẫn là không yên tâm đem như vậy hung khí giao cho hắn, nào có đem như vậy hung khí cấp tiểu hải tử. Cung tiễn cũng coi như là hung khí, nhi tử còn không phải mỗi ngày chơi. Bị nói á khẩu không trả lời được mẫu thân quyết định, đuổi đi nhi tử. Hoàng Tảo đi rồi, thục gia lại bị hắn gợi lên hứng thú từ trong kho bắt tay súng cấp lộng tới nghiên cứu, lấy nàng hữu hạn chi thức tới xem, này bắt tay súng rất là tinh mỹ, chính là kỹ thuật không đủ tiên tiến. Nàng không dám hướng bên trong điện hỏa dược, chính là lăn qua lộn lại vừa thấy, này trước thang thương thật là nguyên thủy. Chính nhìn bên ngoài vang lên nhẹ nhàng húi sáo thanh, khôn ninh cung cửa đương nhiên là có đứng gác, kiêm trước cửa một mảnh bình thản, thật xa liền nhìn đến hoàng đế lại đây, thuộc gia buông trong tay súng nghệ đi tổ hiển, đứng dậy đón chào, giận nhưng khai một ngày sẽ. Nói chính là thứ này, tới rồi lao bà nơi này, lại thấy cái này. Đào đem hắn hoặc sợ, ngươi cẩn thận điểm nhi, này so đao môi tên còn không có mắt. Hoa một giờ thảo luận đủ loại tạc thang sự cố, hắn rất là kinh hãi. Không trang hỏa rực đâu. May mắn không trang. Ngươi như thế nào lộng khởi cái này tới. Mô hình địa cầu không đủ ngươi chơi sao. Ngươi còn đoán trách khởi ta tới. Ngươi hôm nay mang theo đám tiểu tử này làm ầm vĩ cái gì. Đại thật xa là có thể nghe được kia thanh nhi, nghi ngại tựa làm cho Hoàng Tảo trở về cùng ta nháo, một hai phải một chi tay súng không thể. Nhi tử muốn chơi tay súng đảo không phải là không thể tiếp thu, Hoàng đế rất là kỳ thị giới tính mà phỉ nhổ lão bà, hắn lại lớn lên một chút ta tự nhiên muốn cho hắn học, ngươi liền không cần lộng thứ này, cẩn thận bị thương ngươi. Thục ra khinh bị nhìn hắn một cái, ta mới sẽ không không cẩn thận đâu, ta chính là lấy đến xem. Như vậy có thể nhìn ra cái gì tới. Dẫn nhưng bắt đầu hù dọa lão bà, đem đái lao tiên sinh nói qua tạc thang chi thức lại phiên ra tới Hỏa dược trang đến nhiều, sẽ tạc thăng. Ngươi đừng với họng súng xem A. Hắn liền nói, nguy hiểm vũ khí không thể cấp lao bà lấy. Thục ra buông tay súng, ngươi nói được như vậy nguy hiểm, ta liền không thể cấp hải tử chơi cái này, quái đáng tiếc. Giận nhưng nói, hắn luôn là muốn học một chút, trang dược thời điểm tiểu tâm chút là được. Thục ra thưởng thức xuống tay súng, đông cung thời điểm trong kho liền có thứ này, chỉ là ngại với tình thế nàng không hảo lấy ra tới nghiên cứu. Hiện nhưng thật ra không có quá nhiều kiên kỵ. Vừa mới nhìn ra một chút môn đạo tới, thử nói, từ trước đầu tác hỏa dược cũng quá cố hết sức, còn tốn thời gian phi công, không bằng từ phía sau nơi này. Một đốn, nàng nghĩ tới, đời sau viên đạn cũng không phải là hiện cái dạng này. Mặc kệ cộng quân, Mỹ đế tô tu, đại gia dùng đều là sau thường thương, hơn nữa dùng là viên đạn. Là một viên một viên trang hảo đồng thân sắc đạn. Áp tiến băng đạn là có thể khấu bản cơ, không cần người híp mắt cùng tiệm thuốc tiểu nhị xương thạch tín tự ước lượng. Sau thang thương là không trông cậy vào, không phải đốm lửa này dược phân thành tới hạn dùng lượng nội một tiểu phân một tiểu phân, tỉnh đi lâm thời thêm trang phiền thoái, cũng rất lớn trình độ thượng tránh cho tạc thang nguy hiểm. Người làm sao vậy? Dẫn nhưng chạm vào lão bà cánh tay. Thục ra vẻ mặt hưng phấn mà bắt lấy giận nhưng tay háo, ta nghĩ tới. ca, Sợ cái gì tạc thang A? Trước đem hỏa dược xương ra tới, một phần tử có bao nhiêu sẽ không tạc thang liền lộng nhiều ít, đỡ phải lâm thời luống cuống tay chân. Đáng tiếc nàng không hiểu như thế nào tạo viên đạn. Thật là thất bại, nhân ra xuyên qua chúng có thể lấy bản thân chi lực tạo hỏa dược, khai công xưởng lộng cách mạng công nghiệp, nàng chỉ biết phân hỏa dược. Dẫn nhưng không khỏi một phách cái bàn, cái này hảo sau đó hừ hừ nói, thật đúng là làm ngươi nhìn ra chút môn đạo tới. Thục ra giở khóc giở cười lại có chút chỗ dạng, này không phải nàng nhìn ra tới môn đạo A. Dẫn nhưng giáp mặt xem thường một chút lão bà, bối quá mặt đi vẫn là rất là đắc ý mà khoe khoang khởi cái này định trang đạn dược tới. Giấu đi lão bà tên, chỉ hỏi đái tử, ta nghe có người nói, có thể đem hỏa dược trước xương thành tiểu phần. Đái tử lắng nghe giận nhưng cách nói, lập tức lý giải trong đó tinh túy, chịu này dẫn dắt, đái tử còn nghĩ tới liền hỏa dược mang viên đạn một khối lô hàng, đây là thương pháo sử thượng khá lớn một lần biến cách, định trang đạn dược. Đạn pháo có lẽ không được, dùng để cấp tay súng tạo viên đạn, vẫn là có rất lớn tính khả thi. Giận nhưng vừa thấy có hy vọng, lại ôm thử xem xem tâm thái hỏi. Này đạn dược có thể từ pháo quản mặt sau chăng sao? Nói xong chính mình lại cười, rõ ràng không được sao. Lúc ấy toàn bộ pháo quản mặt sau là phong kín. Đái tử lại bị dẫn dắt, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Phi thường cao hứng mà tỏ vẻ, hắn tiếp tục tỏ vẻ phải đi về nghiên cứu nghiên cứu. Lưu lại giận nhưng có chút trận mắt há hốc mồm mà tưởng, nghèo mù thật đúng là có thể gặp phải chết chỗ ta. Vì thế hắn lại nhiều một câu miệng, trang thượng tinh chuẩn như đâu. Mặc kệ nói như thế nào đi. Chúng ta cực độ không giống người xuyên việt, người xuyên việt rốt cuộc đối đẩy mạnh xã hội sức sản xuất làm ra một chút mỏng manh cống hiến, đại giới là bị giận nhưng thực hiếm lạ mà nhìn vài thiên. Giận nhưng quan điểm, lão bà trị gia có một bộ xử lý nội vụ thực đáng tin cậy, học vấn phía trên cũng có chỗ đáng khen, đây đều là thực bình thường. Chỉ là cái này binh khí nghiên cứu sao? Liền có chút hiếm lạ. Xem đến thuộc gia đem hắn đầu to đẩy vài lần. Giận nhưng lão bà nơi đó thay đổi hai cái bạo hạt rẻ, chạy về cản thành cung tiếp tục mở họp. Hội nghị chủ đề chính là, chúng ta trang bị khi nào có thể vào chỗ, sách vọng A lạt bố thẳng khi nào sẽ xuất binh, cùng với, chúng ta có thể hay không trước tiên hành động. Kết quả bị nhất trí phản đối. Dẫn nhưng bản tính thượng là cái tùy tính người, trong xương cốt rất có chút lãng mạn tế bào, văn nhân nỗi lòng, nói dễ nghe một chút, là có một chút ngụy tấn phong lưu bằng dáng. Đơn giản mà nói, không chịu áp chế dưới tình huống, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Nguyên bản là chuẩn bị không đủ, hiện nghe xong hộ bộ hội báo. Nói là cho dù không có than đinh nhập mẫu, bởi vì mối chính cải cách bắt đầu, hiện là có thể nhìn ra tới thuế mối so năm trước cùng quý cao hơn hai thành. Xem ra tiền là có rơi xuống, ít nhất trận này quân phí có. Lại bởi vì binh lực cùng vũ khí nguyên nhân có mang lão nhân, sức chiến đấu cũng được đến hữu hiệu để cao. Dẫn nhưng liền tưởng, chúng ta có thể hay không tiên hạ thủ vi cường. Kéo tàng hãn bệnh cũng không nhẹ, thủ hạ nhân tâm hoàng sợ, sách vọng A lạt bố thản cũng là kiêu hùng, thật muốn có tâm làm khó dễ tất là xét đánh không kịp bưng hay triều đình nhận được quân báo lại điều hành đã mất tiên cơ lời vừa ra khỏi miệng lại bị vô tình phản đối mã tê hỏi xuất sư vô danh có thể làm gì ngươi không có lý do chính đáng liền động thủ vậy không phải ngươi thảo phạt xâm chiếm người khác địa bản sách vọng a lạt bố thản chờ sách vọng a lạt bố thản đồng học tới thảo phạt ngươi đi ung vương nhấp khẩn môi nơi nào khai chiến tiếp viện muốn như thế nào đưa vốn dĩ thực nhiệt tâm một trận chiến doãn nga doãn tưởng cũng hỏi Mông cổ trư vương nơi đó như thế nào công đạo? Là, mãn mông liên minh, người qua diệt quát, cũng muốn cấp cái lý do. Dẫn nhưng mặc, hắn là rất sốt ruột, hắn thông trị trọng tâm vẫn là trung nguyên đại địa, đại giang nam bắc, hiện nay phiến tải phú nơi nhu cầu cấp bách cải cách, lại bị một hồi tất nhiên muốn tới mà không biết khi nào muốn tới chiến tranh cấp bám trụ. Hắn tưởng đem trận chiến tranh này cấp trước tiên giải quyết đề, toàn tâm toàn ý làm hắn nội chính cải cách lúc làm dân giàu cũng có thể ăn cơm no không tạo phản không hề phủng ra cái chu tam thái tử tới một khi phản đối hắn nóng lên đầu góc bình tĩnh xuống dưới đã biết chạy nhanh ai lâu lại nói lên công chúa gả thấp sự tình hai vị công chúa gả sự là đã định hảo định ra lúc sau nội vụ phủ liền bắt đầu bận việc làm quần áo tạo nghi thức kiến tòa nhà bị của hồi môn đại công chúa gả thấp khâm thiên giám chọn ngày lành là năm nay thu 9 tháng mạn thời gian hơi có chút khẩn trước mắt phải làm chính là chọn đưa thân nhân Trong tình huống bình thường, công chúa cùng ngạch phụ là trong kinh thành hôn, sau đó lại cùng nhau phản hồi kỳ điệu. Hồi thời điểm từ hoàng tử hoặc tông thất đưa tiễn, Khang Hi nhi tử nhiều, đảm nhiệm đưa thân nhiệm vụ trên cơ bản đều là hoàng tử, dẫn nhưng nhìn hắn tứ đệ liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, "Têu Hoàng Tích hướng đưa công chúa." Ung Vương Lỗ thay nhảy một chút, xem như yên lòng. Hắn hiện ôm lấy một sạp chuyện này, thật là đi không khai, Hoàng Tích người này tuyển vẫn là không tồi. giận nhưng nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu Hoàng tích rốt cuộc tuổi trẻ, vẫn là đôn quận vương dẫn đầu nhi, Hoàng tích vì phó đi. Dẫn Nga trong lòng vui vẻ, đây là chiến chức điều nghiên địa hình nhi. Tuy rằng trượng không nhất định nơi đó đánh, bất quá này dọc theo đường đi quan sát quan sát bên đường tình thế cũng là hảo. Nhị công chúa thành hôn nhật tử so đại công chúa lực vãn, bởi vì đại chiến thức, dẫn nhưng cũng là nóng lòng đem này chiến sự mặt bình, nhị công chúa hôn kỳ là nàng tỷ tỷ hôn sau một tháng với lúc đại công chúa khởi hành phản hồi kỳ mà phía trước còn có thể uống thượng muội muội diệm mừng mà nhị công chúa đưa thân nhân chính là trước mắt rất nhàn dẫn hữu lanh hân chất tôn nột nhi tô các có các bàn tính nhỏ thuộc ra một tay sách theo một chuỗi tay xuyến, ngó trái ngó phải này tay xuyến đều là dùng nam chuỗi ngọc thành thanh đỉnh trọng đông châu kỳ thật nam châu xinh đẹp chút khó được này một đối thủ chuỗi hạt tử hạt đều là giống nhau lớn nhỏ là có vẻ chân quý nghĩ nghĩ đêm này hai xuyến đều phóng tới cùng cái chác lại khác tìm một đôi nhi mã não phóng tới một cái khác chắc bên trong đi nàng đây là chọn cấp hai vị công chúa của hồi môn hai cái dưỡng nữ hôn sự đã định ra tới nội vụ phủ gia tăng chuẩn bị mở tuy rằng của hồi môn đều có này quy cách cũng có nội vụ phủ tới đặt mua thuộc gia cũng muốn có điều tỏ vẻ đại công chúa cùng nhị công chúa trước sau chân xuất giá hai người đãi ngộ hẳn là so le phẳng phất cho các nàng vốn riêng lại không thể hoàn toàn giống nhau có vẻ công thức hóa thuộc gia liền lại động khởi cân não chọn đồ vật tới Hiện nhiên, đặt mua của hồi môn là cái tốn thời gian cố sức hoạt động, cho dù không cần nàng tới đặt mua toàn bộ, cũng rất là hao tâm tổn sức. Nhìn dáng vẻ là không có khả năng một lần là xong, thuộc ra trong lòng có chút tiếc hận, lại chọn hai đối cây trầm, liền quay lại khôn ninh cùng tới nghỉ tạm. Tử thương đón đi lên, đem người tiếp tiến đông thứ ra ngồi, tiểu cung nữ phủng chậu rửa mặt, hỏa mi ninh khăn cấp thuộc ra lau mặt. Tử thương dùng khỏe mắt dư quang nhìn nhìn tiểu thái giám phủng hai chỉ khay, trong lòng có số nhi trong miệng lại nói Chủ tử nương nương, chúng ta nơi này muốn mang đồ vật đều chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Thục ra sát xong mặt, cảm thấy thoải mái một chút, nghe tử thường nói như vậy, suyết một miệng trà nói, như vậy thực hảo. Tử thường lại xin chỉ thị khôn ninh cung lưu thủ nhân viên danh sách, kỳ thật lời nói có ẩn ý. Chúng ta nơi này đi theo một nửa nhi lưu một nửa nhi nghe sai lâu đắp từng vào tới hầu hạ liền thành. Chỉ là, đây là vạn Tuế ra đăng cơ về sau đầu một hồi tuần du tái ngoại, không biết mẫu chủ tử cùng khiêm chủ tử nơi đó ra sao an Mặt chữ thượng nói là mẫu chủ tử cùng khiêm chủ tử nơi đó ra sao an bài, bên trong hàm nghĩa chính là nhắc nhở thuộc ra, ngài muốn như thế nào an bài hai vị này. giận nhưng hậu cung dân cư thiếu, rất ít, không thể so khang hy, mang một nửa nhi lưu một nửa nhi hai nơi đều còn náo nhiệt vô cùng. Trước mắt trong cung cần thiết có người tòa chấn, hai người kêu ít nhất muốn lưu lại một tới, mang ai đi. Trên thực tế vấn đề không với mang ai, mà với lưu ai, lưu lại kia một cái là tạm lý cung bụ. Thục ra túi đầu suy nghĩ một chút, Lại nói tiếp mẫu phi thích hợp trưởng quản một ít cung bụ, mà khiêm tần tựa hồ có chút sao động. Hôm nay hỏi qua hoàng thượng rồi mới quyết định. Tử thương nhắc nhở quá một câu liền không hề lắm miệng, thầm nghĩ chỉ cần hoàng hậu nhớ tới việc này nhi tới liền hảo, đến nỗi như thế nào xử lý, nàng đảo không phải thực lo lắng. Mà hỏi qua hoàng thượng rồi mới quyết định, hiện nhiên là câu trường hợp lời nói, mặc kệ hoàng thượng có cái gì ý tưởng, hoàng hậu sau đều có thể đem chuyện này làm cho đối khôn ninh cung có lợi, đối khôn ninh cung có lợi chính là đối đại gia có lợi trong mắt vừa chuyển tử thương liền thay đổi đề tài chủ tử nương nương lại cấp hai vị công chúa đặt mua của hồi môn đi thuộc gia cười cũng không phải là này đó là có nội vụ phủ đặt mua ta còn là sợ bạc đãi các nàng tử thương thấu thu nhi nói này thật đúng là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nói đến thiên hạ cha mẹ tâm thuộc gia một bĩu môi ung vương chắc phúc tấn thuần vương chắc phúc tấn mới là nhọc lòng đâu hai cái công chúa mẹ đẻ gần đây thỉnh an thỉnh đến càng thêm cần Ung vương Trắc phúc tấn Lý Thị cùng ung vương chắc phúc tấn Nạp là Thị hiện giờ lãnh chức vị xác định đẳng cấp giấy chứng nhận, tiền lương cũng từ quốc gia phát chỉ là đơn độc tiến cung còn không quá đủ tư cách, không khỏi trong nhà nháo một chút tiểu cách mạng, làm cho hai vị đích phúc tấn cũng bị bách cần mà tiến cung tới Thịnh An. Nàng thiên nhiên đối tiểu lão bà có phản cảm, chỉ là nghĩ đến chính mình hai vợ chồng đoạt nhân ra nữ nhi tới dưỡng cũng không tính chính nhân quân tử, mới không có nói ra khắc nghiệt lời nói tới. Họa mi ngó trái ngó phải, miệng nhấp đến gác gao. Tử thường bồi cười, các nàng hai cái cũng là hồ đồ. Thục gia lắc lắc đầu. Triệu quốc sĩ người tuy thành thật lại là một chút không ngu ngốc, đi theo hoàng hậu lâu ngày, tiệm thành tâm phúc, cũng tương đối có thể nói một ít hơi hiện tùy ý lời nói. Lúc này hắn thấy thục gia cùng tử thường nói lên của hồi môn vấn đề, cũng gọi một tiếng, chủ tử nương nương. Thục gia quay đầu lại nhìn hắn một cái, như thế nào? Triệu quốc sĩ nói, hai vị này chắc phúc tấn thật đúng là quan tâm hai vị công chúa, làm được hơi có chút qua. Chỉ là hai vị công chúa mông ân vào cung thời điểm tuổi tác đã không tính rất nhỏ vương phủ bên kia nhi tất có sở chuẩn bị đó là ngài không lên tiếng bọn họ ngầm khủng cũng co tương tạng phản không bằng làm bọn hắn minh làm trong lòng cũng cảm nhớ ngài triệu quốc sĩ đây là bị người đâm quá một chung ung vương chắc phúc tấn lý thị cùng thuần vương chắc phúc tấn nạp lạt thị lại đây hướng thái hoàng thái hậu hoàng hậu thỉnh an thời điểm tiểu tâm mà thỉnh triệu quốc sĩ hai vị công chúa hôn sự thượng nhiều hướng hoàng hậu nói tốt vài câu giúp đỡ tranh thủ một chút đương nhiên Bao lì xì cũng ít không được bao một cái đại. Triệu quốc sĩ không dám đồng ý, chỉ nói giúp đỡ nhìn xem tình huống, bao lì xì cũng không chịu thu. Làm một cái thái giám, hắn cũng xương được với giàu có, khó được là quyền thế phong cảnh, cũng không chăng này một hai cái bao lì xì, hắn quan tâm nhà mình tiền đồ. Đi theo hoàng hậu nhật tử càng lâu, càng biết hoàng hậu thoạt nhìn dày rộng, lại không phải cái có thể tùy tiện từ người lừa gạt chủ nhân. Húng chi hai vị công chúa thân phận địa vị tương đối mẫn cảm. Hắn làm sao dám tùy tiện thu vương phủ bao lì xì cấp trắc phúc tấn làm việc. Vẫn là ôm chặt hoàng hậu đùi tương đối quan trọng. Hiện cắm một câu miệng, đúng là tỏ lòng trung thành cơ hội tốt, triệu quốc sĩ hậu tố thượng một câu, chỉ là này phong không thể trường, công chúa đã là ngài nữ nhi, người khác như thế nào có thể lại đến vung tay múa chân. Đó là vì cho bọn hắn thể diện, cấp công chúa quả cưới thời điểm, tổng phải cho vương phủ hoa sau nói nhi tới mới hảo. Nhân tiện đem hai vị trắc phúc tấn nào đó hoạt động cấp hội báo đi lên. Tử thương tiến lên góp lời, ngại như thế đau lòng hai vị công chúa, không bằng tiêu hai bên nhi vương phủ cũng biểu biểu tâm ý, dù sao bọn họ đổ vật đều bị hạ. Nhưng thật ra Lão triệu nói, cho bọn hắn hoa sau nói nhi tới, gọi bọn hắn đau đầu mới có thú nhi đâu. Thục ra vươn đầu ngón tay, chỉ chỉ cái này lại chỉ chỉ cái kia, các người nhà. Loại này đoạt nhân ra nữ nhi mà không được nhân ra thân cha mẹ quan tâm cường đạo hành vi xác thật có điểm quá mức, nhưng là tông pháp như thế. Thục ra túi đầu tưởng tượng. Ta thế nhưng không cần mình nói, cùng Hoàng thượng nói một tiếng nhi, chỉ tống cổ người cùng hai vị vương ra nói liền hảo. Đăng cơ phía sau một hồi tuần du tái ngoại, giận nhưng là phi thường coi trọng. Lần này tùy giá nhân viên cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, mang theo không ít hắn xem trọng trong quân tướng lãnh, bất kỳ đô thống cũng mang đi không ít. Đây cũng là vì về sau khai chiến, nếu mãn mông có liên quân đồng tiến yêu cầu, tướng lãnh chi dàn nếu quan hệ cá nhân tương đối hảo, hợp tác lên cũng sẽ tương đối thuận tay có tùy giá tự nhiên liền phải có lưu thủ hoàng thái tử là đương nhiên bị lưu lại cùng lưu lại còn có hoàng tích, hoàng đồng dưới đều bị mang đi hoàng nữ bên trong đại công chúa nhị công chúa lại là lưu kinh ba vị cách cách thuận lợi lấy được đóng gói đi theo tư cách hoàng thái tử để lại hán đông cung thành viên tổ chức liền để lại hơn phân nửa bởi vì mã tề làm đại học sĩ tùy giá giận nhưng đem lý quang địa cái này lão xảo quyệt giữ lại đối lý quang địa còn không thể xem như hoàn toàn yên tâm giận nhưng lại để lại ung vương hàng vương Giản Vương giúp đỡ thái tử. Nghe xong giận nhưng như thế an bài, thuộc ra nhanh chóng quyết định, tỏ vẻ muốn mang mẫu phi tùy giá, ta đều không nhớ rõ nàng từng đi qua phía Bắc Nhi, năm nay không bằng mang lên nàng, như thế nào? Giận nhưng thói quen chính là ra sự toàn nghe lão bà an bài, hán cụ bị cục tẩy con dấu công năng liền hảo, lúc này cũng là thuận miệng nói, ngươi xem làm là được, những việc này không cần hỏi ta. Thuộc ra trong lòng một nhạc, liền lại nói lên hai vị công chúa chuyện này tới, các nàng muốn xuất giá, ta suy nghĩ. Lão tứ, lao thất trong nhà tất cũng quan tâm, pháp lý không ngoài nhân tình, đảo không cần câu bọn họ giữ nghiêm kiến kỵ, không bằng thoải mái hảo phong nói rõ, ngươi nói đi. Mình nếu là hoàng đế đoạt người khác nữ nhi, hiện lại là nếu thân sinh cha mẹ quá độ quan tâm, nhưng thật ra cùng hoàng đế đoạt nữ nhi. Dẫn nhưng trong lòng có chút không mừng, đảo cũng thừa nhận thục gia nói xem như có đạo lý, chỉ là hứ một tiếng. Thục gia lại nói, thế nhưng cũng không cần trường dương, đảo có vẻ quá cố tình, tống cổ hai cái thái giám cùng nhị vương nói một tiếng là được lại cười nói bọn họ tiêu tiền chúng ta đến khấn ngợi nhưng thật ra có lời thật sự giận nhưng mới vừa rồi mặt giãn ra bãi bãi bãi vốn là không phải cái gì đại sự liền như vậy làm bãi phái ra đi thái giám ôn tồn về phía nhị vương truyền đạt tân chỉ nói là khẩu dụ nội dung cũng rất là khẩu ngữ hóa biết các ngươi cũng nhớ mong công chúa công chúa vào cung thời điểm cũng không nhỏ chấm tưởng các ngươi tất có của hồi môn chuẩn bị chọn một cái dương đưa vào tới tiêu trác phúc tấn không cần lại sốt ruột hai nhà chắc phúc tấn vốn dĩ không có gì đại sự nhi bị một cái nóng lòng phủi sạch quan hệ thái giám một cái không mừng tiểu lão bà hoàng hậu một cái lòng dạ hẹp hỏi hoàng đế một chỗ lẫn làm cho hai vương đem chắc phúc tấn rất là vắng vẻ một trận nhi giận nhưng lại không hề quan tâm chuyện này trên thực tế hoàng đế xem ra chuyện này bọn họ phu thế là ái làm sao bây giờ làm sao bây giờ gọ vương phủ cũng hảo cấp vương phủ mặt mũi cũng hảo vương phủ trừ bỏ tiếp thu còn có thể thế nào hai vương ngày hôm sau thỉnh tội thời điểm hắn khoát tay, không cần nhiều lời, các ngươi dụng tâm làm việc, ta còn sẽ cùng các ngươi so đo lông gà vỏ tỏi không thành. Ngươi đã so đo hào đi. Hai vương hữu chút bất đắc dĩ, bất quá, xem hoàng đế bộ dáng đảo không giống như là quá mang thủ, sự kiện cũng không tính quá lớn, chỉ là nhắc nhở chính mình về sau phải cẩn thận. Hai người lại hội báo nổi lên từng người công tác, lao thất tùy giá, cùng loan nghi xử một đạo phụ trách xa giá, lao tứ lưu kinh, tiếp tục chú ý mới chính cải cách hơn nữa chuẩn bị quân nu, nếu lại có tinh lực lại viết cái chế độ thuế cải cách kế hoạch. giận nhưng trong lòng là có chút đánh tiểu cổ, nhưng là trên mặt như cũ bình tĩnh. phục đối Ung Vương nói, Thái tử thông thuệ lại là tiên đế tự mình dưỡng dù, làm việc là không kém. chỉ là có chút tuổi trẻ, kinh thấy còn lược thiếu chút, ngươi là hắn thúc thúc, nhiều nhắc nhở chút nhi. Ung Vương lĩnh mệnh, liền biết hoàng đế sẽ không quá so đo công chúa vấn đề. giận nhưng càng nghĩ càng không yên tâm, làm hai vương tiếp tục ban sai, chính mình lại đem hoàng đán cấp sách tới ân cần dạy bảo. Thấy rõ Nhi tử trình độ còn tính đáng tin cậy, lại không khỏi hắn không lo lắng. Tuy rằng Hoàng đán rất sớm liền làm một cái chính trị tượng trưng xuất hiện chúng thần tâm nhìn, nhưng mà giống lưu thủ kinh thành như vậy đại sự vẫn là đầu một hồi làm. Giám quốc ban sai, mới là chân chính bước lên chính trị sân khấu. Thái tử chính trị sự nữ tú cần thiết biểu hiện hoàn mỹ. Hắn là đã làm giám quốc thái tử, têu Nhi tử tới chính là truyền thụ kinh nghiệm, e sợ cho Nhi tử điểm nào làm được không đủ hoàn mỹ, quả thực hận không thể chính mình linh hồn phân liệt. Lấy một nửa nhi phụ đến nhi tử trên người, nhìn hắn làm việc, thẳng đến chính mình từ tái ngoại trở về. Hoàng đán là hưng phấn mang theo khẩn trương, nghe hắn tra hóa thân đường tăng, mọi việc phải có chính mình chủ kiến lại không thể bảo thủ, muốn kiêm nghe, không cần thiên tin. Ngươi nói triều thần tông thất cái nào là hảo sống chung. Bọn họ các có các bản tính, ngươi muốn nghe trong đó một cái, liền cho người ta đương thương sự. Chẳng sợ một cái nói được có lý, một cái khác không lý, cũng phải nhìn xem tình thế. Có lý cũng không cần giống lưu bị thấy ra cắt lượng, liền ôm không buông tay. Mặc dù là không đạo lý, cũng phải nhìn tình hình, lược làm chân an. À, còn có, hộ bộ chuyện này ngươi muốn để ở trong lòng, phía nam nhi chính sửa môi chính, cái này ngươi muốn nhiều nghiên cứu. Chuẩn cắt nhĩ lòng ngông dạ thú, triều đình cùng hắn tất có một trận chiến, không thể khinh thường. Đánh giặc cố nhiên muốn đem sĩ có mệnh, nhiên tiêu hà này công đệ nhất, đến lúc đó nếu là ta dục noi theo tiên đế, ngươi nhưng đến ổn được bình nhi. Kỳ thật đi. Bởi vì tiên đế ngày dỗ chính này đi ra ngoài thời điểm, giận nhưng đối với đi tuần cũng không phải đặc biệt ham thích. Nhưng mà cùng chuẩn cắt nhi khai chiến tức, mông cổ trư minh đặc biệt yêu cầu mượn sức. Hắn cũng tưởng buông tay làm nhi tử rèn luyện một chút, tiểu hài tử học bước, đại nhân tổng không thể vẫn luôn nắm lấy hắn. Nhưng lại không yên tâm, này lại nhảy lên liền không dứt, tử chuẩn bị đi ra ngoài bắt đầu, vẫn luôn nhắc mãi tới rồi thánh giá xuất phát. Thái tử xuất lưu thủ đủ loại quan lại tiến đưa, giận nhưng vẫn là lôi kéo nhi tử tay vì chính vụ tất cẩn thận, chỉ đại quốc như nấu tiểu tiên. Duân tường một bên nghe được lỗ thai nhất chịu nhất chiều, hắn chưa bao giờ biết hắn nhị ca lải nhải công lực cùng hắn tứ ca cư nhiên có đến liều mạng. Chính chửi thầm gian, giận nhưng lại nhìn lại đây, dặn dò hắn, dụng tâm ban sai, phụ tá thái tử. Duân tường dùng mình, vội vàng xưng là, giận nhưng rỗi tay hắn trên vai chủ một phách. Sau là đem lưu thủ thân vương cùng đại học sĩ kêu lên tới luôn mãi dặn dò, một thế hệ đế vương hóa thân siêu cấp mai ba. Thiếu chút nữa chậm trễ xuất phát thời gian. Thục ra ngồi chính mình trong xe, thái tử phi đái ngộ đã đủ cao, cùng hoàng hậu điều kiện một so, vẫn là kém một tầng. Hoàng đế đi ra ngoài, dùng đại giá kho bộ, hoàng hậu tự nhiên cũng muốn bày ra tương đương nghi thức tới. Trong xe rất là rộng mở, thục ra liền đem ô vân châu cấp kêu lên tới cùng nhau nói chuyện. Ô vân châu đầu một hồi ra kinh đi xa, rất là hưng phấn, ngạch nương, chúng ta khi nào có thể tới à, ngạch nương, tới rồi đầm lầy thượng ta có thể cưới ngựa sao. Ngạch nương. Thục gia cười nói thường thường trả lời một hai câu, trong lòng cũng nghĩ Hoàng đán lưu kinh chuyện này. Hoàng đán chưa từng có đơn độc thống trị quá như vậy đại quốc gia, cho dù giận nhưng còn điều khiển từ xa chỉ huy, thục gia cũng không thể yên tâm, tới rồi hiện nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai cho dù là năm đó giận nhưng cũng là cái khó được nhân tài. Năm đó xem giận nhưng làm việc là tương đương yên tâm, cho dù là chửi thầm năm đó hoàng thái tử là cái nhị hóa thời điểm, thục gia cũng không có đối hắn làm việc năng lực tỏ vẻ quá hoài nghi. Hoàng thân quốc thích nhóm cho dù đối giận nhưng có các loại bất mãn thời điểm, cũng không có người từ hắn chấp chính năng lực phương diện đưa ra quá nghi ngờ, hoặc là chửi thầm này sinh hoạt xa xỉ, hoặc là nói hắn tính cách kiêu ngạo vô lễ, lại không có một người có thể nói hắn xử lý chính vụ không đáng tin cậy. Đó là tích lũy lên danh tiếng. Tới rồi chính mình nhi tử nơi này, thuộc ra lại không tránh khỏi muốn lo lắng. Lại không thể nói ra ngoài miệng, thân sinh mẫu thân đều không tín nhiệm thái tử năng lực, tuyệt đối là đối thái tử một đại kích. Móng tay khung cửa sổ qua lại phủi đi, thục ra không khỏi nếm ớn, đứa nhỏ này còn không đến 20 tuổi, thống trị quốc gia em đi. Quá nói giỡn, cũng phá lệ chú ý từ trong kinh truyền tới tin tức. Dẫn nhưng cùng nàng giống nhau căng chặt thần kinh, hai người đều là trong lòng sốt ruột mà không nói ra tới. Thục ra xem hắn sắc mặt, cũng nói bóng nói gió một câu, như thế nào? Là cảm thấy sốc nảy. Phú đạt lễ ban sai không hợp ý sao? Phú đạt lễ ra hiếu lúc sau không lâu đã bị điểm làm loan nghi sử. Dẫn nhưng lắc đầu, cắn chặt răng không chịu nói chuyện, làm cho thục gia là lo lắng. Thẳng đến thánh giá ra kinh 10 ngày lúc sau, dẫn nhưng sắc mặt mới dần dần hoán lại đây, cũng sẽ ôm ô Vân Châu tung lên tung xuống chơi không chung người bay. Thục gia hỏi hắn, như thế nào như vậy cao hứng? Dẫn nhưng dương lên mi, rốt cuộc là ta nhi tử, hoàng đán làm việc ta thử kiên tâm. Phản phất bưng 10 ngày táo bón mặt người không phải hắn giống nhau. Thục gia cũng hoan lên, A-di-đà Phật, ta cũng yên tâm. ô Vân Châu không vui van béo tiểu thân mình lại đến một cái lại đến một cái giận nhưng hướng nàng trừng mắt tiếp tục luyện tập vứt bao cát ố vân châu khanh khách mà cười hảo a mã làm một cái làm người yên tâm hoàng thái tử thật là áp lực sơn đại nhậm hoàng thái tử đoan buồn cung ma châm đất gạch giận nhưng đem hoàng tích lưu lại trong đó ý tứ hoàng đán liền phải hướng chỗ tốt tưởng đại khái là muốn cho hoàng tích đương hiền vương hoàng đán đối mẫu thân an bài cũng là trong lòng biết rõ ràng giận nhưng đem hoàng tích lưu lại thuộc gia liền đem mẫu phi mang đi Lưu một khiêm tần còn phải bị mật thái tần chờ tiên đế gi phi giám sát, cha mẹ thật là dụng tâm lương khổ. Đã là như vậy, hắn liền không thể cùng phụ thân ý tưởng không gặp nhau. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ cùng ca ca quan hệ nháo cương. Hoàng đán đối hắn ca hoàng tích đảo không giống như là giận nhưng đối hắn ca rất thì, một là hoàng tích uy hiếp không lớn, nhị cũng là hoàng đán thân mụ còn. Như vậy qua lại vòng vòng nhi tựa hồ không đủ khí độ. Chắp tay sau lưng, hoàng đán đột nhiên ngừng giở bước. Nhìn góc tường băng buồn, hoàng đán trầm tư thêm cái giúp đỡ cũng hảo, vậy muốn cho giúp đỡ thực an phận. Hoàng đán trong lòng, đây cũng là vì Hoàng tích hảo. Nếu Hoàng tích thật muốn theo tuổi tác tăng trưởng, quyền lực gia tăng mà sinh ra dã tâm tới, Hoàng đán không thiếu được phải vì tự bảo vệ mình mà thu thập hắn, anh em bất hòa rốt cuộc không phải cái gì hảo thanh danh. Như dụ hiến thân vương cùng Hoàng tổ như vậy, mới là huynh đệ ở Trung Điển Phạm. Tiên đề chính là Hoàng tổ vị ổn, mà dụ hiến thân vương an phận. Đổi thanh lúc đầu trực vương. Hoàng đán lắc lắc đầu. Hắn nhị ca vẫn là làm hiền vương đi Người hảo ta hảo đại gia hảo Trước tiểu nhân sau quân tử Cũng là toàn huynh đệ tình phân Hoàng đán hồi ước mẹ nó năm đó cấp dẫn Thì mách lẻo chuyện này tới Hoàng đán khi còn nhỏ là mẫu thân tự mình nuôi nấng Có một số việc hắn là kinh nghiệm bản thân Lúc ấy không rõ Hiện hồi tưởng lên đều là phúc hấp về đến nhà Hắn mẫu thân đối trực vương phủ thượng Hạ thật tốt ta Đến, mặc kệ thế nào, chiếu làm luôn là không sai Hoàng tích thân phận kia đây là một đoạn giai thoại. Hoàng tích làm được không tốt, đó chính là làm nổi bật chính mình. Dù sao Hoàng đán sẽ không có hại. Tưởng xong, Hoàng đán trong lòng lại pha không tự an, có chút thẹn với huynh trưởng, lại nôn nóng mà rậm rậm chân. Trường thanh chính là phiền não nhiều. Khi còn nhỏ huynh đệ hai người quan hệ cỡ nào hòa thuận, đại gia đều là đông cung ích lợi đồng tâm hiệp lực, hiện lại muốn lo lắng khởi huynh đệ ở chung tới. Ngoan bảo bảo Hoàng đán trong lòng mắng nổi lên thô tục, Còn không có mắng xong, tiểu Thái dám cấp su mà nhập Ăn một cái xem thường lúc sau vội vàng nói, thái tử ra, nội vụ phủ hàng vương tới. Hoàng đán vội vàng điều chỉnh cảm xúc, thỉnh. Thúc cháu hai khách khí một phen, Hoàng đán thỉnh hắn ngũ thúc ngồi xuống, lại mệnh tượng trả, phương hỏi là vì chuyện gì. Duân kỳ tới là vì Hoàng dục trạch chuyện này tới, Hoàng dục tức vị không cao, lại là tội thần chi hậu, phủ đệ không nên quá lớn. Nhưng là từ phong tức ban phủ ý chỉ xuống dưới lúc sau, Hoàng dục mặc kệ thế nào đều phải yêu cầu phụng thỉnh huệ thái phi. Tòa nhà này quy chế liền phải trọng suy xét, này đây muốn kiến đến lớn một chút, điểm này là trải qua giận nhưng cho phép. Duân Kỳ không nghĩ chuyện này thượng ham đến quá sâu, giận nhưng nói là cái gì quy cách, hắn liền làm cái gì quy cách. Chỉ nghĩ chạy nhanh thúc giục thuộc hạ đem phủ đệ kiến hảo, sau đó ném ra cái này phỏng tay khoai lang, từ đây tiêu giao tự. Làm đừng phái đi là khiến người mệt mỏi, làm cái này phái đi, mệt là thần kinh. Muốn nói giận nhưng có thể đối Duân thì buông khúc mắt, đánh chết Duân Kỳ hắn đều không tin. Hán Đốc xúc hạ, trạch lấy phi thường tốc độ kiến thành, đương nhiên, chất lượng có bảo đảm, mỹ quan độ liền không tốt lắm nói. Dù sao Hoàng Dục cũng sẽ không chạy tới nói, Ngũ Thúc, giúp ta lại kiến cái đỉnh. Hiện kiến hảo, đương nhiên là muốn hội báo một chút. Hoàng Đán nghe xong, mỉm cười nói, Ngũ Thúc làm việc quả nhiên tiệp, ngài sổ con viết sao. Duân Kỳ nói, đây là tự nhiên. Hoàng Đán nói, không biết Thái Phi chỗ ở còn tinh xảo. Ngũ Thúc vẫn là lại phí lo lắng, tả hưu hăn chính tùy giáng ngoại. Muốn thành hôn phụng dưỡng Thái Phi, cũng muốn chờ hắn trở về. Hiện giờ chúng ta chỉ nói tòa nhà đã có đại bộ giáng nhi, chỉ là Thái Phi cho ở không dám kinh thường, chính thượng thế, têu Hoàng Dục không cần nhớ mong. Nói xong, còn chấp chớp mắt. Hắn đối Hoàng Dục cũng coi như có chút cảm tình, cũng tưởng nhân cơ hội cấp đường để tranh thủ tốt hơn một chút một chút đãi ngộ, huệ Thái Phi là cái không tồi lấy cớ. Duân Kỳ lại phản ứng trong chốc lát mới suy nghĩ cẩn thận, như vậy hiệu suất cao, đảo có vẻ đối cái này cháu trai quá mức nhiệt tâm Liên Thanh nói, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Huệ Thái Phi cũng là ta trưởng bối, tự nhiên tâm, tự nhiên tâm. Hạ quyết tâm, đem việc này lại kéo thượng một kéo, chờ đến đăng báo Hoàng Dù Hôn lễ chuẩn bị hạng mục công việc thời điểm, lại nói hoa thủ còn không có tươi tốt, có chút không như ý, vì không chậm chê hỉ sự, cũng chỉ hào chấp vá. Hoàng đán lại nói, hiện giờ quan trọng vẫn là hai vị công chúa đại sự nhi, công chúa phủ dự bị đến thế nào. Duân Kỳ về đến nhà còn đoán trách chính mình, thật là... Mấy ngày nay thật là quá thả lỏng, cư nhiên không có chú ý tới như vậy sự tình. Ta bị nhị ca cấp hống, xem hắn đối Hoàng Dục khá tốt, đảo đã quên này cháu trai cha làm qua chuyện gì nhi. Hoàng đáng tiễn đi hắn ngũ thúc, lại bắt đầu nghiên cứu khởi bản đồ tới. Trước mắt mấy cọc đại sự, quân sự khẩn cấp đâu, hắn khẳng định là lên không được chiến trường. Như vậy đối với hậu cần tiếp viện liền phải hết sức để bụng, nơi nào nhưng cho lương, nếu có khẩn cấp tình huống từ nơi nào phân phối trang bị. Hoàng Dục kiến phủ Đối với hiện giận nhưng tới nói, thật đúng là việc rất nhỏ. Hoàng Dục đối hắn mà nói, này làm tú thành phần xa xa lớn hơn chân thật cảm tình. Đi ra ngoài cũng mang theo Hoàng Dục, mông cổ trư vương trước mặt triển lãm một chút, cũng là có vẻ đế chi khoan dung rộng lượng. cung vinh hiến ngạch phụ nói chuyện với nhau thời điểm thuận miệng nói một câu, hiện giờ Hoàng thất cảnh lá tốt gây, tiểu nhi bối cũng muốn thành ra lập nghiệp. Không chỉ thái tử sắp đại hôn, hai vị công chúa muốn gả thấp một lóng tay Hoàng Thịnh, ta cháu trai cũng đã thành hôn lại chỉ Hoàng Dục. Hắn phủ đệ cũng kiến hảo, trở về liền cho hắn làm hỉ sự. Cũng bác rất nhiều khen ngợi a. Duẫn tự được đến xác thực tin tức lúc sau, lại đem hắn thỉnh cầu Phụng dưỡng lương thái tần sổ con lại nhìn một hồi. Tư tiền tường hậu, vẫn là đợi tới. Thời gian này cũng là bấm đốt ngón tay hảo, nếu là Hoàng dục thỉnh cầu Phụng thỉnh tổ mẫu sổ con mới vừa đệ đi lên, hắn liền tới như vậy vừa ra, đạo như là đuổi người. Chờ đến giận nhưng đồng ý Hoàng dục thỉnh cầu, Hoàng dục phủ đệ lại kiến hảo, hắn trở lên sổ con như vậy có vẻ đẹp đến nhiều giận nhưng cũng thuận thế phê chuẩn hắn sổ con còn thêm một câu thái tần sinh nhật trong cung quá đi vừa lúc cũng náo nhiệt náo nhiệt vừa lúc tỉnh thái phi nhóm đặt mua tiệc tiễn đưa rượu duẫn tự sân ngủ hắn đều kế hoạch hảo đem thân mụ nhận được trong nhà tới hảo hảo cấp lao nhân ra làm một hồi náo nhiệt sinh nhật tiến, làm nàng ngồi trên nữ chủ nhân vị trí thu thứ nhất thế vất vả nhưng giận nhưng nói hắn cũng chỉ hảo bóp vui ứng trong lòng liền đem nhà mình sinh nhật yến nhật tử lại chậm lại một ngày cho dù bất chính nhật tử cũng muốn làm. Hai nơi chiến tranh chuẩn bị vội. Năm nay là năm nhuận, nhuận tháng 5, này đây thánh giá đến thảo nguyên là lúc còn tháng 5. Đại văn học thuộc ra lại lần nữa đi vào thảo nguyên phía trên, cùng năm rồi tâm tình lại là bất động. Chẳng những là nàng, liền chung quanh người chi gian hô động, cũng là thay đổi cái hình dáng. Quan trường giao tế, không ngoài là nhân tình ấm lạnh. Tiên đế khi ngươi đã thế, đại gia liền lệnh hót ngươi, hoàng đăng cơ, ta thăng trước, ngươi cũng không thể đường không nhìn thấy. Này trong đó tương đối xông ra một ví dụ chính là ngạc luân đại. Khang hy rộng rãi mộ ra, lão ngạc năm đó kêu kêu một cái mạnh mẽ, tới rồi hiện, cũng khó có thể sinh ra song do tới. Dẫn nhưng từ lúc bắt đầu liền không thích đồng ra, hắn vẫn là thái tử thời điểm, bởi vì đồng thị cùng đồng cung không thân cận, hắn cũng tuyệt không túi đầu hướng ra nhân này ra không lưng, chung quanh người cùng đồng ra đáp thượng quan hệ hắn mở một con mắt nhắm một con mắt đã là cực hạn. Long Khoa đa lại sấm một đại hoa, Dẫn nhưng lúc này có thể đem ngạc luân đại mang ra tới đã xem như hắn hào phóng. Đây cũng là vì triển lãm này quân nhân từ một mặt. Ngạc luân đại đâu, tính tình cũng không sửa quá nhiều, nhưng là hành sự rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Trong lòng có việc là một cái phương diện, không ai nịnh hót cũng là một đại nguyên nhân. Phóng năm đó, hắn muốn ngáo sự nhi, trung quanh không ai dám cản, hắn còn đã làm ngự tiền thị vệ, lanh thị vệ đại đại thần cho trước, gây họa chưa bao giờ ngại tiểu. Trước mắt tình thế biến đổi, hắn muốn say rượu từ hắn. Lại tưởng thừa dịp tiểu lực kéo vài người cùng hắn chơi té ngã, vậy không ai hưởng ứng, cho dù có, cũng sẽ bị những người khác ngăn lại. Khánh Đức làm người khéo đưa đẩy đảo cũng bất thời giờ tới xem hắn, hai người uống một chút tiểu rượu, nghe Ngạc Luân Đại phát một hồi bực tức. Ngạc Luân Đại vẫn là mắng nhà hắn thân thích chiếm đa số, đường huynh đệ Long Khoa đa cùng thân đệ đệ Pháp Hải là hắn mang đến nhiều. Hôm nay ngay từ đầu cũng là như thế này, giá thượng nướng chân dê tản ra mê người hương khí, hai người tiểu rượu rót thượng, chi lưu hai khẩu Ngạc Luân Đại nói đông nói tây mắng một hồi, Khánh Đức cũng không để bụng, chỉ nói: Lão ngạc, ngươi uống ít điểm nhi, ngày mai cùng đi săn, cẩn thận tay run. Ngạc Luân Đại má thượng đã phím hồng, xua xua tay, không ý kiến, đây là ăn cơm bản lĩnh, quên không được. Khánh Đức không hề ngôn ngữ, lại nghe Ngạc Luân Đại nói, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không muốn đánh giặc? Ta xác. Hắn như thế nào biết? Khánh Đức trong mắt trừng đến tròn trịa, lão ngạc, lời này cũng không thể nói bậy. Thế hai còn nhìn không ra tới sao? Ngạc Luân Đại thật không ngốc, nhãn lực kính nhi vẫn là có, hắn đánh là một cái khác chủ ý, lập điểm quân công, không thể nói xoay người, ít nhất. Cấp gia tộc Phục Hưng đánh hạ một chút phục bút. Hắn tuy rằng hiện không làm cái gì phải đi, nhưng là thừa ân công tức vị còn trên người, trong nhà còn lánh mấy cái tá lánh, trên giới hoạt động một chút, cũng không phải không có cơ hội. Khánh Đức trong lòng đã cả kinh không thể lại kinh ngạc, Ngạc Luân Đại đều có thể nhìn ra làm việc, kia triều đỉnh hướng đi. Còn có mấy người nhìn không ra tới. Chiều dã trên giới có người nhìn ra tới cũng không có cái gì, nhưng là phía tây nhi sách vọng á lạt bố thẳng, hắn đã nhìn ra không có. Khánh Đức pha dự cơ mật, ít nhất hỏa khí doanh này một khối hắn là biết, chuẩn bị đến cũng không thực đầy đủ. Xuân nghệp tỷ tổ hền đái Lao Tiên Sinh còn nghiên cứu cải tiến, tạm thời còn không có ra thành quả. Lao Tiên Sinh cùng định trang đạn dược, sau thang thương liều mạng thượng. Nghiên cứu bắt đầu thứ này, không phải nói ngươi có một cái ý nghĩ phía dưới liền thuận buồm xuôi gió. Ngươi có sáng ý cố nhiên là mở ra một mảnh thiên địa, nhưng là thượng đế sáng tạo thế giới còn phải tốn 6 ngày thời gian, có thiên địa còn muốn chế tạo vạn vật đầu. Pháo nhưng thật ra có, nhưng là một lòng muốn làm ra điểm nhi công trạng tới khánh đức trong mắt, hán thủ hạ binh đối với pháo sử dụng cực không thuần thủ. Pháo binh cho dù không cụ thể bước đầu tính toán năng lực, ít nhất cũng muốn có kinh nghiệm, thân pháo cùng mặt đất góc là bao lớn thời điểm đánh đến xa, đánh 100 bước ngoại khoảng cách thân pháo muốn như thế nào bãi có thể không sai biệt lắm đánh chúng mục tiêu. Cách bao lâu thời gian đánh một pháo đã có thể bảo đảm bắn tốc cũng có thể phòng ngừa thân pháo quá nhiệt vân vân, nếu ngươi không có toán học tri thức làm chống đỡ, vậy muốn bằng xúc cảm luyện tập. Nay liền miễn bản tay súng trang bị lúc sau một loại khác luyện tập. Thăng hắn muội muội rốt cuộc phát huy một lần người xuyên việt tam huy năng châu bàn, hắn đã bắt đầu pháo đạn dược lắp chung sử dụng trước tiên lô hàng hảo hỏa dược dùng lượng, dùng thời điểm đem hỏa dược một xé mở đóng gói lại cùng đá vụn, viên đạn chờ đồng loạt lắp phương pháp. Như vậy xác thật giảm bớt pháo thủ công tác cũng giảm bớt bọn họ áp lực tâm lý, nhưng là luyện tập vẫn là thiếu a từ giận nhưng ngữ khí tới xem là muốn thiện dùng hỏa khí tới gia tăng bộ đội sức chiến đấu để sớm ngày tháng được chiến tranh thanh đình đối với cao nguyên khí hậu không phải hoàn toàn không biết gì cả ít nhất trước mắt cao tầng vẫn là biết độ cao so với mặt biển một cao thân thể tố chất hơi không thích ứng người này sức chiến đấu liền phải nghiêm trọng chệ xuống cùng với dựa người không bằng dựa thương tháo khánh đức nhiệm vụ thật đúng là rất trọng Hắn càng thêm không chịu để lộ ra một chút chi tiết tới, chỉ nói, ngươi liền đoán mò, Ta cũng chưa nhận được ý chỉ. Ngạc Luân Đại Tươi cười mang theo điểm nhi khinh bỉ, lại mơ hồ có năm đó cái kia vô lại quốc cứu bóng dáng. Vậy ngươi mỗi ngày đốt pháo, đó là đầu hải tử chơi đâu? Bất kỳ đô thống đều mang theo tới, lại lệnh các nơi tra số người còn thiếu, không có quân quốc đại sự, có thể như vậy làm. Khánh Đức cứng họng, lộng nửa ngày, đại gia là từ nơi này nhìn ra tới. Đem trong tay Trung rượu Bông. Túi người tiến lên, ta đã lãnh hỏa khí doanh, dù sao cũng phải bàn bạc nhi giống dạng chuyện này ra tới không phải. Có pháo không bỏ một phóng, chẳng lẽ không phải không làm tròn trách nhiệm. Ngạc Luân Đại cười mà không nói, Khánh Đức cũng không nói chuyện nữa, lại buồn đầu uống lên trong chốc lát rượu. Khánh Đức đống nhiên nói, ngươi đừng uống nữa, miễn cho tay run. Đại văn học. Ngạc Luân Đại nhướng mày, uống là vui vẻ, không ngại không ngại. Khánh Đức mắt thấy khuyên hắn không được, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hạ quyết tâm chờ uống xong trận này liền đi giận nhưng nơi đó hồi báo, triều đình chuẩn bị chiến tranh sự tình có khả năng tiết lộ, ta khả năng cũng có trách nhiệm, ngài. Nhi làm. Giận nhưng chướng điện trong vòng, quân thần hai người ngồi xuống một quỳ. Nghe xong Khánh Đức Thỉnh tội chi tử, giận nhưng cũng là vô ngữ, qua một trận nhi mới nói, lên bãi, ngồi xuống nói chuyện. Khánh Đức còn không lớn dám động. Hắn Thỉnh tội cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu chuyện này chỉ là ngạc luân đại lén suy đoán, sau đó vô tình chi gian nói ra, cũng ngại không hắn chuyện gì. Người nói này nã pháo sẽ có động tính, cầm dụng cụ, không luyện cũng là không được, đoán được liền đoán được bái. Hắn chỉ là lo lắng, nếu có người nói hắn đây là tiết lộ quân quốc cơ mật, kia hắn đã có thể bẻ xả không rõ ràng lắm. Giận nhưng tưởng sinh khí, cũng khí không đứng dậy, Khánh Đức lại nói, trước mắt ngạc luân đại có thể đoán được ra tới, người khác cũng có thể đoán được ra tới, đây mới là nô tài lo lắng. Thằng đến giận nhưng lại nói một hồi, người trước lên, Khánh Đức mới dám tạ ơn liền ngồi. Dẫn nhưng cũng lấy lại tinh thần như tới, Khánh Đức đem hỏa khí doanh luyện được rất có thanh sắc, lại nói tiếp thạch ra ra hai loại nhân tài, một loại là tướng lãnh, một loại là thân dân quan, Khánh Đức liền thuộc về người trước. Hơn nữa, thạch ra tướng lãnh đánh giặc có lẽ không phải đặc biệt nổi danh, mang binh, luyện binh nhưng thật ra lược có tâm đắc. Lại thay đổi người, hắn cũng tìm không thấy một cái thích hợp lại trung tâm người. Hỏa khí doanh là tương đối quan trọng, đặc biệt là này mấy tháng qua xem bất kỳ thao luyện. Này chịu khổ nhọc tinh thần thậm chí so không được hoàng gia trong trường học tông thất học sinh. Ách, lấy khang hy định học tập tiêu chuẩn chi biến thái, đặt tới thao luyện yêu cầu nhà mình hài tử, thật là so bộ đội thiếu gia binh nhóm đủ tư cách một chút. Khó trách giận nhưng trứng mắt. Vì Trấn An Khánh Đức, cũng là nói tình hình thực tế, giận nhưng lời nói thâm tiếng nói, việc này vốn chính là dấu không người ở, như vậy điều hành, dối giám binh bộ, hộ bộ, lại bộ, sự thiệp kỳ hán, liên lụy mấy tỉnh đại bố trí. Không nói đến Ngạc Hải xuyên tiểm vì đại chiến chủ lương mộ mã. Riêng là bát kỳ chỉnh đốn thao luyện, cũng là năm gần đây sở không có. Vật khác thường tức vì yêu, Sách Vọng A Lạt Bố Thản thật là cái có bản lĩnh tiếng người, nhất định có thể nhìn ra được tới bên miệng không khỏi hiện ra một mặt cười khổ tới, này chiến không tạo triều đình mà Sách Vọng A Lạt Bố Thản. Hắn không ra binh, triều đình biết hắn là cái tai họa, cũng vô pháp viễn trình và dặm. Hắn lại vẫn luôn như hổ rình ngồi, chẳng không muốn cải cách nội chính là lúc lại thêm biên cảnh không yên trong ngoài đều không đốn, thật phi quốc gia chi hạnh, sớm chút lậu đi ra ngoài cũng hảo, hắn sớm chút động thủ, triều đình cũng liền sớm có lý do xuất binh, bình hắn, chấm vừa lúc đang ra tay tới thi hành than đình nhập mẫu, khánh đức thoáng yên tâm, vẫn là kiến nghị, như thế, nô tài thỉnh bệ hạ gia tăng chuẩn bị, ngự tiên hội nghị đã sớm nghiên ra tới, sách vọng a lạt bố thản đây là chờ cơ hội, chờ kéo tảng hãn lực khống chế đạt tới một số giá trị, hắn liền sẽ xuất binh xâm tảng, quốc gia đại sự giao điểm cư nhiên là kéo tàng hãn cái này chết lao nhân thân thể chẳng uống. Khánh Đức góp lời nói, kéo tàng hãn một tử bị chỗ một tử chú với thanh hải sách vọng A lạt bố thản là mùng một, một, chúng ta liền làm mười lăm, một khi sách vọng A lạt bố thản không phúc hậu, chúng ta lập tức đem kéo tàng hãn một cái khác nhi tử kêu lên đảm đương đại kỳ dùng. Giận nhưng cười mà không nói. Khánh Đức lao một phen mồ hôi, biết này một quan xem như qua. Làm Khánh Đức quỳ an, giận nhưng trong lòng một mảnh âm u, trong ngoài đều không đốn, hắn nói ra. Kỳ thật hắn đối mặt tình huống so trong lịch sử ung chính đối mặt muốn hảo đến nhiều Ít nhất nhà hắn huynh đệ còn không tính phá đám Ít nhất hắn tiếp nhận sạp tuy rằng lạn còn không tính đặc biệt lạ Ít nhất hắn cho dù không ai có thể nói ra cái gì tới Nhưng là đối với hắn tới nói Vẫn như cũ không thể chịu đựng chính mình trong tay trưởng quản là một cái thoạt nhìn đi hướng rách nát quốc gia Hắn là vạn thừa tôn sư Muốn thảo phạt một không nghe lời phiên bang Còn muốn xem phiên bang có chịu hay không cho hắn thảo phạt Thật là vô cùng nục nhã Hắn còn phải nhẫn. Bởi vì hắn sắc thật là trong ngoài đều không đốn, cho dù sách vọng A Lạt bố thản khống chế thiên sơn Nam Bắc, muốn đem hạ mì đều cấp nuốt mất, hắn cũng là muốn nhẫn. Nghĩ đến đây bỗng nhiên bình thường trở lại, cho dù sách vọng A Lạt bố thản nhìn ra được triều đình muốn xuất binh lại như thế nào. Triều đình cũng nhìn ra hắn gây dối chi tâm tới. Kết quả đâu? Hai bên đều phải đạt tới điều kiện nhất định mới có thể động thủ, biết lại như thế nào. Tốn ra giấy tới, tự tay viết viết vài đạo chỉ dụ. Thứ nhất, cùng kéo tàng Hán chú Thanh Hải chi tử tiếp xúc. Thứ hai, gia tăng chuẩn bị chiến đấu vật tư chuẩn bị. Thứ ba, nghiêm túc luyện binh. Khánh Đức nhận được mệnh lệnh lúc sau, càng thêm yên tâm, vui đầu doanh vụ không để cập tới. Đại văn học, Dẫn nhưng nơi này còn có bên công khóa phải làm, thống trị nếu đại một quốc gia, cũng không chỉ có cùng sách vọng á lạt bố thản giao chiến một việc này phải làm. Mã Tề kẹp theo một chồng sổ con vào được, nơi này có một bộ phận là trong kinh kinh hoàng thái tử cùng lưu thủ mọi người thẩm duyệt quá. Viết xong xử lý ý kiến, trong đó không phải đặc biệt trọng đại, lúc ấy liền xử lý đi xuống, sau đó viết một hội báo đi lên, nếu đề cập sự kiện trọng đại, tác viết ra điều trần tới, xin chỉ thị hoàng đế làm chung quyết đoán. Một khác bộ phận chính là các nơi cấp hoàng đế mật chết một loại, chỉ có thể từ hoàng đế chiết phong văn kiện. Hoàng đán đã xử lý rất nhiều sự tình, như là công chúa gả thấp chi chuẩn bị chờ, đều tinh tế viết sổ con tới, hai công chúa chi phủ đệ kiến với nơi nào, các có bao nhiêu gian, hủy đi nhiều ít gian nhà dân lại bồi thường nhiều ít phá bỏ di rời phí, công chúa chi của hồi môn chuẩn bị đến thế nào, lại có phát cho công chúa bao y từ nơi nào ra từ từ, viết đến cực kỳ nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ. Từ nay đó tới xem, Hoàng đán đã cụ bị xử lý tầm thường sự vụ năng lực. Hoàng đán đồng học đây cũng là bán hắn tứ thúc, thất thúc một cái hảo, hai cái công chúa là bọn họ thân sinh nữ nhi, đối các công chúa hảo một chút, cũng nhưng kéo gần cùng thúc vương chi gian quan hệ. Còn có chính là Quảng Đông chờ mà giá gạo tăng bọn. Hoàng đán cũng viết ra chính mình ý kiến, này đương nhiên là muốn bán lương thực theo giá quy định trong những năm mất mùa. Nhưng là từ chỗ nào điều mễ, lại là một môn học vấn. Việc này nghi không nên chậm, nghi sớm không nên muộn, cho nên Hoàng đán học khang hy năm đó cách làm, ý ý dạng họa hồ lô, thỉnh trước tiệt tào mễ tạm giải lửa xém lông mày, lại dùng hải vợ. Đêm này một quan chức qua, dư lại giải quyết tốt hậu quả công tác, tự nhiên là phục thỉnh thánh tài. Dẫn nhưng đối nhi tử dần dần yên lòng, cao mày cũng lòng buông lỏng Tiếp theo, lại có báo hải tật vì loạn sổ con, dẫn nhưng cũng nhất nhất ý kiến phúc đáp. Làm xong này đó, mới kêu một tiếng, giả ứng tuyển. Cao tam tiếp bị hắn lưu trong cung, cũng là vì cấp nhi tử trong cung lưu chung nhưng dùng người, cho nên mang là giả ứng tuyển chờ mấy người. Giả ứng tuyển theo tiếng tới, nô tải. Đi lấy ta cung tiến tới. Ngày mai là hắn lần đầu tiên lấy hoàng đế thân phận mông cổ trư bộ trước mặt diễn võ, yêu cầu làm quen một chút vũ khí. Các nam nhân công tác rất là khẩn trương tương so dưới nữ nhân chi gian tiểu tâm tư liền có vẻ đơn giản đến nhiều, thuộc gia có thể buông ra cùng chư phúc tấn, mông cổ chư phu nhân tiếp xúc, không cần lại cố kỵ cái gì phó lãnh đạo lý luận, này phó lãnh đạo lý luận có đôi khi chẳng những là chỉ chính ngươi phải chú ý, vạn nhất có vài người liều mạng định hấp người, làm cho một tay không cao hứng, cũng là cái chuyện phiền với nhi. hiện hảo, tuy là trên đầu còn có một cái thái hoàng thái hậu, thực tế thao tác đi lên nói, nàng đã là một tay, mang thái hoàng thái hậu đi ra ngoài. Thật là trước sợ sói, sau sợ hổ. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, cũng tới rồi già cả lúc, tự tiên đến mất, thân thể chính là không tốt. Nếu mang lên nàng, sợ nàng kinh không được mệnh nhọc treo, nếu không mang theo thượng nàng, lại sợ nàng trong kinh mại không được cực nóng nhiệt đã chết. Tư tiền tưởng hậu, vẫn là phụng Thái Hoàng Thái Hậu ra ngoài tránh nóng tới. Không ngờ tới rồi tái ngoại, Thái Hoàng Thái Hậu đảo sinh ra vài phần tinh thần tới, cũng ít có cùng người ta nói lời nói thời điểm đánh thượng ngủ gật nhi tình hình thục gia thấy thế cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ nghe 10 phút tấn chi mâu phúc tấn cười nói thái hoàng thái hậu tinh thần cũng thật hảo thật là làm người hâm mộ thái hoàng thái hậu vui tươi hớn hở mà khiêm tốn nói ra tới lúc sau cảm thấy lanh lệ rất nhiều trong cung ta cũng có không lớn có tinh thần thục gia chịu chịu khỏe miệng cười nói đã cứ như vậy sang năm chúng ta còn ra tới lại nói thừa đức tránh nóng sơn trang đã có cái đại khái hoàng thượng nói tiêu tháng sau mọi người dịch qua đi trụ đâu thái hoàng thái hậu tới hứng thú Mông cổ phúc tấn nhóm cũng đánh lên tinh thần tới, nghe Thái Hoàng Thái hậu hỏi, đó là cái bộ răng gì? Có sướng Xuân Viên được chứ? Tái ngoại ước trừng so không được trong kinh, hảo lệnh. Thục gia thầm nghĩ, nếu cái này tránh nóng sơn trang chính là cái kia tránh nóng sơn trang lời nói, nhưng không thể so sướng Xuân Viên kém A. Cái này, ta cũng không gặp A, bất quá nghe nói là hình thức lôi bút tích, sẽ không kém. Khang Hi sinh thời đã vì thế sơn trang các nơi cảnh sắc nổi lên không ít tên. Chỉ là những lời này nàng vạn không nghĩ nói ra chiêu thái hoàng thái hậu thương cảm. Các nữ nhân bắt đầu dịu rít tam phúc tấn cười nói, nghe nói nội vụ phủ tránh nóng sơn trang quanh mình kiến không ít vườn, là dùng để an trí tông thất đại thần sao. Duân chỉ tuy kinh hàng tước miếng kém, chiêu hội trạm ban vẫn là tiên đế chư tử đi đầu, lại cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ kết thân, nơi này nói chuyện liền rất là tiện lợi. Kinh nàng vừa nói, chư phúc tấn đều lòng có sở động. Nội vụ phủ tạo viên, đương nhiên là có lớn có bé, có tốt có xấu Ly hoàng đế cũng có gần có xa nhà ai phân đến nơi nào kia đều là phải có học vấn lập tức đều động khởi tâm tư tới thuộc Huệ trong lòng xoay hai hạ liền bỏ qua một bên đi ngược lại hứng thú bừng bừng về phía tỷ tỷ để yêu cầu chúng ta ra còn không có phân phủ đâu này thôn trang bên trong nhưng hứa ta đi gặp 16 phút tấn cùng 17 phút tấn cũng mắt trông mong mà nhìn ba người là không sai biệt lắm hoàn cảnh 15 phút tấn ngay từ đầu hai người liền biết này ý ba người Trượng phu cũng không phong tức kiến phủ hiện cho dù phân vườn Cũng không thể phủ qua các ca ca, thế tất muốn xa, cùng hoàng đế tiếp xúc liền không nhiều lắm. Hoàng thất mỗi năm tái ngoại chậm thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm, một năm có một nửa thời điểm cùng hoàng đế không thân cận, ngươi nghĩ đến cái cao một chút tức vị đều khó, còn không bằng lại tiến sơn trang đâu. Còn lại phúc tấn cũng là tâm tình khác nhau, 14 phúc tấn tròng mắt vừa chuyển, nàng liên hỏi, không biết bọn nhỏ đọc sách có phải hay không còn trong sơn trang. Đem nhi tử đưa qua đi liên lạc cảm tình cũng là không tồi sao. Thục gia cười nói, Vẫn là chiếu trong kinh cái kia hình dáng lại đối mông cổ chư phúc tấn nói, các ngươi cũng có chỗ ở. tuần Du tái ngoại vốn chính là vì tiếp cận mãn mông quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không vắng vẻ này đó phụ nhân. Đại gia lại nói lên thừa đức phong cảnh tới. Nơi này phụ cận có nhiệt tuyển, lại có tảng lớn đồng cỏ, có sơn có thủy, nếu luận phong cảnh, so với Giang Nam cũng kém không nhiều nhiều. Chỉ là chúng phụ nhân cơ hồ không có người đi qua, không có nhân tham quan quá tránh nóng sơn trang, nói chuyện bất quá là suy đoán mà thôi. Thái hoàng Thái hậu đi theo đại gia lung tung đoán nửa ngày, liền tưởng sớm chút nhìn đến tranh nóng sân trang. Ai nha, hoàng đế ngày mai liền phải hành vây diễn võ. Đem chuyện này nhi vội xong liền nhưng khải được rồi. Lão thái thái sống thoát thoát một bộ lão tiểu hài nhi dạng, đem mọi người đều cho cười. Mọi người nén cười, cùng kêu lên nói, ngài nói là ngày kế diễn võ, giận nhưng quả nhiên mang theo tông thất hoàng thân quốc thích trước tiến hành biểu diễn. Hán kỹ thuật tương đối vượt qua thử thách tam tiễn toàn trung, chính mình thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới sơn hoàn và thuế. Sau đó là nhi tử, cháu trai nhóm biểu diễn, kế tiếp mới là vây săn. Đương nhiên, mở cửa cuối cùng muốn cho cấp hoàng đế. Được cuối cùng lúc sau, dẫn nhưng đề dây cương đi từ từ, không hề cùng thần hạ tranh săn, mà là dẫn lập tức một sườn núi nhỏ đưa mắt quan sát. Nhìn mãn mông chư bộ theo thứ tự mà động, điều động lên đảo cũng ra dáng ra hình, đối cùng chuẩn cắt nhĩ một trận chiến lại tăng lên một chút tin tưởng, cho dù cá nhân sức chiến đấu kém như vậy một nheo meo, meo. Như vậy chỉnh thể điều hành dưới, vẫn là thực dễ dàng đánh thắng trận. Phía dưới vạn mã lao nhanh, hô a tiếng động tương nghe, giận nhưng khống mã mà xuống, bên người thị vệ vội vàng tương thủy. Ngày này xuống dưới kiểm kê con mồi, hoàng đế là không tham dự thi đấu, còn lại mọi người các có thu hoạch. Lập tức chí rượu mở tiệc vui vẻ, nhạc cực mà tán. Như thế mấy ngày, thánh giá phương phát hướng tránh nóng sơn trang. Đi theo nam nữ quân dân toàn vui mừng khôn xiết, cũng là làm khó những người này, đặc biệt là trong kinh gia tới mọi người Tổng trụ Lều trại thật không phù hợp đại gia hiện nay sinh hoạt thói quen. Nghe nói nơi rừng chân có tú lệ sân thủy, đình đài các đều bị vui thích ngảy nhót, cước trình đều vài phần. Dọc theo đường đi trong đội ngũ tràn đầy hoan không khí, tự nhiên cũng ít không được có người rảnh rỗi liền cùng quan hệ người tốt tâm sự việc nhà, lẫn nhau mời đến chính mình chỗ ở làm khách đi. Nay mọi người bên trong vội liền phải số dẫn đường. Cửu gia năm nay là thật không vui tùy giá, nghe nói hắn còn thượng bổn thỉnh cầu lưu kinh hiệu lực, công bố không dám ham ăn nhàn. Lại nghe nói, hắn nhị ca nhìn sổ con lúc sau thiếu chút nữa đem tròng mắt cấp trường ra tới, đem hắn cấp sách đến trước mặt tỉ mỉ nhìn vài lần. Nhìn hắn cửu ra kia chiều 200 cân đại quan xuất phát thể trạng, giận nhưng lúc ấy liền tưởng, này lao cửu lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Ngươi như vậy béo, chẳng lẽ không sợ nhiệt. Mang ngươi đi ra ngoài tránh nóng ngươi còn trốn tránh. Đi phía trước hang A mã tuần du tái ngoại, khóc la muốn đi theo đi người nhất định có ngươi, năm nay như thế nào khác thường. Hắn lại không biết kiểu gia sinh ý chính làm được nghĩa đâu, Dẫn đường xem như gây dựng sự nghiệp giai đoạn, chỗ cái này giai đoạn người đều bị thời khắc chú ý chuyện lạ nghiệp phát triển, không rảnh lo hưởng lạc. Quên quý nhóm tập thể ly kinh, hắn có thể lợi dụng đặc quyền hoạt động không gian liên đại, phải biết lưu thủ hoàng thái tử là hắn cháu trai, vạn bối tổng phải cho trưởng bối một chút thể diện. Không giống hắn nhị ca, cũng không có việc gì đem hắn xét qua đi một hồi hấn, hắn phải dựa gần. Hắn đây là hoan hổng giận nhưng, sở hữu huynh đệ, mắt thấy này cựu đệ không có tiếng thủ tâm liền tính lao cựu lớn lên cực độ không phù hợp hắn thẩm mỹ quan có này một cái giận nhưng liền cảm thấy hắn mượt mà đến cực độ đáng yêu thường tiêu lên tới cho chuyện cũng là biểu hiện có thánh sủng không cho người xem thường hắn ý tứ Giận nhưng khấu trúng sổ con không chuẩn duẫn đường chỉ có thể đóng gói hành lý đi theo vì thế chín bối tử phủ người mang tin tức muốn trốn chạy liền theo thánh giá đi xa càng ngày càng trường duẫn đường cùng hắn gây dựng sự nghiệp căn cứ cũng càng ngày càng xa thời tiết mát mẻ tâm tình lại bực bội bực bội hạ lệnh Đừng tơ mờ giờ hỏi lại ta, cho ta để giới. Nghĩ đến để giới lúc sau lợi nhuận, dẫn đường tâm tình mới hảo rất nhiều. Lại tưởng tượng, đỉnh đầu dư tiền càng ngày càng nhiều, mối chính lại cải cách, tựa nhưng nhân cơ hội quang minh chính đại mà tham dự này một lái nặng nhuận ngành sản xuất. Vội vàng trước sau chuẩn bị, ăn cơm khách thịnh ăn, lại điều chỉnh tốt tâm thái, đến hắn nhị ca nơi đó nói chuyện. Nghe nói thánh gia muốn nhập tránh nóng sân trang, bọn họ đều có vườn, lại tưởng nơi này bài trí phòng trừng cũng không thế nào hảo lại vội vàng viết thư tống cổ người đến trong kinh nhà mình trong kho lấy đồ vật thẳng vội cái long trời lở đất nay dọc theo đường đi cùng hắn vẫn luôn nghĩ bố trí địa phương người thật đúng là không ít trong kinh cùng thánh giá chi gian thư tử lui tới không dứt cùng lúc đó tổ quốc đại nam bắc cũng có một chỗ địa phương đồng dạng rối ren không bằng sở liệu sách vọng a lạt bố thẳng cũng khua chiêng gõ mõm mà kế hoạch tiến công tây tạng công việc hấp thụ này thúc cắt nhi đan bại vong giáo hấn sách vọng a lạt bố thẳng áp dụng là nhương ngoại tất trước an nội biện pháp không thể giống hắn thúc thúc như vậy. hậu phương lớn còn có không ổn định nhân tố tổn. tuy rằng lúc ấy hắn chính là cái này hậu phương lớn không ổn định nhân tố. liên hệ thanh đỉnh chặt đức cắt nhị đan đường lui còn đào nhân ra góp tưởng. cho nên hắn vẫn luôn không ngừng khuyết trương thế lực. lần lượt gồm thâu thiên sơn nam bắc chư mà, lại binh giấu hà mi. bước tiếp theo chính là tây tạng, thanh hải. sách vọng a lạt bố thản nhìn bản đồ, một trận hưng phấn. hắn muốn trùng kiến ngông cổ đế quốc huy hoàng. cùng đại gia tưởng không giống nhau. Cương cái này hiện vừa nghe lên liền nghĩ đến dân tộc Duy Ngô Nhĩ địa phương, trước mắt là người Mông Cổ khống chế giới. Đông dạng, Tây Tạng, cũng là Mông Cổ bộ tộc khống chế giới. Cho nên sách vọng A Lạt bố thản chi nữ cùng kéo tảng hãn chi tử liên hôn mới như vậy thuận lý thành trương. Vươn ra ngón tay, trên bản đồ từ trên xuống dưới, hoa tới rồi kéo tát, lại từ kéo tát hướng đông, lại hướng đông. Sách vọng A Lạt bố thản trong mắt hiện lên một kia cổ nhiệt, chợt lại khôi phục bình tĩnh, đây là một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng là chỉ cần bắt lấy kéo tát, chỉ cần bắt lấy kéo tát, cung điện bổ tạ là ở một vị thật lạt ma. Sách vọng A lạt bố thản lầm bẩm, các ngươi không phải nói kia một cái cùng các ngươi đối nghịch là giả lạt ma sao. Các ngươi không phải giết đệ ba sao. Các ngươi nói này một cái mới là thật lạt ma, ta đây liền đem thật lạt ma lộng tới tay. Đến lúc đó, đến lúc đó. hắc một Thanh đình thật đúng là đoán chứ, kéo tát phải bị hắn lộng tới tay, cái này trải qua chiều đỉnh chứng thực là thật lạt ma đặt lại chính là hắn đại sát khí, ít nhất triều đình dùng ngông cổ chưa bộ thời điểm, liền phải lo lắng bọn họ có thể hay không bị người đánh đạt lại cờ hiệu suối rủ. Khiếp khí mắt, sách vọng a lạt bố thản lại cân nhắc trong chốc lát, liền mệnh triệu khai quân sự hội nghị. Lần này là thuần quân sự hội nghị, đề tài thảo luận chính là như thế nào tiêu hóa hàm mì, sau đó chiếm lĩnh tây tạng, tiến tới hiệp thế nhập thanh hải. Lần này hội nghị thượng, vừa lúc có người hội báo, thanh đỉnh giống như đã có điều phòng bị, bọn họ xuyên thẹm cho lương, đem công chúa xa gả. Chúng ta người ta nói, kinh thành thường có thương pháo thanh. Hoàng đế phái người đốc tạo pháo. Sách vọng A lạt bố thản vươn hai ngón tay, gõ gõ tay vị, từ hắn đi. Ta không động thủ, hắn phải háo. Kinh miệt mà cười, bọn họ từ nhập quan, liền mất nguyện khí, nương khí mười phần, lại hảo mặt mũi, động cũng không dám động. Sách lăng đôn nhiều bố đi theo cười to nói, đổ mồ hôi lời này mới là nói đúng, bọn họ làm việc tổng muốn tìm cái lửa chính mình lý do, rõ ràng trong lòng nghĩ đến muốn chết còn không chịu duỗi tay, sách vọng a lạt bố thẳng chi tử cắt nhị đan sách lăng dùng trầm thấp thanh âm kế nói, chúng ta chỉ cần làm hảo chuẩn bị, liền có thể huy binh xuất kích duỗi tay trên bản đồ dọc theo này phụ vừa rồi xẹt qua lộ tuyến lại cắt một lần, muốn làm cái gì liền làm cái đó, thanh đình có thể sao? ngăn thanh hải, không đợi chúng ta đánh tới nơi này, bọn họ là sẽ không động. sách lăng đôn nhiều bố nhìn cháu trai liếc mắt một cái, đối sách vọng a lạt bố thẳng nói, chúng ta muốn đánh cứ đánh, dù sao chúng ta chính là muốn nhất thống thiên hạ. Này đó địa phương hiện không phải chúng ta, chỉ cần chúng ta tới rồi nơi đó, chiếm nơi đó, kia đó là chúng ta. Này đó địa phương nghe tới như là thanh đỉnh, nhưng bọn họ có thể tùy tiện phái binh đóng quân sao. Thật muốn làm, chứ đài cắt sẽ nghĩ như thế nào? Là, bọn họ không cần quá mức bận tâm ngông cổ chư bộ cảm tưởng, chiếm lĩnh chính là. Thanh đỉnh không được, bọn họ đến suy xét, nếu phái binh đi qua, có thể hay không khiến cho địa phương phản cảm. Sách vọng A Lạt bố thản nói, đó là như thế, cũng muốn chấn an vị thượng. Chúng ta cũng là Mông Cổ, chư bộ đương cùng chúng ta thân cận mới là, không cần đem bọn họ đẩy đến thanh đỉnh một bên mới hảo. Đến nỗi như thế nào Trần An? Đại gia rất có an ý mà đều không có đề cập là ma, trong lòng cũng đã đạt thành chung nhận thức. Còn nữa, Mông Cổ cũng là dân tộc thiểu số, dân cư thiếu, cùng tộc liền tương đối quan trọng, tin tưởng mọi người đều minh bạch, ta đánh hạ thiên hạ, yêu cầu người cùng ta cộng đồng thống trị, ngươi chỉ cần không giới ngáng chân, cũng sẽ có chỗ lợi. Chỉ cần chúng ta cũng đủ cường đại. Sẽ có cũng đủ nhiều người tới rửa vào sách vọng A Lạt bố thản hạ lời kết thúc, thanh đình đã có phòng bị, chúng ta cũng không thể không coi trọng. Không thể chờ bọn họ cái gì đều chuẩn bị tốt, bọn họ rốt cuộc giấu có Trung Quốc. Chúng ta muốn thêm hành động. Pháo thật là cái phiền toái đồ vật. Cắt nhĩ đan năm đó đã bị pháo cấp hố thảm, không thể không phòng. Đến thêm hành động, bọn họ làm ra nhiều súng ống đạn dược phía trước động thủ, nô no. liên hệ liên hệ ngạc la tư, lộng đốt lửa thương tới. Sau một câu nói ra, Mọi người sắc mặt đều nghiêm túc lên. Lại nhỏ giọng thảo luận một hồi, tập trung lực lượng tiêu hóa Hà Mì, sau đó tiến quân Tây Tạng. Tiến quân lộ tuyến là kinh diệp Ngơi Khương, vòng sa mạc, Du Tuyết Sơn, tiến sát kéo tác. Từ điểm này đi lên nói, Thanh Đình chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, sắc cũng đạt tới giận nhưng ngủ, bước cho sách vọng A Lạt bố thản thêm tiến công mấy bước, sớm vì Thanh Đình cung cấp một cái xuất binh lấy cớ. Đại chiến, Bách Long Mảy và Long Mi. Chuẩn ba bà, bà Tân Nan Đề Tránh nóng Sơn Trang trước cửa chính rằng lệ cửa chính, tên này cổ đã có chi, lại là bị Khang Hy tham ô tới rồi nơi này, viết có tránh nóng Sơn Trang chữ vàng bảng hiệu cũng là Khang Hy bức tích. Lúc này nhìn đến giận nhưng trong mắt, lại là một phen thổn thức. Tránh nóng Sơn Trang trung thành hình muốn càn long thời kỳ, khi đó Sơn Trang trong vòng rất nhiều cảnh quan, Sơn Trang ở ngoài chùa miếu san sát. Lúc này tránh nóng Sơn Trang xa không có đời sau như vậy nhiều kiến trúc đàn, nhưng thật ra Minh Sơn tú thủy nơi trốn thanh mục, hợp thục ra ăn uống thánh gia kinh lệ cửa chính nội ngọ môn mà nhập ngăn với đạm bạc kính thành điện mà cung quyến nhóm tắc hoàng hậu dẫn dắt hạng trước phụng thái hoàng thái hậu hướng tùng hạc thanh việt chú hạng chờ hoàng đế vội vàng chạy tới nhận ca mới các hồi cư chỗ toàn bộ tránh nóng sơn trang tiếp tục sử dụng là viên cư phong cách tức chính điện cũng không cần màu vàng ngói lưu ly cùng sướng xuân viên giống nhau cũng chỉ là rất có dân cư đặc sắc hôi ngói bạch tường liên cửa sổ đều không phải kim hồng nhị sắc chỉ là gỗ thô xoát sơn đen lại hoặc là sơn đen quả thực là tú lệ điển nhã, xem chi quên tủ. Địa phương lại tiên, nơi đây thảm thực vật cùng trong kinh cũng hơi có khác biệt, thoạt nhìn có khác một phen phong vị. Đặc biệt cung điện khu mặt sau mặt cỏ, sinh ra một mảnh quy cụ thảo, bất quá tức cao, lại cũng chỉ có như vậy cao, bụi cỏ không thể không vó ngựa, rồi lại lại cứ là một mảnh thúy sắt chọc người liên. Hoàng đồng buông hành lý, nghe nói có như vậy một mảnh mặt cỏ, hoan hô một tiếng, liền cân nhắc muốn thế nào phao nơi này. Đừng nói trong cung không có như vậy tự rộng lớn nơi đó là ở sướng xuân viên Khi, cũng không như vậy tiện lợi điều kiện a chẳng qua kia phía trước hắn còn phải ngoan ngoãn mà đọc đọc sách đến hắn cha nơi đó ứng mão sau đó mới có thể thỉnh chỉ đi chạy phi ngựa luyện luyện thân thủ hoàng đồng chỗ ở phương ly thái hoàng thái hậu đế hậu đều xa chút nhi giận nhưng an trí khói song trí sáng cát, mà cư đạm bạc tính thành điện lúc sau hậu phi tất nhiên là tùy hắn cư trú đương nhiên cụ thể là như thế nào cái cư trú pháp chính là có khác chú trọng đây là chủ cung điện khu Trên thực tế, tránh nóng sơn trang sơ quy hoạch thời điểm, hơn phân nửa cũng là dựa vào nhất định quy củ. Không ngoài là hoàng đế trụ ở giữa một đường, thái hậu như vậy nhân vật người trụ Tây Lộ, thái tử là Đông Cung. Tránh nóng sơn trang cũng có Đông Cung cung điện khu, chỉ là dựa theo nhà bọn họ bồi dưỡng thái tử truyền thống, trong khoảng thời gian ngắn hoàng đán đồng học là không cơ hội lại đây hưởng dụng. Hoàng tử, hoàng nữ các có cư chỗ, thục ra lại là nghiêm lệnh bọn họ, không được một mình đến Thủy Biên đi. Nay đây tránh nóng sơn trang trong vòng tuy có hồ có đảo, cũng chỉ là cung ngắm cảnh khi dùng thôi. Hoàng Đông đánh hảo bản tính, lại cố tình gặp gỡ cha hắn. Giận nhưng vừa nghe Hoàng Đông xin, mặt liền bản xuống dưới, ngươi thư đọc xong sao. suối quậy các hoàng tử, đừng tưởng rằng ra cửa chính là du lịch nghỉ hè công khóa vẫn là như cũ. Hoàng Đông cũng không đặc biệt phái hắn cha Diêm Vương mặt, tuy rằng gương mặt này nếu bản lên, Đại Thanh Quốc cũng chính là Diêm Vương. Hoàng Đông từ nhỏ chính là đi theo cha mẹ lớn lên. Cảm tình luôn luôn tương đối hảo, hắn lại hoạt bát, Ngẫu nhiên phóng sỏ lá cũng là có thể, còn nữa nói, hắn ca ca đã là thái tử, hắn cũng không cần biểu hiện đến đặc biệt xuất sắc không phải. Hắn á mã hơn phân nửa sẽ đáp ứng thỉnh cầu. Dẫn nhưng biểu tình vẫn là không có thả lòng, hoàng tử mỗi ngày công khóa đều có an bài, ngươi như vậy hỏng rồi quy củ, còn thể thống gì. Hoàng đồng sẽ chơi xấu, lại là tuyệt không nốc, vừa thấy này tình hình, kia một mảnh mặt cỏ lại mê người, hắn cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ. Miệng xưng Tuân Hàn A Mã dạy bảo. Trong lòng lại tưởng, này lao ra tử tưởng cái gì đâu. Thượng võ không phải chuyện tốt sao. Lúc này nếu nơi này là hoàng đán, hơn phân nửa đã phản ứng lại đây. Đảo không phải hoàng đồng buồn, chỉ là bởi vì hắn không này vị thôi. Hoàng đồng muốn mỗi ngày nhiều một chút thời gian tự do phi ngựa, hắn cha lại là thứ nhất lấy hỉ thứ nhất lấy yêu. Thì là nhi tử không quên buồn, yêu là tiểu tử này đều phải kết hôn còn như vậy dã. Này hai loại ý tưởng nghe tới mâu thuẫn thật là nhất thể. Vẫn là xuất thân gây họa, thanh đình đáng giận ra nói bọn họ là man gì, cái gì hồ A lô A là nghịch lân tử huyệt. Vốn dĩ người liền ít đi, thống trị nhiều người như vậy liền rất cố hết sức, lấy đức thu phục người cái gì nghe tới chính là cái chê cười. Nhưng là thống trị lớn như vậy một quốc gia, quan nhậm quân sự thủ đoạn là không đủ, lập tức có thể được thiên hạ, lại chỉ không được thiên hạ. Văn võ song tu, đây là khang hy định ra nhạc dạo, hai tay chảo, hai tay đều phải ngạnh mới có thể giữ gìn buồn tộc thống trị thiên thu vạn đại. Không thể bất công A. Như vậy khiêu thoát tính tình nhưng như thế nào cho phải? Đương nhiên, này đó đều là thượng vị giả nếu muốn sự tình, người khác cho dù nghĩ tới, dễ dàng cũng sẽ không nói ra. Hoàng Đông không biết, thật là về tình cảm có thể tha thứ, không ai dám minh nói cho hắn. Việc này đến chính mình đi ngộ, thật là nhập quan gần trăm năm, người bắt kỳ hán hóa đến cũng rất lợi hại, không ít người bắt kỳ vu toan lên so người hán còn làm gì. Xin không bị phê chuẩn liền tính, còn bị thêm huấn tác nghiệp, Hoàng Đồng nháy mắt ủ rũ heo bữa. Việc học linh tinh vấn đề thượng, cầu ai đều là vô dụ. Nay nhưng không thể so muốn Thảo một hai kiện chính mình thích đồ vật, cùng mẹ nó nói một câu, chuyện gì nhi đều có thể thu phục. Hoàng Đồng trong lòng lầm bẩm, ngại hắn cha có chút bất cận nhân tình. Thảo cái không thú vị, còn phải thành thành thật thật mà ấn hắn cha yêu cầu đi làm. Tới rồi đọc sách địa phương nhi, lại gặp được vẻ mặt nôn nóng từ nguyên ngậu. Cái này từ nguyên mộng cũng không biết là hắn vận khí quá hảo vẫn là quá không tốt, Khang Hy triều, hắn đương hoàng tử văn hóa khóa lao sư, lại bởi vì chính mình thể dục thành tích không hảo bị hoàng đế thu thập đến thê thảm. Khang Hy sau lại không biết vì cái gì, trong đầu gân lại chuyển qua tới, lại bắt đầu cho hắn thăng quan. Không lo hoàng tử lão sư lúc sau, từ tiên sinh nhật tử hảo quá không ít, quan cũng làm đến không xấu. Bất hạnh là, giận nhưng người này không biết vì cái gì lại nghĩ tới hắn tới, đem hắn lại cấp sách lại đầy đường lão sư. Dẫn nhưng không bao lâu chính là đãi ngược lao sư tiền khoa, tuy rằng sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân hảo không ít, vẫn là làm người trong lòng dùn sợ. Từ nguyên mộng tiếp nhận thức dạy học có một trận nhi, phát hiện học sinh cùng gia trưởng còn tính hảo ở chung, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Đồng cho hắn chọc cái phiên thoái. Liên Hoàng Đồng ủ rũ heo hứa trở về đi học thời điểm, dẫn nhưng đã phái ra thái giám hướng từ nguyên mộng đưa ra kháng nghị. Từ lao sư là bị học sinh gia trưởng chỉnh hơn người, nay cả kinh tất nhiên là không phải là nhỏ Hoàng Đông đôi mắt đều thẳng, thật là thấy quỷ, ta chính là muốn nhiều kỵ một trận nhi mã. Hắn thân mụ là cái tương đối tôn sư trọng dạy người, liên quan hắn cũng đã chịu ảnh hưởng, nhìn đến Từ Nguyên Mộng cấp thành như vậy, hắn cũng ngượng ngùng lại oán trách hắn cha, ngoan ngoãn mà nhận sai, ta nhất định hảo hảo đọc sách. Nhưng hắn vẫn là không rõ, vì cái gì hắn xem như không quên buồn hành động liền sẽ bị mắng. Chẳng lẽ là tưởng Tùng Tùng ý tưởng bị hắn cha cấp nhìn thấu? Tiêu Thành Vương tới gặp ta. Hoàng Đông một mặt rung đùi đắc ý đọc sách. Một mặt đoán hắn cha ý tưởng thời điểm, hắn cha đang muốn đừng sự tình. Lẽ ra, đại chiến thức, thượng võ là đáng giá cổ vũ, vì cái gì giận nhưng không cao hứng đâu. nay đến nói đến Khang Hy cùng giận nhưng hai cái một đại đặc biệt, yêu cầu cao. Cái này tật xấu giận nhưng nơi này đặc biệt lợi hại. Cho dù cố ý làm mấy đứa con trai ai cũng có sở trường riêng, những mặt khác cũng không thể quẹ chân. Chẳng sợ giận nhưng có tâm bồi dưỡng mấy đứa con trai, Hoàng Đồng cũng kết hôn. Hắn cũng thiết tưởng làm hoàng tích hoặc là hoàng đồng sắp đến trong chiến tranh phát huy nhất định tác dụng, cũng không thể như vậy túng quán bọn họ không đọc sách. Ta nhi tử, cho dù là lên ngựa có thể lãnh binh, cũng không thể vừa nghe nói phi ngựa liền hai mắt tỏa ánh sáng ném xuống sách vở mạng phu. Muốn để phòng cẩn thận. Căn tử nơi này đâu? Nếu nói hoàng đồng là bởi vì biểu hiện ra đối văn hóa khóa sơ sẩy mà bị gõ lời nói, thành vương chính là bởi vì quá mức thương ngốc mà làm giận nhưng đau đầu. Đừng tưởng rằng đọc sách đọc đến nhiều liền sẽ không làm việc nốc, thành vương chính là sống sở sở ngược lại giáo tải. Dẫn nhưng vì xử trí như thế nào hắn pha phí một phen cấn não, Thành vương cũng là vận số năm nay không may mắn, nay tước vị luôn là thăng thăng hàng hàng, ngươi mới vừa cho hắn cái địa vị cao, hắn là có thể chính mình lan lộn đến hàng. Mắt thấy bọn đệ đệ rất có mấy cái phong thân vương, hắn lại quận vương vị trí thượng đốc cũng thật khó coi. Đại gia không phải hoàng tử lúc sau, phục sức liền dựa vào mọi người phẩm cấp mà đến. Duẫn chỉ chia ban đi đầu, là cái quật vương, phía sau một lưu thân vương đệ đệ, chẳng những hắn xấu hổ, giận nhưng nhìn cũng biến níu. Duẫn chỉ lịnh bợ hoàng đế lại định bợ đến, giận nhưng cũng không đành lòng hắn lâu cư đệ đệ dưới. Chính là này thăng hắn tức vị, cũng muốn có cái cớ đi. Không bằng cấp một phái đi, làm hắn hảo hảo đi làm, song xuôi tự nhiên có thưởng. Giận nhưng cái này quy mau ra hỏa nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến một cái Duẫn chỉ không có khả năng phạm vượng phái đi tu thư. Dưãn Chỉ rất có một đoạn thời gian không có lanh quá phái đi, chợt vừa nghe giận nhưng phân phó, Dưãn Chỉ thật là kinh hỉ đàn sen. Tu thư là hắn nghề cũ, còn có cái trần mộng lôi một bên giúp đỡ đâu, lập tức nạp đầu liền bái, hoàng thượng yên tâm, thần đệ nhất định đem này phái đi làm được thỏa đáng. Giận nhưng tâm nói, ngươi đừng lại ra cái gì đường rẽ ta liền cảm ơn trời đất, trong miệng còn muốn cổ vũ hắn tam đệ, ngươi dụng tâm ban sai, làm ra thành tích tới, đại gia tự nhiên xem trong mắt, ta cũng sẽ không quên ngươi. Dưãn Chỉ được Cổ Vũ mừng dỡ lập tức liền bắt đầu chính là tu thư nhân thủ hơn phân nửa trong kinh thần đệ ly kinh có chút nhược tử không biết trước mắt tiến độ Người trước viết cái điều trần tới trước viết kế hoạch thư cũng đúng à duẫn chỉ đau đến đáp ứng rồi đứng dậy cáo lui ra cửa thời điểm đi đường đều mang theo phong duẫn chỉ mặt mày hớn hở mà về đến nhà lại nhìn đến thê tử vẻ mặt tiếc hận phiền muộn bởi vì duẫn chỉ đã trở lại nguyên bản ngồi một bên hoàng thịnh thê tử hân an liền lẽ tránh mở ra nghe được công công hỏi bà bà Đây là làm sao vậy ngươi? Hân an thầm nghĩ, phúc tấn nhưng một chút sự không có, có việc nhi là người khác. Tam phúc tấn nhìn đến là hắn, thực mà lại nở nụ cười, không có gì đại sự nhi, hôm nay hoàng hậu nơi đó gặp được nhị tỷ, Cái này nhị tỷ chính là vinh hiến công chúa, vinh hiến công chúa lẽ ra nên là xuân phong đắc ý, hôm nay vừa thấy, lại lược có khuôn mặt ưu sầu. Hoàng hậu nơi đó không cần mệnh phụ, chỉ là phúc tấn, công chúa đều có thể ngồi đầy một phòng, tam phúc tấn mang theo con dâu qua đi tự nhiên liền gặp được vinh hiến công chúa cùng với hiển vương phúc tấn tam phúc tấn mang theo hân an là đi khoe khoang hân an mới tới thừa đức liền hiện ra có chút không khỏe tới tìm ngựa y tới bắt mạch lại là hỉ mạch tam phúc tấn đương nhiên muốn mang theo con dâu khoe ra khoe ra phải có ruột thịt tôn tử đây chính là chị em dâu bên trong một phần nhi bất hạnh vinh hiến công chúa chi nữ nhập hiển vương phúc tấn cũng nói lên thành hôn nàng thượng hân an phía trước tuy rằng cũng là không đến một năm thượng thuộc hôn vinh hiến công chúa trên mặt không hiện trong lòng cũng có chút sốt ruột. Đừng động ngươi có phải hay không thiết mũ vương phúc tấn, không có nhi tử chính là không được. Hiền vương cũng còn trẻ, nếu là hôn một năm còn không có tin tức, nạp thiếp chính là thuận lý thành trương sự tình. Đến lúc đó có thứ trưởng tử, rất nhiều sự tình liền không tốt lắm làm. Tam phúc tấn lúc đầu đắc ý, sau lại cũng thấy ra vinh hiến công chúa không từ trước đến nay, không khỏi dừng lại câu chuyện, đem đề tài dẫn tới hồi kinh lúc sau thái tử hỷ sự này đi lên. Đương trưởng là đem đề tài rời đi. Về đến nhà lại không khỏi lưu lại con dâu tới nói chuyện, nói chính là vinh hiến công chúa chuyện này. nha minh hài lòng, tự nhiên liền có tâm tình đi quan tâm người khác. Tam Phúc Tấn cùng con dâu hai cái liền vì hiển vương Phúc Tấn khởi sướng sầu tới, lời nói chưa nói thượng hai câu, duẫn Chỉ liền đã trở lại. Tam Phúc Tấn cũng không cùng trượng phu nói cái này, lại hỏi duẫn Chỉ, ra hôm nay cười đến thoải mái, chính là có cái gì hỉ sự. duẫn Chỉ rụt rẹ mà cười cười, Hoàng thượng làm ta tu thư. còn tu thư... Đây là bất chính là ta sợ trường sao? Quyền sách này chính là cổ kim sách báo tổng thể. Khang Hy 40 thâm niên trời liền bắt đầu tu, nói là làm duẫn chỉ phụ trách, chân chính khởi đến đỉnh xà nhà tác dụng vẫn là Trần Mộc Lôi. Duẫn chỉ thư tính đọc đến không tồi, lại không phải cái người đọc sách, tiến tới chi tâm nhưng thật ra rất trọng. Tới rồi giận nhưng nơi này cho hắn nhiệm vụ, hắn liền đem cái này ném cho Trần Mộc Lôi, trước vội lễ bộ phái đi đi. Một vội liền vội ném sở hữu phái đi, còn bị hàng tước Dẫn nhưng cho hắn tìm cái này phái đi cũng là dụng tâm lương khổ, hắn nguyên liền quen thuộc này một hối, lại có Trần Ngọng Lôi giúp đỡ, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. duẫn chỉ chính mình đâu, cũng là nhiệt than đoàn nhi tựa tâm tư, tưởng tu hảo này thư, lấy đổ lấy này tiến tước. Tam Phúc Tấn nghe xong ngọn nguồn, cười nói, Hoàng thượng đây là cho ngươi tìm cái cớ hảo ghi công đâu. duẫn chỉ cũng là cười hắc hắc. Hân an chờ đến duẫn chỉ cùng Tam Phúc Tấn nói xong lời nói, hưng phấn mà đi viết kế hoạch thư. Không quen thuộc tình huống mà viết kế hoạch thư, cái này. Hân An trên mặt lại làm vui mừng trạng chúc mừng khởi Tam Phúc Tấn tới. Tam Phúc Tấn cũng là một nhà, đây là nhà chúng ta đại hỷ sự. Vương ra nhưng ngàn vạn đừng lại ra vấn đề A. Tam Phúc Tấn lời nói Hân An là tán đồng, dẫn chỉ thăng tước, cũng không phải là cả nhà tước vị đều đi theo đi sao. Cũng là vui mừng. Nguyệt Nhi cong cong chiếu cửu châu, có người vui mừng tự nhiên có người sầu. Phạm sầu là thuộc gia. Nay phân ưu sầu lại là thuộc di cho nàng mang đến. Thục Di tuổi so tỷ tỷ nhỏ rất nhiều, lại cũng là làm bà bà người. nhưng ngày hôm trước Tam Phúc Tấn nói đến Thái tử hôn sự, Thuộc Di bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi tới, nhấc chân liền đệ thẻ bài tới gặp tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngài cấp Thái tử an bài dạy dỗ nhân sự nhi thành thật cung nữ không có. Dụ Vương Phúc Tấn một câu, Hoàng hậu trên đầu khai cái tiếng sấm, không có ai hóy sẹn sầy niên đại, nam tử ít vỡ lòng là kiện không tốt lắm nói sự tình. Kiêm lý học không khí thực trọng, loại chuyện này là không thể bắt được mặt bàn đi lên. Hoàng gia tuy rằng ngầm sự tình không ít, có một số việc vẫn là không thể bắt được mặt bàn đi lên nói. Đương nhiên, không thể cấp thái tử thượng một đường sinh lý vệ sinh khóa. Cho nên, Hoàng thất cậy vào này điều kiện, thừa hành thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nay thực tiễn, hơn phân nửa chính là cho ngươi một quyển đồ hình sai lệch sách cấm lại thêm một cái chắc phúc tấn. Hoàng tử hôn trước không như vậy hảo mệnh, có một đống cung nữ làm hắn hưởng thụ. Trường bối cấp, mới có thể tiếp thu, vàng không này cung nữ hơn phân nửa muốn xong đời. Hoàng tử cũng muốn hoàng đế trước mặt nháo cái không mặt mũi. Đạo đức cá nhân, đạo đức cá nhân. Khang Hi hắn lao nhân ra thông thường tác pháp chính là cấp nhi tử cái tu nữ đương chắc thất, ma ma tính tình lại kết hôn. Một ma nhị ma, liền mài ra cảm tình tới, hố rất nhiều con dâu. Tới rồi thuộc ra nơi này, nàng lao nhân ra là tuyệt đối phản đối loại chuyện này, đừng động là đi minh lộ chắc thất vẫn là không tốt lắm nói thông phòng, nàng hết thể không thích. Khu khu, chỉ cần là vợ cả, đối loại chuyện này đều rất phản cảm. Thục Di đương nhiên cũng không thích, bất quá sao, chính mình lao công hôn trước con nữ nhân cùng cháu ngoại kiêm cháu trai hôn trước con nữ nhân đó là hai việc khác nhau nhi. Bị Thục Di vừa nhắc nhở, Thuộc gia lúc này mới nhớ tới, nàng nhi tử trường trình học phòng trường không có sinh lý vệ sinh khóa. Ta nói đi, tổng cảm thấy có chuyện gì không thích hợp nhi. Giận nhưng sinh lý vệ sinh khóa, khu khụ, là thực tiết hóa. Kết hôn khi đã là thuần Thục Công, Thục gia tự nhiên liền đã quên giáo trình thiết trí vấn đề. Còn nữa, nàng nhận chi. Nhi tử sinh lý giáo dục là về phụ thân quản, đương mẹ cũng không hảo cùng nhi tử khai cái này khẩu không phải. Tây lô đặc thị dạy nữ nhi rất nhiều làm chủ phụ bản lĩnh, chính là lậu này một cái, ai hôn trước giáo dục giáo đến cháu ngoại kết hôn phía trên đâu. Thục ra có 21 thế kỷ không ít trí thức, lại đã quên kết hợp tình hình trong nước. Làm giận nhưng cùng con của hắn giảng 20. Hơn phân nửa cũng là tống cổ cái thái dám đưa quyển sách cấp nhi tử, có lao bà, liền cấp nhi tử thêm thử dùng tiểu lao bà thủ tục hắn điều tỉnh. Thục di nói, tổng phải có cái an bài. Thục gia này liền khó khăn. Pham kinh nàng tay, liền không chỉ an bài hơn người đương chắc phúc tấn, chỉ có thể là chọn cung nữ. Muốn nói tuyển cái đoan chính cung nữ không phải kiện việc khó, nhưng là nàng cố tình do dự. Nàng có thể không thích nàng cha tiểu lão bà, chỉnh cổ nhân ra, có thể không thích trượng phu tiểu lão bà, phòng bị nhân ra. Nhưng này sắp xuất hiện tiểu lão bà, cùng nàng đã không ích lợi xung đột, phòng trừng cũng thương không đến nàng coi trọng người. Muốn nàng đem cái hảo hảo cô nương biến thành nhi tử tiểu lao bà, thật đúng là không hạ thủ được a Nói nữa, như vậy thật là cho con dâu không mặt mũi nếu tái sinh ra cái thứ trưởng tử tới, thuộc ra cũng cảm thấy không hợp khẩu vị. Lại văn nhất, hoàng đán liền coi trọng cái này cùng nữ nhi, làm sao bây giờ? Nhưng nếu là không chọn, có thể khiêng đến quá quy cụ sao? Đừng quên, phía trên còn có cái thái hoàng thái hậu đâu, lao thái thái ngày nào đó thỉnh lình vừa hỏi, muốn nói như thế nào? Vấn đề này khó liền khó thuộc ra chính mình cũng là vợ cả. Thục di không biết tỉ tỉ tâm tư, chỉ là nói, tổng muốn trước giáo một chút, bằng không đại hôn thời điểm muốn làm trò cười. Thục ra luôn luôn dựa theo hảo nam nhân tiêu chuẩn tới dưỡng nhi tử, cho nên chọn con dâu thời điểm mới có thể trong lòng phiếm một chút toan, ta dưỡng ra tới hảo nhi tử, một biểu nhân tài còn không háo sát, lại muốn tiện nghi người khác, khu khụ hoàng hậu nương nương năm đó chính là nhặt cái hàng xì cổ tản tới dùng. Làm ta suy nghĩ một chút nữa. Này con nếu muốn cái gì nha? Bất quá thuộc di thức thời mà không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, sa kinh thành hoàng thái tử đánh cái hát xỉ, lầm bẩm, chẳng lẽ là băng buồn phóng nhiều. Thái giám lại sợ tới mức không được, liên thanh hỏi thái tử làm sao vậy? Hoàng đán vây vây tay, không ý kiến, các người đi xuống đi. Tiếp theo cho hắn trà viết sổ con đi. Sản muối tiến vào cao phong kỳ, mà nay năm là muối chính cải cách đầu một năm, từ này hai tháng tình huống tới xem, tình thế một mảnh rất tốt. Hoàng đán tự nhiên muốn hội báo. Đồng thời, cũng quên không được báo cáo một chút, chúng ta chuẩn bị quân phí sự tỉnh cũng là rất có tiến triển, có thuế mối gia tăng, cho dù đánh giặc, đối kinh tế quốc dân ảnh hưởng cũng không lớn. Hồn nhiên không biết hắn gì cùng mẫu thân đang lo lắng hắn sinh lý vệ sinh giáo dục vấn đề. Viết hảo trên tay sổ con, lại phiên khởi một khắc kiện, bên hai cũng không khỏi nổi lên một tia phấn hồng. Nay một phần là chuẩn bị mở hoàng thái tử đại hôn sổ con, mấy vụ phủ báo cáo, thái tử Phi Triều Phục. Ý thức chợt đều chuẩn bị tốt. Hoàng đán có chút hưng phấn, hắn gặp qua một hồi tương lai thế tử, khá tốt một cái tiểu thư khuê các, thoạt nhìn tính tình cũng không xấu, hẳn là hảo ở chung đi. Thân phận quan hệ, từ thái hoàng thái hậu bắt đầu, đến Khang Hy, giận nhưng vợ chồng, đối với hắn đó là vạn phần coi trọng, sợ có người đem hắn dạy hư. Đặc biệt là thuộc gia, nàng là tuyệt đối không tin Khang Hy giáo dục ra tới nam hải tử sinh hoạt cá nhân thượng tiết tháo. Canh phòng nghiêm ngặt dưới, hoàng đán tự nhiên không có gây án cơ hội khỏe mạnh lại bình thường mà trưởng tới rồi hiện cùng sở hữu chưa kinh quá nam nữ việc bình thường nam hải tử giống nhau đối với kết hôn đảo cũng có vài phần khát khao đương nhiên đối với hoàng đán tới nói cùng hắn cha giống nhau này phân khát khao còn mang theo vài phần chờ mong trưởng thành đại hôn lúc sau chính là có gia thức nam nhân trên triều đình nói chuyện cũng là có phân lượng ân nếu có thể sớm chút sinh hạ đứa con trai thì tốt rồi giấu đầu lòi đuôi mà ho khan một tiếng phát hiện bốn phía không người Hoàng Đán hiểu ý cười, lại phiên một chút sổ con, phát hiện phía dưới viết là hắn đệ đệ hôn sự chuẩn bị tình huống. Bỏ bất đi về chính mình kia một bộ phận, ngược lại kẹp phiến thượng viết, nhất định không thể bạc đái hắn đệ đệ vân vân. Hạ một phần sổ con lại là hoàng dục phụ đệ lại làm bộ phận điều chỉnh, cũng đem hoàn công. Hoàng Đán trợn tắt thần, nghiêm túc châm trước khởi như thế nào viết này bổn sổ con kẹp phiến. Một đợt tiên ổn sóng lại khởi. Thục ra chằn chọc vài cái buổi tối, lại đem trong kinh trình lên tới về thái tử đại hôn sổ con nhìn lại xem. Trung hôn kỳ là định rồi năm trước. Chính là nói còn có mấy tháng thời gian. Tường minh này tiết, thục ra lại trọng bình tĩnh xuống dưới, nàng còn có thời gian tới thận trọng suy xét. Vấn đề này trung tâm chính là nàng là lo lắng nhi tử đối với nam nữ việc có phải hay không hiểu biết, hoàng đán có phải hay không thật hoàn toàn không biết gì cả đâu. Thục ra lại đem sự tình từ đầu tới đuôi loát hiểu rõ một hồi, phát hiện nàng nhi tử bên người hầu hạ người không có một cái hướng nàng báo cáo nhi tử có gì thường hành động, cái này phát hiện làm nàng trong lòng một trận lệnh cả người. Hoàng đán ấn tuổi tới nói cũng nên là phát dục đến không sai biệt lắm, vì cái gì không có người tới báo cáo hắn có nào đó tuổi dậy thì nóng nảy sự. Phải biết rằng, cho dù nội tâm ngây thơ, thân thể phát dục là không lừa được người, ngộng ít thân mã, cũng nên có à. Thục ra càng nghĩ càng hoảng hốt, không khỏi liền nhớ lại gần hai năm tới có quan hệ hoàng đán từng dọn từng dọn. làm một cái còn tính phụ trách nhiệm mẫu thân, nàng tự nhận vẫn là thực chú ý nhà mình nhi tử, ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện, việc học giao tế đủ loại kỹ xảo đặc biệt là giận nhưng đăng cơ lúc sau nàng liền danh chính nôn thuận mà một ngày hỏi một hồi nhi tử chẳng huống vì cái gì không ai báo cáo không có cái nào mẫu thân nguyện ý tình nguyện nhi tử khả năng phát dục không thành thủ nhưng là sự thật bại trước mắt thuộc ra không thể không phái nàng vì tín nhiệm hồng tụ cùng tử thưởng hồi kinh dùng lý do chính là thái tử đại hôn đông cung cung nữ linh tinh huấn luyện công tác nàng không yên tâm giận nhưng nghe xong cười nhi tử cũng trưởng thành thiên ngươi còn đem hắn đương tiểu hài tử tới xem đảo cũng không phản đối Gia đình bên trong sự tình hắn là quen làm thê tử xử lý, thê tử không yên tâm, vậy làm nàng xử lý tốt. Hồng tụ cùng tử thường hai cái bị mật dạn bảo, các ngươi qua đi cẩn thận hỏi rõ, thái tử bên người có hay không việc xấu xa việc, khu cụ có hay không tình yêu nam nữ. Các ngươi không cần thế hắn che lấp, hắn có chuyện gì nhi, ta tổng phải cho hắn bọc. Kỳ thật hồng tụ cùng tử thường cũng không phải hồi kinh người tốt tuyển, hai người đều còn không có gả hơn người đâu, loại sự tình này như thế nào hỏi đến xuất khẩu. Chỉ là dưới tình thế cấp bách, không còn có đường người tốt tuyển. Hồng tụ cùng tử thường là thạch ra người hầu, toàn ra đều thạch ra làm việc đâu, đối hoàng hậu đó là trung tâm đến không thể lại trung tâm. Thấy rõ việc này rất là nghiêm trọng, cũng phát huy đặc biệt có thể chịu khổ, đặc biệt có chiến đấu tinh thần, một đường ngày đêm kiêm trình. Đem phía sau đi theo một đường cái đuôi mệt đến quá sức. Cung nữ đi xa như vậy lộ, đương nhiên không có khả năng là chỉ có hai người, còn xứng hai đi theo tiểu thái giám, khắc an bài một đội nhân mã hộ tống. Trở lại trong kinh, hai người cấp hoàng đán thỉnh qua An, chuyển đạt thuộc gia đối nhi tử quan tâm chi ý tiếp theo liền triển khai điều tra cẩn thận, phải biết rằng rất nhiều chuyện là dấu thượng không dối gạt hạ. Có chút tình huống nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không, cấp trên tới hỏi có lẽ hỏi không đến, đồng sự chi gian thuận miệng là có thể bắt quái ra tới. Biết được chân tướng lúc sau hai người thật là dở khóc dở cười. Thái tử gia không phải cái gì cũng đều không hiểu. Khi còn nhỏ đương nhiên là không ai dám nói cho hắn cái này, chờ đến tiến vào tuổi dậy thì Đầu tiên là ra giáo nghiêm, sau là tổ phụ đã chết. Giữ đạo hiếu thời điểm đúng là hắn thanh xuân phát dục thời điểm, hắn cho dù có chút cái gì, cũng không thể lộ ra, ngược lại rất là bình tĩnh mà lệnh bên người người đều bảo mật. Thật là cái đáng thương hoa. Chuyện này muốn đổi cái thời gian, sớm có người hội báo đi lên, tiếp theo chắc thất liền tới rồi. Hồng tụ hai người một trận trận mắt há hốc mồm, hồi lâu, hồng tụ mới nói, chúng ta vẫn là sớm chút tưởng cái cái gì cớ hồi thừa đức phúc mệnh đi. Hai người lại là một trận phạm sầu, các nàng là vâng mệnh tới hỗ trợ đông cung chuẩn bị hôn lễ, hôn lễ không chuẩn bị tốt, dùng cái gì lý do trở về. Sự thiệp, hai người tuy rằng là biết mấy chữ, lại không dám rơi xuống ngược điểm, chỉ phải nhẫn mại tính tình, đem đông cung cung nữ lại đã cho một lần, lúc này mới vô vô tay thượng bùi bạm, xoay người chạy lấy người. Hai người nhưng thật ra biết thuộc ra tâm tư, đối các cung nữ xem đến đặc biệt cẩn thận. Nếu thái tử điện hạ cơ năng không có vấn đề, Như vậy các cung nữ phải thành thật một chút mới được. Hoàng đán đối mẫu thân bên người hầu hạ người luôn luôn chiếu cố, nghe nói các nàng lại phải về thưa Đức, không khỏi chấn động, các ngươi này liền phải đi về. Chờ các ngươi tới rồi thưa Đức, lại đến hầu hạ ngạch nương khi trở về chờ nhi. Hắn còn không biết hai vị này trở về là làm gì đâu. Hồng tụ thanh thanh giọng nói, bọn nô tài phụng chủ tử nương nương ý mệnh, hiện giờ phái đi đã xong, há có thể lười nhắc đâu. Cái này lý do đủ chính đáng, Hoàng đán cũng chỉ có thể cho phép lại dặn dò ven đường phải đối hai người nhiều hơn chiêu cố, mới phóng hai người bắt thượng. Hoàng đán nói được vẫn là khoa trương một chút, hồng tụ hai người chạy về thừa Đức thời điểm 18 tháng sơ, thanh gia muốn tới cuối tháng 9 mới có thể để kinh. Mà hoàng đế nhật trình biểu thượng, thượng có mấy cái mông cổ vương công muốn tiếp kiến, còn muốn mang đổi lại săn một vây. Hồng tụ cùng tử thường trở về, không đợi thuộc gia đặt câu hỏi, trước nói mặt ngoài phái đi. thuộc gia cười nói nói, thượng, các ngươi cũng dọn dẹp một chút, đợi chút chúng ta đi chống thuyền chơi, xem hai người kêu biểu tình như thế nhẹ nhàng, nàng liền biết không có gì vấn đề lớn. Tử Thương thừa dịp tạ ơn nói, bọn nô tài cấp chủ tử bàn sai là phân nội việc, có chút nhật tử không gặp chủ tử, nô tài trong lòng liền hốt hoảng, làm bọn nô tài hầu hạ chủ tử trải đầu thay quần áo bãi. Thục Gia mỉm cười gật đầu, một mặt trải đầu chọn quần áo, hai người nhẹ giọng đem tình huống hội báo xuống dưới. Thục Gia cũng là ngốc lập đương trường, nàng nhiên đã quên này một đám, cười mắng, cái này vật nhỏ. Lúc này là thật cười khai, hồng tụ hai người cũng cười hì hì cáo lui, bọn nô tài đầu bù tóc rối thật bất nhã, đi thu thập lại đến hầu hạ chủ tử. Thục ra gật đầu. Nàng thật đúng là sinh cái hảo nhi tử. Một việc nhiên có thể giấu đến lâu như vậy, tâm tắc. Hy vọng hoàng đán có thể tiếp tục cố gắng, chỉ là giấu ở thân mụ còn không tính, có thể đem sở hưu hắn không nghĩ để cho người khác biết sự tình đều giấu đến kín kẽ, ai cũng không biết kia mới tính bản lĩnh. Thục ra trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhi tử không thành vấn đề, từ kế tiếp xử lý đi lên xem, cũng không có gì bóng ma tâm lý. Nàng cũng không cần cấp nhi tử lộng tiểu lao bà, thật là cảm ơn trời đất. Hắn thật đúng là sinh cái hảo nhi tử. Dẫn nhưng nhìn trong kinh đưa tới sổ con, hoàng đán đem trong kinh sự vụ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, có quan hệ chiến tranh, chính chuẩn bị cũng rất là tinh tế chú đáo. Đương người lao tử tự hào cảm từ nhưng mà sinh, hào không keo kiệt mà nâng bút cấp nhi tử phát ra một phong khen ngợi tin. Không phải do hắn không cao hứng. Một năm thuế mối kỳ thật cuối thu thời điểm liền không sai biệt lắm có thể nhìn ra được cả năm tiền lời tới, không hề nghi ngờ, năm nay lượng hoài thuế muối là vượt qua dự đoán hảo. Biên cảnh mảnh đất này chân lương cũng rất có khởi sắc, hoàng đán còn thỉnh chỉ, hay không phải đối khả năng hành quân trên đường nguồn nước tiếp viện tiến hành xác nhận, lấy phương tiện đại quân tiến lên. Về phương diện khác, đái tử sắc thật là xuống ống chế tạo thiên tài, ngắn ngủn mấy tháng đã giao ra mấy cái dạng thường, thuộc hạ chính gia tăng đổi tạo. Xa xôi địa phương Sách vọng a lạt bố thản đồng học rốt cuộc nhịn không được, động tác nhỏ càng thêm thường xuyên, thả lấy con rể danh nghĩa phái hương, kéo tắt thăm hỏi kéo tảng hãn thân thể trạng huống sứ giả cũng là nối liền không dứt. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy, gia hỏa này muốn động thủ. Hắn bị Triều Đình một loạt động tác bức cho không thể không áp xúc chuẩn bị thời gian điều kiện hạ động thủ, đã với bị động. Biết rõ là hố, hắn vẫn là đến hướng khi đầu nhảy. Rất nhiều lợi hảo tin tức truyền đến thời điểm, hơn nữa hoàng đán chi phối hợp có cách Dẫn nhưng trong lòng pha giác can ủi. Tâm tình một hảo, hắn lại nghĩ tới một việc tới, hắn đáp ứng rồi lao bà đã lâu bức họa vấn đề còn không có giải quyết đâu. Điều này cũng đúng dễ làm, Tây Dương người truyền giáo có không ít hội họa phương diện rất có có chút tài năng, thông qua tuyển chọn, giận nhưng đã lấy chúng hai cái sẽ vẽ tranh người truyền giáo. Thừa dịp tâm tình hảo, liền tự mình mang theo người truyền giáo tới gặp lao bà. Thục ra nghe được khẩu âm cổ quái. Tên cực kỳ Hán hóa Tây Dương người truyền giáo dùng tương đối chu đáo lễ nghi hướng nàng thỉnh an thời điểm thật là khiếp sợ. Nàng quang biết dựa theo dịch âm phương Tây nào đó họ dịch đến cùng chữ Hán rất giống tỉ như Kim Lý nhưng này họ Trần họ Lưu lại là chuyện gì xảy ra? phạm tới Hoa Chi người truyền giáo hơn phân nửa là Quảng Châu đổ bộ trải qua ngắn hạn ngôn ngữ lễ nghi huấn luyện xác nhận này xác có thật tài thực học lúc sau phương đưa vào trong kinh nguyên bản người truyền giáo truyền giáo hạn chế cũng rất ít. Nhưng là bởi vì ra lễ nghi chi tranh, Khang Hy khi cũng đã hạ lệnh, có toán học, y địa dược, hội họa, đo lường từ từ nhất nghệ tinh người truyền giáo có thể nhập kinh cung phụng, thuần túy vì truyền giáo mà đến, liền không được chạy loạn. Người truyền giáo giận nhưng trong mắt đại khái cùng tăng lữ sắp xỉ, nhưng mà cho dù là tăng lữ kia cũng là đại lao gia nhi, ít nhất là lần đầu gặp mặt, hắn hy vọng chính mình là chàng. Đồng thời, cũng sợ này người Tây Dương hiếm lạ cổ quái tướng mạo đem hắn lao bà cấp làm sợ. Nhìn đến thuộc gia đôi mắt trừng đến lưu viên, giận nhưng ho khan một tiếng, chính là bọn họ, chỉ là tướng mạo cùng trung thổ người có chút khác biệt, quy củ luôn là không kém. Xem nhiều thành thói quen. Thuộc gia gật gật đầu, giận nhưng lại tự mình giải thích một chút Tây Dương hội họa yếu lĩnh, đại khái chính là so trong cung họa tượng muốn nhiều xem ngươi vài lần. Thuộc gia thầm nghĩ, này còn không phải là đương người mẫu sao? Lý giải, lý giải, gật đầu nói, ta đã biết. Người không lưu ảnh sao? Giận nhưng đương nhiên là muốn họa Ta đều đáp ứng ngươi hảo chút năm, tổng cũng không hoàn thành, hôm nay rốt cuộc làm, đương nhiên muốn ngươi trước tới. Nói xong còn chấp chớp mắt, tiêu ý tứ chính là nói, xem ta đối với ngươi hảo đi, đảo đem thuộc ra chọc cho vui vẻ. Hai cái người truyền giáo nhớ kỹ trước đó giáo lê nghi, không khai hỏa phía trước cũng không dám trực diện hoàng hậu. Chỉ là trong lòng buồn bực, nghe nói cái này quốc gia hoàng đế, hoàng hậu rất là uy nghiêm, không nghĩ tới nói chuyện vẫn là rất hòa khí. Này phân phái đi không khó làm a. Rất nhiều người truyền giáo Trung Quốc làm quan, phát tài, chịu người tôn kính sự tình bọn họ cũng lược có nghe thấy, không khỏi dâng lên một tia tiến thủ chi tâm. Hai vị người truyền giáo tiến thủ tâm thực liền đã chịu trọng đại đả kích, hoàng hậu đối bọn họ vẽ tranh không lắm vừa lòng. Thục ra là như thế này đối tam phúc tấn đoán giận, vẫn là đem ta họa đến giống cái dối gỗ. Người truyền giáo khảo thí thời điểm, họa là thái giám, đại gia cảm thấy giống là được. Chính là họa hoàng hậu không thể được, bên trong học vẫn lớn đi bảo hiểm cách làm chính là chiếu truyền thống yêu cầu đi họa, dù sao tranh sơn dầu tả thực tính vốn dĩ liền rất cường, xuất sắc liền xuất sắc một cái giống tự. xem qua đời thanh đế hậu đầu người đều biết, trừ phi hành là đồ, tất cả mọi người là đứng đắn mà ngồi trên ghế, hố cha là mọi người động tác cơ hồ đều giống nhau, một hoặc đôi tay phóng trên đầu gối, hoặc một tay đỡ chiều châu một tay phóng đầu gối, biểu tình cũng cơ hồ đều là giống nhau, phải có thiên gia khí tượng. hai cái truyền giáo người lấy ra họa giáo đường bích họa kính nhi tới họa hoàng hậu cố tình hoàng hậu không thích như vậy. nàng lão nhân ra muốn sinh hoạt chiếu, ngươi cố tình mỗi chương đều cấp chiếu thành tiêu chuẩn chiếu, tiêu chuẩn đến độ có thể đương di ảnh sử. nàng có thể cao hứng sao? đồng dạng oán giận cũng rơi xuống hoàng đế lô thai, giận nhưng thuận miệng một câu, lại chọn họa đến người tốt tới họa là được. nay với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện lớn, một câu là có thể giải quyết vấn đề. Người chuyên giáo bị ném tới một bên, hắn ngược lại cùng thê tử thảo luận khởi tây dương hội họa cùng công bút họa dị đồng tới. Người chuyên giáo đại hối, nhìn đến đế hậu hai người ở Trung Hòa hợp thời điểm nên đem nàng họa đến nhu hòa một chút, làm gì không có việc gì họa đến quá tuy nghiêm đâu. Thục ra lại không biết, nàng này một phản đối, đảo cho chính mình dứt lấy một hồi không lớn không nhỏ phiền toái, cũng cấp giáo đỉnh chọc một hồi đại phiền toái. Thiên thiên chúa có chỗ lợi. Hoàng hậu đối bức họa không hài lòng, nay chỉ là một cái tiểu bắt quái. Trước mắt triều đình, hoàng thất đại sự một đống, việc này cũng không thấy được. Nhưng mà, có liên hệ.